Tinh lượng tinh mắt hàm chứa một kêu ý cười, nhiễm tươi đẹp sát thái, nàng cao hưng nói, thích nhất làm chính sự nhi. quân mặc ảnh thần sắc một lu đem nàng ôm vào trong ngực, thấp thuần tiếng nói chậm rãi đổ xuống, hiện tại thay quần áo vẫn là trong chốc lát lại đổi. Đừng quên, chúng ta muốn đi ra ngoài làm chính sự nhi. Phượng Thiền bừng tỉnh đại ngộ, Nga, thiếu chút nữa quên mất. quân mặc ảnh cười mắng một tiếng, đồ ngốc, vừa mới nói xong, chỉ chấp mắt là có thể đã quên. Hắn chỉ vào cách đó không xa kia phiến họa lan trúc bình phòng phía trên treo tam bộ bất đồng nhan sắc siêm y đều là mới nhất kiểu dáng thời trang mùa xuân, phân biệt là thủy hồng sắc, màu lam nhạt, vàng nhạt sắc. Thường xuyên nào bộ, chấm cho ngươi lấy tới. Ngươi dứt khoát đem ta đầu tóc cũng chảy đi. Phượng Thiền ông nói gà bà nói vịt mà tiếp một câu, mắt trông mong mà nhìn chầm chầm hắn sườn mặt liên tiếp máy nhìn, thầm nghĩ cả nước 10 dai hảo lão công cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Khuôn mặt ảnh ở người, trật trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra càng ngày càng sẽ sai phái người. Vậy ngươi có làm hay không? Hôm nay không được, có chính sự nhi muốn làm. Bất quá. Nếu là thiển thiển không chê đỉnh chấm tay nghề đi ra ngoài mất mặt, chấm thử xem cũng không sao. Vẫn là thôi đi. Hình tượng quan trọng nhất. Cuối cùng phượng thiển tuyển chính là kia bộ vàng nhạt trăm nếp gấp váy dài, bên ngoài áo khoắc cùng loại mế bạch, dung hợp ở bên nhau. Gái đúng chấu ngứa tươi sáng thủy nộn, hơn nữa một đầu rối tung tóc dài không có chải vớt, nộ liền cùng cái thủy linh linh nữ hoa hoa dường như. Khuôn mặt ảnh con ngươi chung màu đen thâm vài phần, nhịn không được túi đầu, ở môi nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại cắn một ngụm. Ân, tựa hồ có loại dâm loạn hồn nhiên nữ đồng tội ác cảm đột nhiên sinh ra. 336 chương 336. chấm Là giúp ngươi giải quyết phiền thoái. Truyền Đông Dương tiến vào cấp vượng thiển trải cái đơn giản nhất búi tóc. Trang bị trên người nàng này bộ thủy nộn siêm y so chi mới vừa rồi lại nhiều vài phần nu mỹ, thủy nộn linh động lại là mảy may không giảm. quân mặc ảnh nhìn chăm chăm nàng bụng nhìn hồi lâu, như thế nào cũng tưởng tượng không ra vật nhỏ này đến cái bụng to hoặc là dứt khoát sinh cái nho nhỏ đồ vật ra tới bộ ráng. Khó trách lúc trước thất đệ hài tử muốn kêu nàng tỉ tỉ, như thế nào liền như vậy tiểu đâu. Đi, đi trước trong viện ngồi một lát. Khuôn mặt ảnh nói liền đem nàng ôm lên, Phượng Thiển dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn chỉ cảm thấy vật nhỏ này thật sự quá nhẹ, tới trận đại điểm nhi phong đều có thể đem nàng quắt chạy. Hiện tại ăn uống hảo điểm không? Ơn, còn hảo đi. Phượng Thiền có lệ mà trở về một câu, tuy rằng hai ngày này so trước đó vài ngày hảo không ít, bất quá cùng nàng lúc ban đầu cái loại này phàm ăn so sánh với, không biết kém, cỏi nhiều ít lần. Thừa dịp hiện tại có thai, ăn nhiều một chút nhi hào hảo bổ bổ. Nhìn ngươi đều gầy thành cái dạng gì nhi, cùng cái cây gậy trúc dường như. Cái này kêu cốt cả Mỹ, ngươi hiểu hay không a Phương thiện ngầng đầu ta hắn liếc mắt một cái, nếu là thật chờ ta béo thành cái đầu heo, xem ngươi còn có thể hay không nói loại này lời nói. Nam nhân a đối với một cái gầy tức phụ nhi cả ngày liền sẽ nói cái gì ăn nhiều một chút, ăn béo điểm, khẳng định sẽ không ghét bỏ ngươi, nhưng nữ nhân nếu là đem loại này lời nói thật sự. Đầu heo chấm cũng muốn ngươi, tái sinh cái tiểu trư đầu xuống dưới. Quân mặt ảnh thấp thấp mà cười vài tiếng, đôi mắt đi xuống thoáng nhìn, liếc nàng liếc mắt một cái, không tin ta thử xem. Không làm. Phượng tiền thầm nghĩ, ngươi cho ta ngốc nha. Nói nữa, này cũng không phải ta muốn ăn béo là có thể ăn béo nha, ngươi xem ta trước kia đều như vậy ăn, cũng không gặp trường thì ta. Không đáng ngại, chấm nhìn chầm chăm ngươi, lúc này nhất định đem ngươi dưỡng thành cái tiểu béo heo. Hai người nói nói cười cười mà ở trong sân ngồi trong chốc lát, Phượng Thiển còn cố ý đem phía trước phơi xong hớp hoa quế lấy ra tới pha trà, không nghĩ tới cuối cùng gì chuyện tốt nhi đều tiện nghi này nam nhân, mà nàng lại chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn. Đừng nhìn chầm chậm chấp nhìn, hương vị thật không như thế nào. Quân Mặc ảnh nghiêm trang điệu đạo, một bên lại híp lại mắt Vương Suất một ngụm trà trung hoa quế trà, uống ngươi canh đi. Không như thế nào ngươi còn uống. Phượng Thiển cười lạnh hai tiếng, Trả lại cho ta. Đương nàng không uống qua hoa quế trà sao. Thơm nào ngạt ngọt tư tư hương vị, xứng với mấy khối ngon miệng tiểu điểm tâm. Muốn nhiều thích gì có bao nhiêu thích gì, này nam nhân không biết xấu hổ cùng nàng nói không sao thích Chấm là giúp ngươi giải quyết phiền toái Phượng Thiền hít hít cái mũi, vỉ khuất mà nâng lên trước mặt canh chung rót mấy khẩu. Phát hiện hương vị thật đúng là không tồi, ít nhất không có dầu mỡ làm nàng sinh ra buồn nôn cảm giác. Lúc này mới vừa lòng mà mị mị hai mắt. Ngươi nói chờ lát nữa muốn mang ta đi làm chính sự nhi, rốt cuộc là cái gì nha? Đến lúc đó ngươi liền biết. quân mặc ảnh con môi, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, nếu là ăn no, vậy đi thôi. Hảo à! So với này đó ăn, Phượng Thiển vẫn là đối hắn trong miệng chính sự nhi tương đối cảm thấy hứng thú. Ngay vậy, lập tức liền cười tủm tỉm mà đứng lên. quân mặc ảnh lại ở thời điểm này đi đến bên người nàng. Giống vừa rồi như vậy thần sắc như thường mà đem nàng chặn ngang bế lên tới. Lý Đức Thông cùng Đông Dương đi theo hai người phía sau, nhìn dưới ánh mặt trời giao điệp ở bên nhau thân ảnh, không cấm cảm khái, thế gian tốt đẹp nhất cảm tình sợ cũng bất quá như thế. Không phải nói làm ta chính mình đi lại sao. Lộ quá giải, châm nghĩ nghĩ, vẫn là ôm người đi. Chó má quân vô hí nôn. Mười càng kết thúc, ngày mai tiếp tục mười càng sờ sơ đại. 337 chương 337 nhiều người như vậy nhìn, mất mặt không? Nay dọc theo đường đi, Phượng Thiển không biết tiếp nhận rồi nhiều ít mà chú Mục Lễ, cung nữ bọn thái giám cấp đế vương thỉnh an thời điểm, còn nhân tiện dùng một loại dị thường cực kỳ hâm mộ ánh mắt trộm xem nàng, xem đến nàng đến cuối cùng chỉ có thể hổ thẹn mà đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực. Đều tại ngươi, nói chuyện không tính toán gì hết, làm hại ta hiện tại bị bọn họ nhìn chầm chầm loạn xem. Nhìn xem làm sao vậy. để bọn họ mới tranh nhau xem đâu. Thiển thiển nếu là cái xỉu bắt quái. Làm cho bọn họ xem cũng không cần xem. Phượng thiển hư một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói chuyện này thật. Ta liền sẽ dễ dàng tha thứ ngươi. quân mặc ảnh sóng mắt hơi hơi một dạng. Tiếng nói thấp thấp mà ở nàng bên thai cười. Ân, chấm sắc thật chỉ nói chuyện này thật mà thôi. Tưởng như thế nào trừng phạt. Trở về lúc sau đều nghe thiển thiển. kia một khắc. Hắn trên người có một cổ ôn văn nho nhã cùng tà mị phong lưu cùng tồn tại tuân Mỹ, nói không nên lời phong tình. Phía sau Lý Đức thông suýt nữa bởi vì hắn những lời này khái một chút, Đông Dương cũng là hai má màu đỏ mà túi đầu xuống, làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Phượng Thiền bị nam nhân ôm, nhìn không thấy phía sau người phản ứng, nhưng tưởng cũng biết khẳng định không bình thường. Thẹn quá thành giận mà trừng hắn một cái, tinh lượng mắt to hơi hơi mị lên, mắt lẽ lê xem hắn. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, ngươi xác định ta hiện tại bộ dáng này có thể trừng phạt ngươi. Nam nhân nhúng mày, nhàn nhạt lệnh lệnh nói, sắc đồ vật, tưởng chỗ nào vậy? Phượng Thiền cắn răng, tưởng ngươi trong đầu tưởng chỗ đó đi. Chấm nói chính là, trừng phạt. quân mặc ảnh suy nhiên cười, chính ngươi nói đi, ngươi trong đầu tưởng đều là cái gì? Thiểu roi ra cùng sắc ru. Phượng Thiền nguy hiểm mà nhìn hắn, chờ xem. Chờ ta hoàn toàn khang phục lúc sau, ngươi liền chờ bị ta mỗi ngày dùng hắc ti cột lấy, dùng tiểu roi ra chiều, cộng thêm dùng sáp ru nhỏ. Hắc ti, tiểu roi ra, sáp ru. Tuy rằng cái thứ nhất hắn cũng không rõ ràng là cái gì, bất quá mặt sau hai cái. quân mặc ảnh dùng một loại so nàng càng nguy hiểm ánh mắt nhìn nàng, hảo à, nếu thiển thiển như vậy tưởng thí, chờ ngươi thân mình toàn hảo lúc sau, chấm cũng không để ý nếm thử một chút tân chơi pháp. Phượng Thiển đột nhiên có loại mua dây buộc mình cảm giác. Lễ bộ tuyển gia tú nữ lúc này đã toàn tụ tập ở chữ tú cung trước cửa trên quảng trường, dùng Phượng Thiển nói tới nói, đó chính là mênh mông quần quận một tảng lớn. thấy đế vương đã đến, liền sôi nổi quỳ xuống tình an, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. quân mặc ảnh nâng nâng tay, đều đứng lên đi. Phượng Thiển nhìn chằm chằm này một đống người nhìn trong chốc lát, đột nhiên có chút không do nguyên do. một đám nữ nhân Chính sự nhi. Một đám nữ nhân có thể có cái gì chính sự nhi. Phượng thiện là tuyệt đối sẽ không ngốc có thể vì chính mình là tới nghe diễn. Thực mong nàng liền hiểu được, này tư thế khẳng định là muốn tuyển tú nữ không thể nghi ngờ. Sau đó nàng xem quân mặt ảnh biểu tình tức khắc giống như cười chế nhạo. Tuyển tú nữ còn muốn mang nàng tới quan sát đúng không? Đây là tính toán làm nàng giúp đỡ cùng nhau nhiều tuyển mấy cái tiểu lao bà ý tứ. Hảo à, thực hảo. Quân mặc ảnh, ngươi phóng ta xuống dưới. Phượng Thiền trừng mắt hai mắt xem hắn. Quân mặc ảnh không lý nàng, lập tức mang theo nàng chiều trong sân duy nhất một cái ghế chỗ đó đi qua đi. Phượng Thiền quét một vòng chung quanh, phát hiện có nhiều người như vậy, đành phải tiểu lực mà ở mọi người nhìn không thấy địa phương dãy rua. Trầm thanh âm nói, quân mặc ảnh, ta làm ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi có nghe hay không? Nam nhân lúc này rốt cuộc cho nàng một chút phản ứng. Nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng đặt ở kia trường ghế trên ngồi xuống. Ngoan, đừng lộn xộn. Nhiều người như vậy nhìn, mất mặt không? hắn mỉm cười thanh âm thấp thấp mà ở bên thai văng lên. 338 chương 338 người có ý tứ gì? Phượng Thiển suýt nữa liền một hơi không xuyến đi lên. hắn nha. Mũ nội nó tích. con ngoan. Còn mất mặt. Thằng nhãi này thật là có đủ không biết xấu hổ. Mặc kệ hắn cưới này đó tiểu lão bà lúc sau có làm hay không chuyện này, nay tóm lại không phải gì chuyện tốt nhi đi. Nàng có thể thông cảm hắn bởi vì tổ tông chế độ bất đắc di tuyển phi, kia cũng không cần riêng đem nàng mang lại đây tham con A. Không gặp hắn còn hoài hài từ lâu sau, khiến cho hai mẹ con bọn họ nhi như vậy đáng thương vô cùng mà đi nên đón hắn tiểu lão bà. Phương Thiện nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngại mất mặt ngươi đem ta mang đến làm gì. Ngươi bản thân nói đi, mang ta tới chỗ này làm gì? Cái gọi là chính sự nhi không phải là làm ta giúp ngươi chọn nữ nhân đi. quân mặc ảnh tựa hồ thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, mới nhíu lại giữa mày nói, hình như là chọn nữ nhân. Lại không phải cho hắn chọn nữ nhân. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, ngăn, đừng náo. Có chuyện gì, trong chốc lát trở về chúng ta lại nói. Phượng Thiền tức muốn hộp máu mà đem hắn tay vô rớt. Phía dưới tú nữ một đám đều là thấp đầu. Ở tiến cung phía trước, tự nhiên có người đã dạy các nàng phương diện này lễ nghi, tại đây trong cung, không quan tâm các nàng là nhà ai nữ nhi, trong chiều trọng thần cũng hảo, phú thương hương thân cũng thế, đều đến thủ một phần tương đồng quy củ, mà này quy củ bên trong, thực minh sắc một cái chính là không thể nhìn thẳng thánh an. Chính là lòng hiếu kỳ ai đều có, rất nhiều người đều là lần đầu tiên diện thánh. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia tuấn Mỹ vô chủ đế vương, ai sẽ chỉ lo tuân thủ quy củ liền bạch bạch sai mất cơ hội này. Kết quả là, mọi người một đám đều lấy tầm mắt dư quang trộm ngắm phía trước nhất đế vương. Lại chỉ thấy đế vương là đứng. Tuy rằng bên cạnh lập tức có cái nhãn lực thấy nhì mười phần tiểu thái dám chạy tới dọn ghế dựa, nhưng đế vương trước mắt lại là đứng. Mà kia sắp xếp trước nên thuộc về đế vương ghế trên, giờ phút này đang ngồi một cái người mặc vàng nhạc đầu đội đơn giản hoa cỏ tuổi thanh xuân nữ tử. Ngày chính vượng, thấy không rõ gương mặt kia thượng là cái dạng gì biểu tình, chỉ biết từ xa nhìn lại, nữ tử mặt mày đều là cực kỳ thanh lệ thoát tục tiểu xảo thân hình toàn bộ bị thiển kim sắc ngày huy bao phủ, đồng dạng đầu rừng ở trên người nàng, còn có đế vương trong mắt ôn nhu sùng nịch tí cười. Mọi người thầm nghĩ, tuy rằng các nàng không thể chính đại quang minh mà xem, nhưng cũng không đại biểu các nàng không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nữ tử này, không hề cố kỵ mà ngồi ở chỗ đó, nửa điểm không có sợ hai hèn ngọn, mà không lâu phía trước, nàng đúng là bị đế vương tự mình ôm lại đây. Không cần phải nói, này nhất định là người nhà theo như lời vị kia thánh quyến chính đủng thiện phi nương nương đi. Mọi người không cấm tâm sinh cực kỳ hâm mộ, nếu là chính mình cũng có thể được đến đế vương như vậy coi trọng cùng quan tâm nên có bao nhiêu hảo. Bất quá sao, vị này thiện phi nương nương nhìn qua, xinh đẹp là xinh đẹp lại cũng phi kinh tâm động phách Mỹ. Nếu là các nàng hôm nay có cơ hội bị tuyển thượng, nói không chừng sau này cũng sẽ có cơ hội đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt sôi nổi nhiễm một tia không quá rõ ràng sung sướng cùng chờ mong. Phía dưới tiểu thái giám đã đem ghế rửa dọn lại đây, ở phượng thiển bên người dọn xong, đế vương liền một liêu bào rác, chậm rãi ngồi xuống. Vì nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở phượng thiển trên người thời điểm. Lại biến trở về như vậy tựa bất đắc dĩ, tựa buồn cười bộ dáng Vật nhỏ, nên làm đứng đắn chuyện này. Quân mặc ảnh con ngôi nói, mau hảo hảo nhìn một cái, này đó nữ tử trung, này đó có thể vào mắt, ngươi chọn lựa hảo, chấm mới hảo hạ chỉ hứa cấp những cái đó vương công đại thần. Phượng thiền đầu tiên là mắt trật trắng, đang muốn mở miệng châm chọc hắn hai câu, đột nhiên ý thức được hắn mới vừa nói. Trong lòng cả kinh, ngươi có ý tứ gì? 339 chương 339 quản người khác làm cái gì? quân mặc ảnh lại chỉ là nhúng mày, ơn. Ta hỏi ngươi vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì? Phượng thiền thần sắc cổ quái mà nhìn hắn, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hắn vừa rồi nói câu nói kia lặp lại một lần, cái gì kêu ta chọn hảo, ngươi mới hảo hạ chỉ hứa cấp những cái đó vương công đại thần. Mặt chữa thượng ý tứ, thiền thiền không hiểu. Phượng thiền sừng sốt một chút, mới nói, ơn. Không hiểu. Ngươi cho ta giải thích giải thích. Thật đủ buồn. quân mặc ảnh tự hồn là ghét bỏ mà cho nàng thoáng nhìn. Đôi lông mày khỏe mắt mang theo lại là nhàn nhạt ôn nhu cùng ý cười. Ngươi đi xuống xem. Này đó nữ tử đều là lần này tú nữ. Chấm là ngươi từ này đó nữ tử chúng tuyển ra một ít ngươi nhìn tốt. Sau đó đem các nàng hứa cấp những cái đó vương ra. Quận vương, hầu ra, thậm chí là đại thần. Cái này nhưng đã hiểu. Khuôn mặc ảnh giải thích xong, huyền sắc con ngươi chỗ sâu trong đã là nhiễm một tia chế nhạo. Phượng Thiền A một tiếng, trực tiếp liền trấn kinh rồi. Trong lòng đống nhiên gian hiện lên một kia thứ gì, nhất thời rồi lại chảo không được, tú khí mày hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm hỏi, ta đây nhìn không tốt những cái đó đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tổng không thể đem nàng nhìn không tốt lưu tại trong cung đi. Này cũng quá khi dễ người. Tuy rằng trực giác nói cho nàng, Không phải là như vậy, bất quá nàng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới, muốn xác nhận trong lòng cái kia đoán. Tự nhiên là trục xuất hồi phủ còn có thể làm sao bây giờ? Quân mặc ảnh không có chút nào che giấu địa đạo. Tuấn giật dung nhan thượng trộn lẫn vài phần cười như không cười, nghiêng nghiêng mà lướt nàng, đồn ốc, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem các nàng lưu tại trong cung? Nàng đều coi thường, hắn còn đem các nàng lưu trong cung, kia không phải cố ý đổ nàng sao? Phượng Tiễn ngơ ngác mà nhìn hắn khỏe miệng kia mạt nhạt nhếch độ cùng, ánh mắt hoang hốt, ý thức đã tiếp cận hỗn đột, "Vậy ngươi tuyển tú đâu? Làm sao bây giờ?" Đem nàng cảm thấy tốt chỉ hồn cho người khác, đem nàng cảm thấy không tốt đóng gói đưa về nhà, kia hắn tuyển tú lại phải làm sao bây giờ? "Này không phải tuyển sao?" Quân Mặc ảnh nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, giữa mày chỉ hơi hơi một túc, liền có mấy phần sắc bén mũi nhọn thoáng hiện. Nếu kia một đám đều muốn cho hắn tuyển tú. Kêu hắn liền tuyển. Chẳng qua, tuyển ra tới kết quả đã có thể không nhất định bảo đảm là mọi người vừa lòng. Tỷ như mấy ngày trước những cái đó khuyên can hắn tuyển tú, thì như hậu cung nào đó chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thể nói bọn họ bản tính như y đánh đến quá sớm chút. Bất quá cũng không sao, ở trong lòng hắn, chỉ cần hắn bản thân vừa lòng, vật nhỏ vừa lòng, vậy đủ rồi. Quản ngươi khác làm cái gì? quân mặc ảnh thu thu mắt, Lại lần nữa quay lại đi nhìn Phượng Thiện. lại phát hiện vật nhỏ này như cũ vẫn duy trì mới vừa rồi như vậy Trinh lăng ánh mắt nhìn hắn mơ hồ chung mang theo một tia ngây ngốc dáng điệu thơ ngây tức khắc gọi người trong lòng mềm mại quân mặc ảnh ho nhẹ một tiếng không phải cùng ngươi đã nói hôm nay tới chỗ này là làm chính sự nhi ngươi tổng nhìn chầm chằ chấm nhìn cái gì nhưng thật ra đi xem phía dưới những cái đó nữ tử cái nào sinh đến càng Mị A Phượng Thiiền lại sửng sốt một chút Đồng nhiên ha ha ha mà cười ra tiếng tới, mi mắt cong cong, hai tròng mắt tươi đẹp như trên bầu trời Thái Dương. Bởi vì Hoàng thượng so với kia chút nữ tử sinh đến còn Mỹ đâu. Nói xong, làm lương người nào đó đột nhiên đêm đen đi sắp mặt, nàng đứng dậy, thản nhiên tự đắc mà phất phất tay, nói một câu, hiện tại ta tổng có thể đi lại đi lại đi. Liên thái ý kìa đều dẫn, ngươi cũng không thể lại khi dễ người. Nói xong. Liên cọ cọ cọ mà chiều phía dưới đi rồi đi. 340 chương 340 ly mộng đẹp rách nát thời điểm cũng không xa. Ở Đông Lan, đế vương dưới, đó là vài vị thân vương, cũng chính là đế vương các vị các huynh đệ. Tỷ như quân hàn tiêu như vậy, đó chính là tiên hoàng nhi tử, đế vương thân huynh đệ. Tiếp theo đó chính là những cái đó quân vương, xa hơn một chút một chút thừa kế chế độ kéo dài. Xuống chút nữa, đó chính là hầu gia linh tinh. Loại này tức vị ở Đông Lan đã không nhiều lắm. Cho nên tự nhiên mà vậy mà, Phượng Thiển đứng ở kia một đống tú nữ trước mặt thời điểm, trước hết bắt đầu chọn lựa đó là thân vương phi. Nhìn này một đám xinh đẹp như hoa nữ tử, Phượng Thiển thực mau liền đắm chìm tới rồi cái này công tác chung. Này một đống hoa mỹ nhân nhi, thuật nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng không thể so nàng Phượng ương cung những cái đó thật hoa nhi kém cỏi nhiều ít. Tú nữ nhóm đều biết. Đế vương năm rồi là sẽ không ở sơ tuyển khi xuất hiện, cho nên năm nay xem như đối với các nàng một lần phá lệ khai ân. Những cái đó trong nhà không có tiền, không có cách nào bị tuyển thượng, liền ở năm nay nhiều vài phần cơ hội, nếu là đi rồi cầu phân vận bị đế vương coi trọng, kia nói không chừng là có thể trực tiếp tiến vào này đông lan hậu cung. Nhưng chưa tưởng tưởng, hôm nay thế nhưng còn có thể tại này nhìn đến trong truyền thuyết thiển phi nương nương. Tình huống tựa hồ cùng các nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau a Năm rồi tuyển tú liền tính không phải từ hoàng hậu cùng thái hậu tự mình chủ trì, kia cũng ít nhất đến tới cái quý phi nương nương. Nhưng năm nay, lại sao là biến thành vị này thiền phi? Nhìn nay trận thế, quả thật là đế vương thịnh sủng người A Xem ra, nếu là thật sự vào hậu cung, này thiền phi chính là một cái kinh địch. Đế vương tư thái ưu nhãm mà ở phía trước nhất ngồi, đôi lông mày hơi trọn. Mắt mang ý cười mà nhìn phía dưới mọi người. Tham dự tuyển tú quan viên chỉ đương hắn là tâm tình không tồi, đối này đó tú nữ rất là vừa lòng. Chỉ có lý Đức thông biết, đế vương vừa lòng chỗ nào là những cái đó tú nữ A, không gặp đế vương tầm mắt gắt gao mà chỉ tỏa định ở mỗi một bóng hình thượng sao. Có từng phân cho quá những người khác nửa phần. Những người này nào, một đám đều tiếp tục nằm mơ đi, từ giờ trở đi, Ly mộng đẹp rách nát thời điểm cũng không xa. Phượng Thiền trong tay phủng những cái đó tu nữ cơ bản tư liệu, như là ra thế, quê quán linh tinh. Nàng chậm rãi đi qua đi, tinh thế mà đem tin tức cùng bản nhân đối chiếu một phen, thường thường cắn bút lông cối, lại ở trong tay kia buồn quyển sách thượng đồ xóa và sửa sửa, hoặc câu hoặc xoa, làm thượng một ít thích hợp đánh dấu. quân mặc ảnh đáy mắt ý cười liền theo thời gian trôi đi một tức tức gia tăng, nhìn đến vật nhỏ nghiêm túc làm khởi sự tới bộ dáng, thật là có thú nhi. Hắn cầm lấy bên cạnh trên bàn đặt một chén trà nhỏ, yêu nhãm mà đưa đến bên miệng, suyết một ngụm. Hôm nay phía trước, hắn đều không phải thực xác định chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, rốt cuộc nào mặc cho đế vương đều không có khai sáng quá như vậy tiền lệ. Chính là hiện tại nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng không có gì không tốt. Dù sao vì nàng khai sáng tiền lệ cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần có thể làm nàng vẫn luôn như vậy vô cùng cao hứng. Đó là tất cả mọi người không vui lại có thể như thế nào. Nghĩ đến đây, quân mặc ảnh không cấm mạc danh mà cười một tiếng. Nếu là hiện tại tuyển này đó nữ nhân đều là muốn vào hậu cung, không biết vật nhỏ còn có thể hay không như vậy ân cần. Phượng Thiển vừa nhắc đầu liền nhìn đến này, nam nhân cười đến cùng cái yêu nghiệt dường như, lại vừa thấy bên cạnh những cái đó tú nữ, một đám trong ánh mắt đều rõ ràng lẻ mê luyến hoa si ánh mắt, tức khác liền nổi giận Quả thực hoa tào Này đáng chết nam nhân, nói là tự mình chọn lựa, hắn lại cùng tôn Phật dường như ngồi chỗ đó bất động, tấn xe lười biếng. Lười biếng còn chưa tính, thế nhưng còn dám ở nàng vất vả cần cù lao động thời điểm phóng điện câu dẫn người. con có sáu càng các muội từ ngủ ngon, sờ sờ đại. 341 chương 341 rõ ràng chính là muốn câu dẫn người. Phương thiền thở phi phi mà ném xuống đỉnh đầu công tác, xài bước mà chiều hắn qua đi. Xem đến quân mặc ảnh giữa mày đột nhiên nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Hán soát địa một chút từ ghế trên đứng lên, đi như vậy cấp làm cái gì? Hiện tại là có thai người, chính mình thân mình, chính mình không biết. Phượng Thiền mắt trợn trắng, chỉ vào chính mình mặt, ngươi liền sẽ quan tâm ngươi nữ nhi, ta đâu. Quân mặc ảnh khẩn trương cùng ga mờ lửa giận lập tức bởi vì nàng những lời này tiêu đi xuống. Nheo nheo giữa mày, Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trâm nữ nhi còn không phải ở ngươi trong bụng, quan tâm ngươi cùng quan tâm nàng có cái gì phân biệt. Hướng chi, nếu không phải ngươi hoài nữ nhi, Trâm sẽ kích động như vậy. Nói cùng thật sự giống nhau. Phượng Thiền ghét bỏ mà biểu môi, vừa rồi còn nhìn đến ngươi đối đám kia xa lạ nữ nhân phóng điện đâu. Phóng điện? Trâm không có phóng điện. Quân mặc ảnh sụ mặt nghiêm túc nói. Cứ việc hắn không biết phóng điện là có ý tứ gì, bất quá nhìn nàng như vậy nhi. Tóm lại không phải cái gì lời hay là được. Phượng Thiền nhịn không được chịu chịu khoe miệng, vậy ngươi vừa mới làm gì đối với các nàng cười. quân mặc ảnh đỡ lên thái dương, đau đầu nói, chấm khi nào, đối với các nàng bên trong, cái nào cười. Hừ, ngươi nhưng thật ra tưởng à, này không phải ngại với ta còn ở hiện trường, ngựa ngùng như vậy quang minh chính đại sao. Phượng Thiền nhướng mày tiêm đôi mắt nghiêng nghiêng mà chiều nàng liếc qua đi, ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Cho nên ngươi liền một người ngồi ở chỗ đó cười trộm. Biết rõ bản thân lớn lên cùng cái yêu nghiệt dường như, hướng chỗ đó ngồi xuống đã là cái mười phần dụ hoặc, thế nhưng còn dám tùy tiện loạn cười, rõ ràng chính là muốn cầu dẫn người. Lý Đức thông dưới chân mềm nút, suýt nữa ngã quỵ ở hai người trước mặt. Hắn che lại run lên run lên tiểu tâm căn nhi, sâu kín mà nhìn Đông Dương liếc mắt một cái, vì bao ngươi chủ tử là cái dạng này. Đông Dương hổ thẹn mà nhấp nhấp miệng, Tỏ vẻ nàng cũng không biết ra, chủ tử thật là càng ngày càng càng quái. Nhưng mà bọn họ như vậy tưởng, quân mặc ảnh lại trước sau thờ phụng Phượng Thiển kia hai điều thủ tục, mang thai nữ nhân tính tình hư, mang thai nữ nhân lớn nhất. Châm mặc một lát, quân mặc ảnh ánh mắt thâm ngưng mà nhìn nàng, kỳ thật. Châm chỉ là cảm thấy ngươi quá đẹp, cho nên mới cười. Phúc! Khu khu! Khu khu khu! Phượng Thiển suýt nữa không bị chính mình nước miếng sạc chết. này nam nhân không thể hiểu được mà đều đang nói chút cái quỷ gì. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hảo đi, tuy rằng chỉ có Lý Đức Thông cùng Đông Dương có thể nghe thấy, nhưng kia cũng là hai người a. Hắn như thế nào liền không biết xấu hổ như vậy, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói ra loại này lời nói đâu. Phượng Thiền thậm chí cũng không dám đi xem Lý Đức Thông cùng Đông Dương sắc mặt, trộm ngắm đều cảm thấy hổ thẹn. Lại không biết kia hai người giờ phút này đồng dạng cũng là hổ thẹn khó làm. Nơi nào còn dám xem nàng, tất cả đều rũ đầu nghiêm trăng mà đứng ở chỗ đó nghẹn cười, làm bộ chính mình chỉ là một cây cây cột. trời xanh a bọn họ lạnh lùng đạm mạc hoàng thượng rốt cuộc đi nơi nào. Phượng Thiền hư hư hai tiếng, tiếp tục vô cớ gây dối nói, vậy ngươi đừng cười, chờ trở, trở về cười cho ta một người xem. quân mặc ảnh ánh mắt một dạng, liễm đi khỏe miệng kia mặt ý cười, mặc đồng chỗ sâu trong ôn nhu cùng lưu luyến lại càng sâu vài phần. Hảo Phượng Thiền lúc này mới vừa lòng mà bỏ qua, không hề có nhận thấy được chính mình tính tình đã xú đến một loại cảnh giới. Cầm trong tay kia buồn quyển sách hướng trước mặt hắn rôi ra, nổi giận điũ môi, nhạ, ta đều không sai biệt lắm, câu tuyển hảo, ngươi nhìn nhìn lại, nếu là không có gì vấn đề nói, chạy nhanh đem các nàng đều đưa ra cung đi thôi. Nhưng đừng lại nhớ mãi không quên, lưu luyến. 342 chương 342 khí chứ chúng ta tiểu bảo bối làm sao bây giờ. Khuôn mặt ảnh thấp thấp mà buồn cười vài tiếng, gật đầu, ân, là nên sớm một chút tiến đi, bằng không này trong hoàng cung giấm vị nên hơn thiên. Khi nói chuyện, nam nhân mảnh dài Hắc lông mi bởi vì liễm ý cười mà hơi hơi rũ, đi qua ngày chiếu dọi bán, dừng ở hốc mắt chỗ một tầng nhàn nhạt bóng ma, lại là đem hắn cả khuôn mặt sấn đến càng thêm nhu hòa mị hoặc, thư hoãn ngũ quan đường con thật giống như khi cuốn khi thư đám mây giống nhau. Như thế tốt đẹp. Phượng Thiền suýt nữa phải đều hoàng hốt. Này nam nhân, sao lại có thể như vậy Mỹ đâu? Trí cao vô thượng quyền thế địa vị, sinh ra đã có săn vương giả chi khí, hơn nữa được trời ưu gái tuấn Mỹ nhăn dùng, rốt cuộc còn có cái gì là hắn sở khuyết thiếu. Ngắm lại tựa hồ thật đúng là không tồn tại. Phượng Thiền đột nhiên một chút nhịn không được vươn tay, ở hắn lông mày thượng nhẹ nhàng cắt một chút, giống như lông chim nhẹ phẩy qua tâm hồ. Lan tràn nhu hòa ở hắn cảm xúc thượng nhất lên một tầng rất nhỏ dao động, gợn sóng nổi lên. Quân mặc ảnh. Nàng thấp thấp mà gọi một tiếng, vốn định khó được lừa tình một phen, trong đầu lại đột nhiên có thứ gì trật lóe mà qua. Giây tiếp theo, đống chốc phản ứng lại đây hắn mới vừa nói câu nói kia, giấm vị hơn thiên. Ha ha! Dù sao khẳng định không phải nàng. Người nha mới là bình giấm chua, còn không biết xấu hổ nói ta. Phượng thiền cười lạnh ba tiếng. Ở Lý Đức Thông cùng Đông Dương ngạc nhiên trong ánh mắt, táo bạo điệu đạo, còn không chạy nhanh đem chính sự nhi cấp làm. Sau đó ta lại hồi phượng ương cung hảo hảo mà tham thảo một chút vấn đề này. Liên quân mặc ảnh đều không cấm ngẩn người. nay thái độ, trở nên cũng quá nhanh đi. Một lát phía trước vẫn là ôn nhu như nước kiểu con đâu, mới như vậy trong chốc lát công phu, liền lập tức hóa thân ăn thịt người có mẹ. Lý Đức Thông đáy lòng thở dài liên tục, đế vương này rốt cuộc tạo cái gì người ta. Thế nhưng quán thượng như vậy một cái hỉ nộ vô thường, tính tình táo bảo tiểu cô nãi nãi. Ngoan, đừng lớn như vậy hòa khí, khi chứ chúng ta tiểu bảo bối làm sao bây giờ. quân mặc ảnh nhẹ nhàng ở nàng trên đầu xoa nhẹ một chút, tiện đà quay đầu lại, phân phó Lý Đức Thông đi tuyên đọc Phượng Thiển trong tay kêu buồn quyển sách thượng danh sách. Chứ bỏ Lý Đức Thông cùng Đông Dương, còn lại mọi người, đều chỉ nhìn đến Thiển Phi đột nhiên mang theo một cổ tức giận triều đế vương vọt qua đi. Sau đó đế vương liền cau mày đứng dậy, hai người không biết nói trong chốc lát nói cái gì, liền chỉ thấy đế vương thần sắc dần dần từ nghiêm túc chuyển vi bất đắc dĩ, tựa hồ là bắt đầu hống vị kia thiển phi nương nương. Mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Hóa ra đế vương thật sự như trong truyền thuyết như vậy, hoàn toàn đem vị này nương nương sủng đến không biên nhi. Lại bộ thượng thư chi nữ, triệu xanh nhi, bước ra khỏi hàng. Lý Đức Thông tiêm giọng nói sướng nặng một tiếng. Liên có một cái thước tha ngọc lập thiếu nữ đi đến mọi người đằng trước, hướng tới đế vương doanh doanh một phút, thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. Trong triệu rất nhiều quan viên nữ nhi đều may mắn gặp qua đế vương, tỉ như nói lần trước khoản đái nam cung triệt cung yến thượng, này triệu xanh nhi đó là này một trong số đó. Từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã phương tâm ám hứa, chờ mong hôm nay tổng tuyển cử. Lại nói tiếp, thật đúng là muốn đa tạ thiển phi, nếu là thiển phi đem chính mình danh ngạch hủy bỏ. Dựa theo đế vương đối nàng sùng ái, xác định vững chắc là sẽ không lấy nàng thế nào, kia chính mình cũng chỉ có bị làm lơ cũng trục xuất về nhà phần. Cho nên nếu là thật sự vào cung, kia nhưng đến hảo hảo cảm tạ vị này thiển phi nương nương mới là. Có lẽ có trống không thời điểm nhiều đi thiển phi chỗ đó đi lại đi lại, còn có thể nhiều vài lần nhìn thấy đế vương cơ hội. Như vậy nghĩ, triệu xanh nhi trên mặt dần dần nhiễm một tia mong đợi ý cười. Triệu xanh nhi. Đế vương đông dưng mở miệng kêu nàng một tiếng. 343 chương 343 thế nhưng không có một cái có thể tiến hậu cung. Đều nói là triệu thượng thư trong phủ thiên kim tài bạo song toàn, kính cẩn ô lương, hôm nay nhìn thấy, sắc thật như thế. Đế vương nhàn nhạt mà nói nhìn như khen lời nói, trên mặt biểu tình lại có vẻ đối này thờ ơ. Nhưng mà vô luận vẻ mặt của hắn như thế nào, triệu xanh nhi giờ phút này lại là cực kỳ hưng phấn có thể làm đế vương nhớ kỹ, nàng có tài đức gì. Chiếu như vậy xem ra, tiếng cung lúc sau liền tính không phải cái xù phi, phong cái tiệp dư trở lên vị phân hẳn là không thành vấn đề đi. Phượng tiền đem trên mặt nàng thần sắc thu hết đáy mắt, lại nhịn không được chứng mắt nhìn quân mặc ảnh liếc mắt một cái, ngươi nha hạ chỉ liền hạ chỉ bái, thế nào cũng phải khen nhân ra làm gì. Không gặp nhân ra tiểu cô nương đều xuân tâm nhộn nào sao. Quân mặc ảnh chân mày một trọng, Ánh mắt nhàn nhạt mà lại lần nữa xẹt qua triệu xanh y, thần trong vương phủ hiện giờ tạm vô chính phi, chấm nhìn ngươi tuổi tác cùng thần vương sắp xỉ, liền cho các ngươi chỉ cái hôn đi. Ngươi nhưng có ý kiến gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Này nói rất đúng tốt, như thế nào đột nhiên cấp thần vương chỉ khởi hôn tới. Năm rồi tuyển tu nữ thời điểm cũng không phải không có chỉ hôn tình huống, chẳng qua, kia đều là ở vào cùng chủ tử trước tuyển tốt tiền đề hạng. Mới có thể tiến vào cái này phân đoạn Hôm nay sao lại vừa lên tới liền trực tiếp như vậy Triệu xanh nhi sắc mặt lập tức một bạch Nàng có thể nói nàng có ý kiến sao Phi thường đại ý kiến Chính là đang ở quan lại nhà Nàng xưa nay đều biết Một cái nữ nhi ra ý kiến là không được việc Đặc biệt đối mặt vẫn là quân vô hí ngôn đề vương Ai dám có nửa câu ý kiến Thần vương không có gì không tốt Chỉ là Kia không phải nàng trong lòng muốn người A Nghĩ đến đây Triệu xanh nhi không cấm nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua đế vương bên cạnh nữ tử, thiện phi nương nương. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ muốn cùng vị này nương nương hảo hảo ở chung, thậm chí đối này tâm sinh cảm kích, lại nguyên lai, like, đối phương đã ở nàng không biết thời điểm tức đoạt nàng tiến cung quyền lợi. Nhắm mắt, triệu xanh nhi dùng sức mà cắn môi dưới, thần nữ, không có ý kiến, đa tạ hoàng thượng long ân. Đình mọi người hoặc đồng tình, hoặc vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Triệu San Nhi đần độn mà trở lại chính mình nguyên lai đứng vị trí, chỉ cảm thấy hôm nay ngày này đầu thật độc, chiếu đến nàng, cả người đều hốt hoảng, đần độn. Kế tiếp lại hợp với lên rồi mấy cái nữ tử, một đám đều là lòng mang lòng tràn đầy mê ngông kích động, chính là đương các nàng xuống dưới thời điểm, rồi lại biến thành hoàn toàn tương phản bộ dáng, trừ bỏ ủ rũ cú đuôi, chính là mặt ủ mày hê. Bởi vì các nàng bên trong mỗi một cái, thu được đều là tương đồng kết quả. Hoặc là chính là chỉ cấp thân vương vì chắc phi, hoặc là chính là chỉ cấp cái nào quận vương hầu ra, thế nhưng liền không có một cái là có thể vào cung. Triệu xanh nhi lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng trong lòng vẫn là chua suốt không thôi, bất quá người chính là như vậy, khi cùng chính mình tương đồng cảnh ngộ càng ngày càng lâu ngày, liền sẽ sinh ra một loại mạc danh an ủi. kia bổn quyển sách nhỏ cắn câu quá người toàn bộ bị kêu lên một lần lúc sau, Lý Đức Thông ở đế vương ý bảo hạ. Đứng ra nói, năm nay tuyển tú kết quả không sai biệt lắm chính là như vậy, cũng không có đợt thứ hai, vòng thứ ba khảo hạch, đã bị tuyển thượng các tiểu thư, liền thỉnh ở trong nhà chờ thánh thượng ý chỉ, đến nỗi không có bị tuyển thượng, liền từng người hồi phủ đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Phía dưới sở hữu tu nữ, thậm chí là cung nữ thái giám, một đám trên mặt biểu tình đều như là bị xét đánh giống nhau. Từng người hồi phủ ý tứ là, Năm nay tuyển tú cứ như vậy kết thúc. Sở hữu tú nữ bên trong, thế nhưng không có một cái có thể tiến hậu cung. Còn có canh ba. 344 chương 344 nói sai một câu chính là muốn đầu rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, mọi người lại kinh lại sợ, càng nhiều vẫn là quỷ dị vi diệu. Này đều gọi là gì chuyện này à? Tuyển tú vốn dĩ chính là vì đế vương tràn đầy hậu cung sử dụng, dư lại nếu có thích hợp mới có thể chỉ cấp những cái đó vương công đại thần, chính là năm nay này tuyển tú cử hành, quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Chẳng lẽ nhiều người như vậy bên trong, liền không một cái là đế vương nhìn chúng. Trong sân tầm mắt sôi nổi chiều phượng Thiển trên người gì qua đi, chẳng lẽ nói, vị này nương nương mới vừa rồi ở đảng kia chọn người thời điểm căn bản liền không có đem các nàng bỏ vào cung tính toán. Này căn bản chính là trái pháp luật tổ chế A. ỷ vào đế vương đối nàng sùng ái, Liền dám như vậy mục vô pháp kỷ, đem tất cả tham gia tuyển tú tu nữ hết thể khiển hồi, nàng sẽ không sợ tao thiên hạ lên án sao. Triệu xanh nhi nhìn một vòng chung quanh mọi người phản ứng, rũ mắt suy ngẫm hồi lâu, đột nhiên dùng mà nắm chặt nắm tay, đi phía trước đi rồi vài bước. Hoàng thượng, thần nữ có một lời, không biết có nên nói hay không. Nàng làm vái trảo, cao giọng nói. Lần này, mọi người tầm mắt toàn bộ tập trung tới rồi trên người nàng. Đế Vương cũng là nhàn nhạt mà chiều nàng đầu đi thoáng nhìn, giữa mày hơi hơi ngưng tụ lại, huyền hắc ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nếu không biết làm hay không giảng, kia vẫn là đừng nói. Miễn cho nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới, chịu tội vẫn là chính ngươi. Lạnh lạnh khẩu khí lập tức đem Triệu xanh Nhi trong lòng kia đoàn hỏa tới diệt. Ý thức được quanh mình trở nên cười như không cười trảo phùng ánh mắt, Triệu xanh Nhi sắc mặt không khỏi trắng bải phần. Nắm chặt lòng bàn tay, nàng lại nói, Hoàng thượng, mặc dù khả năng sẽ đã chịu trách phạt, thần nữ lời này, vẫn là không phun không mau. Nàng nói xong, nhấp môi nhìn Phượng Thiển liếc mắt một cái. Phượng Thiển nhúng mày, đoạt ở quân mặc ảnh mở miệng phía trước, liền khẽ cười nói, không phun không mau. Người đương nơi này là nhà ngươi sao, tưởng nói liền nói, nói xong không cần phụ trách nhiệm. Triệu tiểu thư, đây chính là Hoàng cung, nói sai một câu chính là muốn đầu rơi xuống đất. Triệu xanh nhi đồng tử rõ ràng co rụt lại. Phượng tiền lại vào lúc này khanh khách mà cười ra tiếng tới, chuyện vừa chuyển nói, bất quá hôm nay hoàng thượng tâm tình hảo, liền cho phép triệu tiểu thư nói nói ngươi trong lòng ý tưởng, chẳng sợ ngôn ngự chi gian tìm từ không đối chống đối ai, cũng thứ ngươi vô tội. Nói xong, nàng liền chuyển qua đi nhìn quân mặc ảnh, tựa hồ là ở trưng cầu hắn cho phép. Quân mặc ảnh trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vật nhỏ này, lá gan là càng thêm lớn, hiện tại còn cùng nàng tới này bộ tiền trạm hậu tấu. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống Dầu dĩ mà ân một tiếng liền không nói Phượng thiền chiều hắn thẻ lưới Một lần nữa đem tầm mắt rừng Ở triệu xanh nhi trên mặt thời điểm Cười tủn tìm nói Triệu tiểu thư Hiện tại hoàng thượng đã thư ngươi vô tội Có nói cái gì Ngươi liền dứt khoát mà nói đi Triệu xanh nhi sắc mặt rất khó xem Há mồm đang muốn mở miệng Lại vào lúc này Một tiếng kinh hô thanh đem nàng đánh gãy Ai nha Mọi người đều là ngẩn ra Xôi nổi nhìn về phía mới vừa rồi kia thanh nguyên. Nguyên Lai like là một nữ tử đột nhiên ké xỉu trên mặt đất, mà nàng phía sau tên kia nữ tử thấy thế, nhất thời không nhịn xuống liền kêu lên. Quân mặc ảnh nhăn nhăn mày. Phượng Thiền kinh ngạc mà đi qua đi, quân mặc ảnh nhìn nàng bóng dáng, tưởng đem nàng kêu trụ. Chính là nghĩ vậy vật nhỏ lòng hiếu kỳ như vậy trọng, nếu là không cho nàng đi xem, thế nào cũng phải cùng hắn áo, liền đành phải chính mình đứng dậy. Đi theo nàng phía sau một đạo qua đi. Sao lại thế này? Phượng Thiền hỏi một câu. Tùng đổ ở bên nhau đám người liền sôi nổi cho nàng nhường đường, lộ ra trung dàn thế xỉu tên kia nữ tử. quân mặc ảnh đạm mạc tầm mắt cũng tùy theo rừng ở chỗ đó, ánh mắt chạm nhau nháy mắt, sắc mặt lại bống chốc biến đổi. 345 chương 345 sự tình lại chủ động đã tìm tới cửa. Các người đều tránh ra điểm nhi, đổ ở chỗ này bất lợi với không khí lưu thông. Nàng liền căng buồn, càng khó tỉnh lại. Phượng Thiền chiều người chung quanh với vây tay, vừa nói, một bên liền làm bộ muốn ở tên kia nữ tử bên cạnh ngồi xổm xuống đi. Nhưng nàng còn không có tới kịp động tác, cánh tay thượng lại bỗng nhiên căng thẳng. Nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn đến quân mặt ảnh sụ mặt giữ nàng lại, nói cái gì cũng không nói, cánh môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tóc. Phượng Thiền ngần người, lập tức không phản ứng lại đây chính mình là chỗ nào chọc hắn làm sao vậy nàng chấp trước mắt hơi mang hoàng hốt hỏi liên tính thực sự có chuyện gì cũng không cần ngươi tự mình đi xem lạnh lùng mà ném xuống như vậy một câu quân mặc ảnh tầm mắt lại lần nữa di hồi trên mặt đất tên kia nữ tử trên người chỉ thấy nữ tử đã là sâu kín truyền tình trên mặt lại như cũ tràn đầy suy yếu vô lực môi bạch đến không có một kia huyết xác cứ việc như thế kiaa Trươnguần Tịnh khuôn mặt nhỏ lại như cũ Mỹ lệ động là người nhu biển như nước Thậm chí bởi vì này phân suy yếu mà càng thêm chọc người thương tiếc. Dân nữ Úc Phương Hoa, tham kiến hoàng thượng, tham kiến tiễn phi nương nương. Nàng rẽ rữa muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại thử vài lần đều không có thành công, ngay cả thanh âm cũng là đức quãng gọi người vừa nghe liền nắm nổi lên tâm. Dân nữ nhất thời thân thể không khỏe, cũng không biết sao liền. Khẽ rỉu. Nếu có va chạm chỗ, mong rằng hoàng thượng cùng nương nương thứ tội. Quân mặc ảnh giữa mày một chút, ủ đàm thâm thúy huyền hắc con ngươi giống như đánh nghiêng bảy mực, như thế nào cũng mạn không đi kia phân nồng đậm. Lý Đức Thông, tìm hai người đem nàng ngâng đi thái y hệ viện, làm người cho nàng nhìn xem. Thanh âm trầm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Mọi người không cấm âm thầm phỏng đoán, đế vương này đến tột cùng là sinh khí vẫn là quan tâm. Nếu là sinh khí, vậy nên trực tiếp dáng tội mới là, sẽ không làm thái y hệ cấp này úc phương hoa nhìn bậy. Nhưng nếu là quan tâm, Đế vương hẳn là không đến mức sẽ đi quan tâm một cái lần đầu gặp mặt nữ tử đi. Liên tính đối phương sinh đến mạng Mỹ, nhưng đế vương lại không phải chưa thấy qua mỹ nhân. Húng chi, đế vương nói chuyện ngữ khí, rõ ràng là giảo một kia mạc danh tức giận. Phượng Thiền ánh mắt hơi ngưng, tầm mắt ở kia úc phương hoa cùng quân mạc ảnh chi gian thấp thấp bồi hồi, không dễ phát hiện. Nàng không biết chuyện này trong mắt mọi người xung quanh là như thế nào, nhưng nàng biết, nữ tử này nhất định có chỗ nào là đặc biệt. Mặc kệ quân mặc ảnh trước đây có nhận thức hay không người này, cái này Úc Phương Hoa, nhất định có chỗ nào làm hắn lau mắt mà nhìn. Có lẽ người khác không có chú ý tới, nhưng mới vừa rồi nàng lại thấy được. Ở Úc Phương Hoa tự báo ra môn kia một khắc, quân mặc ảnh sắc mặt rõ ràng khác hẳn với bình thường. Nếu là thay đổi này đó tu nữ chung mặt khác bất luận cái gì một cái, liền lấy cái kia triệu xanh nhi tới nói đi, quân mặc ảnh tuyệt đối không phải là như vậy phản ứng. Liên tính muốn cho thái ý nghĩa vì này trần trị, kia cũng chỉ là một cái đơn giản mệnh lệnh, với hắn mà nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại là có thể tại hạ một giây liền quên. Úc phương hoa, úc phương hoa, phương hoa, mùi thơm, phượng thiền sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái kia cấm địa, cái kia mộ địa, nàng trong lúc vô tình xâm nhập kia một lần, này nam nhân rõ ràng cũng là tức giận. Nhưng hắn sinh khi rồi lại không ngừng với vì nàng lo lắng đơn giản như vậy, tựa hồ còn kèm theo một tia mặt khác cảm xúc. Lúc ấy nàng không có tê cứu, tùy ý chuyện này đi qua, chính là lúc này đây, sự tình lại chủ động đã tìm tới cửa, còn như thế nào không có trở ngại. Tình cảm chân thành mùi thơm. Phượng thiện cong con ngôi, rũ xuống mi mắt trung hiện lên một tia phức tạp khó phân biệt ý vị. 346 chương 346 ai phái ngươi tới. Triệu Xanh Nhi nói cuối cùng là chưa kịp nói ra, bởi vì đế vương căn bản không có lại cho nàng cơ hội này. Người mang theo Úc Phương Hoa đi Thái Y Hề Viện Trần Trị, liền lệnh hôm nay tổng tuyển cử tú nữ toàn bộ về nhà chờ tin tức đi. Mọi người biết, chờ tin tức ý tứ cũng không phải nói các nàng còn có cơ hội, mà là làm những cái đó bị tứ hôn nữ tử chờ tin tức, đến nỗi dư lại, đừng nói là tiến cung, ngay cả cái vương gia hầu gia các nàng cũng gã không được. Ai cũng không nghĩ tới năm nay tổng tuyển cử sẽ là loại tình huống này, không khỏi đều là vô cùng thất vọng. Có chút tuổi hơi đại, đã không có tiếp theo tham tuyển cơ hội, mặt khác có chút người có lẽ lần tới còn có thể lại đến, nhưng ai lại nói được chuẩn, lần sau có thể hay không cùng lúc này dường như, đế vương ai cũng không cần. Ai? Quân mặc ảnh làm lơ mọi người hoặc ưu sầu, hoặc mất mát sắc mặt, lôi kéo phượng thiển đi rồi một đoạn, cũng không biết là sợ nàng đi nhiều thân thể không khỏe. Vẫn là căn bản ngại nàng đi được quá trưởng, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên. Dù sao Phượng Thiển cảm thấy là người sau. Nhìn này vẻ mặt cấp sắc bộ dáng. Quả nhiên, mới vừa đem nàng đưa về Phượng ương cùng, đều còn không có tới kịp nói thượng hai câu lời nói, quân mặc ảnh muốn đi. Chẳng hiện tại có chút việc muốn xử lý, thực mau trở lại. Người hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay đã đi lại đến đủ nhiều, đừng lại chạy loạn, đi trên giường nằm một lát, biết không? Phượng tiền cười cười ân ở Nam nhân sắp xoay người thời điểm nàng đột nhiên vươn tay bắt được tay háo hắn ở Nam nhân hơi ngạc trong ánh mắt bổ sung một câu ta chờ người trở về quân mặc ảnh trong lòng một đu sơ sơ nàng đầu ngoăn ch thực mau trở lại nhìn theo nam nhân rời đi Phượng Thiển không có rửa theo hắn nói như vậy đi trên giường nằm một lát thậm chí không có ở nội điện chung dừng lại đi ra môn ánh nắng có chút chói mắt Phượng Thiển dơ tay che che mặt Hướng tới góc kia chỗ không chấp mắt một gian tạp vật phòng đi qua đi. Đông Dương từng nói, trừ bỏ tầm điện cái kia tủ phụ tùng, mặt khác từ giao hoa cung chuyển đến đồ vật, đều đôi ở tạp vật trong phòng. Quân mặc ảnh đến thai y hề viện thời điểm, vừa lúc các thai y hề vừa mới cấp húc phương hoa trẩn trị xong, nói là ăn cái gì thứ không tốt, cho nên mới sẽ đột cảm không khỏe, chóng váng hôn mê. Lý Đức Thông mới đầu còn tưởng rằng này nữ tử là giả bộ tới, không nghĩ tới. Lúc này thật đúng là cha ra điểm cái gì tật xấu tới. Bất quá ăn đồ tồi, loại sự tình này ai nói đến chuẩn đâu. Có lẽ thật đúng là chính là cô ý, tiến cung phía trước liền chuẩn bị tốt muốn tới như vậy một tay. nay một đám, tưởng tiến cung đều tưởng điên rồi. Cho nên đương hắn nhìn đến đế vương đã đến thời điểm, rõ ràng chấn kinh rồi một chút. Nguyên tưởng rằng đế vương bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì làm người cấp này nữ tử trần trị. Chính là hiện giờ thế nhưng tự mình tiên đến, vậy thuyết minh sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy mới là. Này này này, sẽ không thật nhìn tới đi. Nhớ trước đây, Phượng Ương cung kia tiểu chủ tử không phải cũng là như vậy không thể hiểu được xuất hiện sao. Thái ý vừa lúc đi xuống sát thuốc, quân mặc ảnh liền quay đầu lại nhìn kinh ngạc Lý Đức Thông liếc mắt một cái, vây vây tay, ý bảo hắn một đạo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người. Một lát thiên tĩnh lúc sau, vẫn là Úc phương hoa dẫn đầu mở miệng, thấp giọng nói, dân nữ đa tạ hoàng thượng. Ai phái ngươi tới? Nhặt mẻo không mang theo một tia cảm xúc thanh âm văng lên. Không ngờ hắn mở miệng chính là như vậy một câu, Úc phương hoa ngây ngẩn cả người, ngước mắt ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Hoàng thượng, dân nữ không phải thực minh bạch ngại ý tứ. Chính bản người đọc nhưng thêm vip đàn, đàn hào, 276169724. Tiến đàn thỉnh chụp hình sủng quan phèn giá trị, đàn nội không định kỳ sẽ có bao lì xì rút thăm chúng thưởng đoạt lâu chờ hoạt động, chờ các ngươi, sờ sờ đại. Hôm nay 10 càng kết thúc, ngày mai vẫn là 10 càng. 347 chương 347.0 nghĩ lại nhìn đến ngươi. Không rõ sao. quân mặc ảnh dắt dắt khoe miệng, một mặt trào phúng độ cùng hơi hơi dơ lên. đỉnh gương mặt này cùng tên này xuất hiện ở chấm trước mặt, ngươi hiện tại lại tới nói cho chấm. Không rõ chấm ý tứ. Nam nhân hẹp dài mắt phượng đột nhiên nhíu lại, nguyên bản ưu nhã đạm mạc tư thái nháy mắt trở nên sắc bén, tựa một phen sắc bén bảo kiếm rút đi vào đao, bộc lộ mũi nhọn. Trên cao nhìn xuống bệ ngế làm trên người hắn càng thêm vài phần vương giả chi khí, xem đến Úc Vương Hoa một trận kinh hãi. Nàng cương tự chấn định mà thu thu mắt, bởi vì suy yếu mà tái nhật như tờ giấy khuôn mặt thượng lại hiện lên một tia quật cường. Giận nữ thật sự không rõ hoàng thượng là có ý tứ gì thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, dân nữ há nhưng lựa chọn. Mà tên này còn lại là dân nữ sinh ra thời điểm trong nhà thúc bá cùng nhau tưởng, nếu là có chỗ nào làm hoàng thượng không hài lòng, dân nữ ca nguyện bị phạt. Quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một ngừng, suy nhưng cười, ngươi nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Một cái dân gian nữ tử, liên quan lại nhà đều không tính là nói chuyện khẩu khí, nhưng thật ra cùng cái hàng năm đại ở thâm cung giống nhau. Ngay cả mới vừa rồi cái kia triệu xanh nhi đều làm không được điểm này. quân mặc ảnh ánh mắt thanh lánh, cao dài thân ảnh đi đến bên người nàng kia trương ghế trên ngồi xuống, liễm nhạt méo cười. Trong nhà làm gì đó? Hồi hoàng thượng, dân nữ gia chung nhiều thế hệ kinh thường, cho tới bây giờ, đã qua trăm năm. Giang nam người. Đúng vậy, giang nam. Úc phương hoa nghe vậy, nhàn nhạt mà cười cười, dung nhan vốn là thành tuyệt vô song. Hơn nửa giờ phút này tái nhận trung phiếm nhu huyển ý cười, càng lại như nước trong phủ dung giống nhau, thiên nhiên không trang sức. Kia thật là một cái mỹ lệ địa phương. Nàng lại bổ sung một câu. quân mặc ảnh tùy tay cho chính mình đổ một ly trà, hơi mang đánh giá tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người nàng, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng thâm thúy. Như thế nào sẽ nghĩ đến tham gia tuyển tú? Bởi vì trong nhà không sinh ý làm. Úc phương hoa tự dễ cười. Tham gia tuyển tú đã là dân nữ cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là tuyển không thượng, kia đối với người nhà tới nói, nhưng chính là... Thiên đại tin giữ. Quân mặc ảnh chân mày trọn trọn. Úc phương hoa ngần ra, trật sắc mặt hơi hách mà rời đi tầm mắt. Không tồi, nếu là tuyển không thượng, liền chặt Đức trong nhà cuối cùng một tia hy vọng. Quân mặc ảnh gắt xuống chung trà, ung dung thong rong mà đứng dậy, nói cách khác. Người tham gia tuyển tú duy nhất một nguyên nhân, chính là thiếu bạc. Phải không? nay một phen lời nói xuống dưới, không sai biệt lầm chính là như vậy cái ý tứ, nhưng bị đế vương như vậy trực tiếp nói ra, Úc phương hoa vẫn là cảm thấy có như vậy vài phần cổ quái thật giống như nàng là cái có thể vì tiền mà ra bán chính mình người giống nhau. Hơi hơi nhăn lại giữa mày, nàng kêu, hoàng thượng. Chẳng không có gì muốn hỏi. Quân mặc ảnh đánh gây nàng, một bên nói, một bên hướng tới cửa phương hướng đi đến. Tiếng nói vững vàng đến không dậy nổi một kia gọn sóng. Mặc kệ ngươi là chịu người sai xử cũng hảo, thật sự vì cái loại này nguyên nhân tới tuyển tú cũng thế, châm đều sẽ không đem ngươi lưu tại trong cung. Liên tính ngươi đỉnh gương mặt kia, cũng không có khả năng là người kia. Điểm này, châm còn phân rõ. Bước ra cửa kia một khắc, hắn bước chân hơi hơi một đốn, cuối cùng nói một câu nói. Châm sẽ làm lý đức thông cho ngươi một bước bạc, đủ để giải quyết nhà ngươi phiền thoái. Bất quá từ nay về sau, chấm không nghĩ lại nhìn đến người, đường tái xuất hiện ở giang nam bên ngoài địa phương. Nếu không, đừng trách chấm không lưu tình. Úc phương hoa bông dương cả kinh. Nàng chống tay viện từ ghế trên đứng lên, thân mình bởi vì suy yếu mà lay động vài cái, thật lâu nhìn chầm chầm hắn đi xa bóng dáng không có thể hoàn hồn. 348 chương 348 thiền thiện, chớ có cùng chấm giả ngu. Quân mặc ảnh trở lại phượng ương cung thời điểm. Phượng Thiển đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Đông Dương mới vừa rồi thế nàng trải lên bối tóc bị nàng hủy đi cái sách sẽ, đầy đầu tóc đen cứ như vậy không hề trói buộc mà phô ở trên giường, đen nhánh một mảnh, sớn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nón. Nghe nàng tinh mịn mà đều đều tiếng hít thở, quân mặc ảnh nguyên bản bực bội tâm tình lập tức tính bài phần. Phóng nhẹ bước chân đi qua đi, nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, hắn rút đi trên người áo ngoài. Tay chân nhẹ nhàng mà ở bên người nàng nằm xuống. Cũng không biết sao, cứ việc hắn động tác như vậy nhẹ, Phượng Thiển vẫn là tỉnh. Mơ mơ màng màng mà nhìn hắn một cái, mở mắt ra lại nhắm lại, tựa hồ còn chìm đắm trong nàng chưa tỉnh trong mộng đẹp. Ngay sau đó, cùng chỉ miêu nhi dường như hướng hắn trước ngực thấu thấu, dùng mà hít hít cái mũi. Quân mặc ảnh ngần người, không cấm cười hỏi, làm sao vậy? Phượng Thiển dầu di nói, ngươi không phải đi tìm cái kia Úc Phương Hoa sao? Ta nghe nghe ngươi có hay không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi. Nàng một bên nói, một bên tiếp tục dùng sức mà ngửi mấy khẩu. Thằng đến xác nhận không có bất luận cái gì son phấn hương khí thời điểm, mới rốt cuộc thành thành thật thật mà hoa ở trong lòng ngực hắn, ngoan ngoắn mà bất động. quân mặc ảnh lại sừng sốt một chút, nguyên lai vật nhỏ này đều biết. Khẽ thở dài một hơi, đồng ốc. Khuôn mặc ảnh bất đắc dĩ mà lấp đầu, bất quá là cái tùy tùy tiện tiện xuất hiện dân gian nữ tử. Ngươi cảm thấy chấm liền như vậy không trải qua dụ hoặc. Tùy tùy tiện tiện sao? Phượng Thiền hỏi lại, chật gần như không thể nghe thấy mà khét cười một tiếng. Nếu thật là tùy tùy tiện tiện, hắn lúc ấy liền sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. quân mặc ảnh nhận thấy được khỏe miệng nàng dây lát lướt qua hơi hình cung, ánh mắt chuyển thâm vài phần, ôm nàng đôi tay cũng không khỏi đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, vòng đến càng khẩn. Thiện thiện. Rõ ràng là đơn giản như vậy hai chữ. Rõ ràng là hắn kêu lên mấy ngàn mấy vạn biến hai chữ, Phượng Thiển lại lăng là từ hắn trong giọng nói nghe ra một kia gian nan, còn có. dãy rủa Ấn. Nàng ở hắn trước ngực cùng cùng đầu, ngẩng đầu xem hắn. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ duyên cớ, mở to tinh trong mắt còn mang theo vài phần mơ hổ cùng ngây thơ. Cánh môi gắt gao mà một nhấp, quân mặc ảnh vững vàng tiếng nói hỏi, Ngày đó, ngươi đều thấy được có phải hay không? Phượng Thiển đồng tử co dù lại. Bất quá dây lát lại bị nàng liệm đi. Tươi cười gượng ép mà từ trên người hắn rời đi tầm mắt, một lần nữa bò hồi trong lòng ngực hắn, Phượng Thiển chậm rãi khép lại mi mắt, đem cay chán gác ở hắn ngực, tiếng nói thấp thấp mà mở miệng. Nào một ngày. Nàng dưng một chút, lại hỏi, nhìn đến cái gì? Tình cảm chân thành mùi thơm bốn chữ sao? Nếu hắn hỏi chính là cái này, hiện tại đây là muốn cùng nàng thẳng thắn ý tứ. Phượng Tiễn trong lòng nhất thời có chút khó có thể phân biệt tư vị, không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, tựa hồ rất muốn biết, lại tựa hồ rất sợ biết. Nếu là không có hôm nay cái kia Úc Phương Hoa xuất hiện, nàng tha rằng vĩnh viễn không hề nhắc tới chuyện này, cũng không muốn biết cái gọi là chân tướng. Thường thường chân tướng mới là nhất tàn nhẫn. Thiện Thiển chớ có cùng chấm dạng ngu. Quân Mặc ảnh lại không chịu đơn giản như vậy mà buông tha nàng, hắn thật vất vả mới quyết định muốn nói xuất khẩu nói. Sao có thể dễ dàng như vậy phải quá thả qua? hắn thân mình hơi hơi sau này lui một chút, kéo ra nàng mặt cùng hắn thân thể chi gian khoảng cách, đại trưởng theo sau chậm dai phủng thượng nàng mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, cùng chính mình đối diện. Cấm địa, người đãi lâu như vậy, thật sự cái gì cũng không thấy được sao. quân mặc ảnh mắt phượng thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. 349 chương 349 nguyên lai chân tướng thật sự thực tàn nhẫn. Phượng Thiền cũng đồng dạng nhìn chăm chú hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng thật sâu mà vọng tiến hắn sâu không thấy đáy mắt Phượng Trung. Ở nơi đó mặt, không có nàng đoán trước bên trong lập lòe, có chỉ là tràn đầy chân thành cùng yêu thương. Ngực va chạm, Phượng Thiền ma xuôi quỷ khiến gật gật đầu, ta thấy được kia tòa mộ. Cho nên, ngươi hiện tại tưởng cùng ta nói cái gì? quân mặc ảnh giữa mày hơi hơi một ngừng đột nhiên thở dài một hơi, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực không hề đi xem nàng đôi mắt. Hắn vùi đầu ở nàng cần cổ, hung hăng mà hít một hơi, tựa hồ là muốn mượn này tìm kiếm một ít ấm áp cùng ăn ủi Kia tòa mộ, là phụ hoàng sở lập. Hắn nói, bên trong nàng người, là chấm mẫu thân. Ngắn ngủn một câu, lại chính là bị hắn nói ra một loại gần như quỷ dị ngữ điệu. Vài phần tự dê ước, vài phần chua sót, còn có một ít liền nàng cũng khó có thể phân biệt trộn lẫn thống khổ cùng bi ai cảm xúc. Phượng Thiền trong lòng đại trấn, Tình cảm chân thành mùi thơm bốn chữ là từ tiên hoàng sở thư, mà bên trong nằm người, đúng là hắn thân sinh mẫu thân. Kia hiện tại Thái Hậu lại là cái gì? Nàng vẫn luôn đều biết kia tòa mộ chủ nhân cùng hắn khẳng định có cái gì quan hệ, lại không biết sẽ là cái dạng này quan hệ. Người tình đầu, thân mai chúc mã hắn đều suy đoán quá, thậm chí liền tiên hoàng thâm ái người nàng cũng đoán quá, lại duy độc không có nghĩ tới, đó là tiên hoàng tình cảm chân thành đồng thời còn sẽ là người nam nhân này mẫu thân. Buồn cười đi. quân mặc ảnh hỏi một câu, rồi sau đó chính mình liền cười, tất cả mọi người cảm thấy chấm có được bọn họ muốn hết thảy, nhưng không ai biết, chấm thân phận thật sự sẽ là như thế này nhận không ra người. quân mặc ảnh. Phượng Thiền giấy rùa một chút, tưởng từ trong lòng ngực hắn ngẩn đầu lên. Nàng muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn, muốn ôm một ông hắn, chẳng sợ nàng làm như vậy căn bản không làm nên chuyện gì nhưng nàng chính là vội vàng mà muốn làm điểm cái gì. Chính là nam nhân lại không cho nàng thực hiện được. Chỉ cần nàng động nhất động, hắn liền sẽ ôm đến càng khẩn một phân, căn bản không cho nàng bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Châm thấp trung phiếm khàn khàn tiếng nói tiếp tục ở bên thai vang lên. Đương người khác đều tưởng ngồi trên này ngôi vị hoàng đế thời điểm, chấm lại chỉ nghĩ gặp một lần chính mình mẫu thân, gặp một lần chân thật nàng, mà không phải phụ hoàng họa trung nàng. chính là đến bây giờ, chấm lại liền họa chung nàng cũng không thấy được. Phù hoàng như vậy ích kỷ, ích kỷ mà đem liên quan tới mâu thân sở hữu hết thể đều mang đi. Cho dù là một chương họa cũng không muốn cho chấm lưu lại. Hắn chỉ đương chấm cái gì cũng không biết, hắn chỉ đương chấm vẫn là cái kia mặc hắn chẳng hay biết gì hài tử. Một phen nói đức quãng, liền không thành câu. Chính là trong đó chứa đầy suy suốt cùng đau kịch liệt, rồi lại như vậy rõ ràng. Phượng Thiền nghe được trong lòng đại đau. Nguyên lai chân tướng thật sự thực tàng nhẫn, nhưng mà lại không phải đối với nàng tới nói, mà là đối với hắn. Thế nhân đều nói hắn mãi nhân trung long Vượng thiên tri Kiêu tử, ngay cả nàng cũng là như thế này. Cực kỳ hâm mộ hắn sở có được hết thảy, trí cao vô thượng quyền thế địa vị, tuấn mỹ vô chủ làm nữ nhân vì này điên cuồng dung nhan, còn có hắn cơ trí, hắn lòng dạng, hắn thủ đoạn. Trên người hắn sở hữu hết thảy, tùy tiện lấy một kiện ra tới. Tựa hồ liền đủ để cho hàng ngàn hàng vạn nhân đố kỵ. Nhưng nhiều năm như vậy, nhưng không ai lý giải hắn trong lòng khổ. Đúng là bởi vì hắn cao cao tại thượng mà bệ nghệ thiên hạ cho nên như vậy chênh lệch mới càng làm cho người cảm thấy khổ sở, cảm thấy bi ai. Hắn là đế vương không sai, nhưng nếu là sinh ở hiện đại, hắn đồng dạng cũng là một cái tư sinh tử. Một cái không bị thừa nhận, liền chính mình thân sinh mẫu thân đều chỉ có thể ở họa tác thượng nhìn đến người đáng thương. Tạm thượng canh ba ha, còn có bảy càng ban ngày sẽ có các mội tử giống như còn có hán tử ngủ ngon, sờ sờ đại. 350 chương 350 người nếu không rời không bỏ, ta liền sinh tử gắn bó. Phượng Thiền bị hắn ôm không động đậy, muốn mở miệng an ủi, lại phát hiện sở hữu nôn ngự ở hắn thừa nhận mấy thứ này trước mặt, đều có vẻ như vậy tái nhật vô lực, căn bản không đủ để cùng hắn chịu quá đau đớn đánh đồng. Khuôn mặt ảnh Phượng Thiền bị hắn ấn ở ngực, lầm bẩm mà phát ra tiếng. Nam nhân lại thật sâu mà hít một hơi, nóng bỏng cánh môi cơ hồ là giãn nàng cần cổ làn ra, chấm không có việc gì. "Hảo, ngươi không có việc gì?" Phượng Tiên biết lấy hắn như vậy lòng tự trọng, có thể cùng nàng nói ra những lời này đã thực không dễ dàng, này không chỉ là đem đấy lòng vết sẹo trần chuồng trần trủi mà vạch trần ở nàng trước mặt, đồng dạng cũng là đem hắn những năm gần đây duy trì cao cao tại thượng hình tượng ném xuống đất giẫm. Như vậy một người nam nhân, là mưa làm gió. Tựa hồ đã đem sở hữu hết thể đều không chê ở trong tay, chính là kết quả là, ở người khác nhìn không tới địa phương, hắn cũng sẽ đau, sẽ mệt, có chua sót, có bàng hoàng. Hắn cũng chỉ là một cái bình phẳng người, mà không phải thần. Từ hắn ngữ khí nàng liền biết, hắn cũng không phải đem như vậy một thân phận dẫn cho giảng sỉ, hắn khổ sở chỉ là không có thể bồi ở mẫu thân bên người, thậm chí liền mẫu thân mặt cũng không có gặp qua. Không có việc gì, đều đi qua. Mẫu thân vẫn luôn đều sống ở ngươi trong lòng, không cần nương họa một chương làm qua lại nhớ, có phải hay không?" Phượng Thiền cũng không biết chính mình đang nói cái gì, hầu ngôn loạn ngữ địa học hắn qua đi hống nàng thời điểm như vậy, lại nhải: "Ít nhất ở sinh thời, ngươi còn có thể biết chính mình mẫu thân là ai, mà không phải vĩnh viễn mà bị chẳng hay biết gì. Mẫu thân mộ liền ở cấm địa, chỉ cần ngươi tưởng, tùy thời đều có thể đi bồi bồi mẫu thân." Nói tới đây, nàng dựa dịp nam nhân không chú ý, Đột nhiên tránh ra hắn ôm ấp, cơ hội là đồng thời khác, liền bỗng dưng một chút trái lại đem hắn ôm lấy. Nàng có thể cho dư an ủi, gần chỉ là một cái ôm. Quân mạng ảnh, đừng sợ, ta ở chỗ này. Nàng đôi tay ôm vào trên người hắn, nhất biến biến mà vô hắn phía sau lưng, mặc kệ thế nào, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vẫn luôn. Giờ khắc này, Phượng Thiển trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, ngươi nếu không rời không bỏ, ta liền sinh tử gắn bó. Nàng không biết những lời này dùng ở nàng cùng quân mặc ảnh chi gian hay không thích hợp, nàng chỉ biết, nàng hiện tại thực đau lòng người nam nhân này, muốn canh giữ ở hắn bên người. Về sau như thế nào nàng không biết, nhưng ít nhất giờ khắc này, nàng lại như thế này tưởng. ân Quân mặc ảnh giàu dĩ mà lên tiếng. Hai người thật lâu mà đều không có lại mở miệng, bữa tối phía trước vẫn luôn đều như vậy nằm, lẫn nhau ôm, hấp thu đối phương trên người ấm áp Mấy ngày sau một cái sau giờ ngọ bên ngoài thời tiết tình hảo, ánh nắng tươi sáng, từng đóa trắng tinh đám mây ở trên bầu trời chậm dại phiêu đắng. Thơ văn hoa Mỹ Cung Thân Phi đứng ở tầm địa cửa, thân mình dựa vào mặt sau khung cửa thượng, thần sát sâu kín, không biết suy nghĩ cái gì. Linh lung thấy thân Phi vẫn luôn nhìn bên ngoài thái dương, chỉ đương nàng là nghĩ ra đi rồi lại do dự mà, không khỏi đề nghị nói, nương nương, ngày này đều bao lâu không đi ra ngoài đi một chút. Không bằng thừa dịp hôm nay thời tiết tình hảo, đến bên ngoài đi xem đi. Thân phi quay đầu đi liếc nàng liếc mắt một cái, khó được mà không phát giận, ngược lại ý vị không rõ mà cười một tiếng. Không tồi, xác thật là nên đi ra ngoài đi một chút. Nàng gật gật đầu, như thế nói. Nói liền một chút một chút chậm rãi đi ra ngoài, ở linh lung nhìn không thấy địa phương, tay phải hướng chính mình trên bụng thả phóng, khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. 351 chương 351 có lẽ đây là ý trời. Linh lung thực thức thời mà theo đi lên, khó được nương nương hôm nay không có sinh khí, nàng cần phải hảo hảo biểu hiện, như vậy nàng nhật tử cũng có thể hảo qua điểm, không đến mức bị nương nương không đánh tức mắng. Nương nương là tính toán đi ngự hoa viên đi dạo sao. Linh lung biết, nương nương cũng không thích nàng không rên một tiếng bộ ráng, bởi vì như vậy, nương nương liền liền sẽ mắng nàng là căn đầu gỗ. Cho nên nàng hiện tại đến thừa dịp nương nương tâm tình tốt thời điểm, tuy tiện tìm cái sẽ không đắc tội với người đề tài nói hai câu lời nói. Thân phi chầm mặt trong chốc lát, không nói chuyện. Liên ở linh lung cho rằng chính mình sẽ bị làm lơ thời điểm, thân phi lại đột nhiên gật đầu nói, ân liền đi ngự hoa viên. Thân phi lộ tuyến thực rõ ràng, cũng không có đi nhiều ít đường vòng, trực tiếp một đường hướng tới ngự hoa viên phương hướng mà đi. Nàng nện bước nhàn tảng, Tựa hồ là lang thang không có mục tiêu, nhưng cố tình nàng kia giống như thong rong, kỳ thật căng thẳng sắc mặt trùng, lộ ra nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh nội tâm. Trên đường đi đến một cái mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm, thân phi bước chân đột nhiên dừng lại, tựa hồ là ở do dự đến tột cùng nên đi phương hướng nào đi. Mắt thấy thân phi liền phải nhặt bước chiều bên phải đi, linh lung không khỏi hơi hơi một xá. Nương nương, ngự hoa viên ở bên kia. Nàng chỉ vào bên trái phương hướng nói, Vương nghĩa, buồn cung tại đây ở trong cung một năm, còn có thể không biết ngự hoa viên ở nơi nào sao. Thân phi thu hồi tầm mắt, quay đầu hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, hiện tại có phải hay không buồn cung muốn đi chỗ nào, còn phải trải qua ngươi này nha đầu chết tiệt kia đồng ý. Nô tì đáng chết, nô Tỳ không dám. Linh lung túi đầu không dám lại mở miệng. Nhiều lời nhiều sai, hiện tại vô luận nàng nói cái gì. Thân Phi đều sẽ không tha thứ nàng. Chính là nàng lại có tội gì đâu. Nàng bất quá là nhắc nhở nương nương đừng đi nhầm phương hướng A. Rõ ràng là nương nương chính mình nói muốn đi ngự hoa viên, nếu là không lo tâm đi ngược, đến lúc đó thế nào cũng phải quái nàng không có mở miệng nhắc nhở. Nhưng hiện tại nàng mở miệng, vẫn là ăn một đồn mắng, thật là quá không công bằng. Linh lung cảm thấy chính mình đi theo thân Phi, thật là một kiện rất thảm sự tình. Nhà đầu chết tiết kia. Thân phi tức giận mắng một tiếng lại thật sự hướng tới linh lung chỉ bên trái đi không có lại tiếp tục hướng bên phải kỳ thật nàng mới vừa rồi cũng không có đi nhầm Nếu hướng bên trái đó là ngự hoa viên phương hướng Nếu hướng bên phải đó chính là phượng ương cung phương hướng ngay từ đầu thời điểm nàng liền ở do dự đến tột cùng là hướng bên trái hảo vẫn là hướng bên phải hảo hai con đường phân biệt đại biểu nàng trong lòng hai loại tính toán cho nên mới vừa rồi nàng thật sự muốn đi phượng hướng cung Hoàng thượng lúc này có lẽ mới vừa ăn cơm xong, khả năng lưu tại phượng ương cùng xử lý công vụ lại cũng có thể đi ngự thư phòng thảo luận chính sự. Cho nên mặc dù nàng qua đi, cũng không nhất định liền sẽ đụng phải. Cung lắm thì đụng phải lại rời đi chính là. Đã có thể ở nàng bước ra kia một bước thời điểm, linh lung kêu nha đầu chết tiệt kia lại đột nhiên đã mở miệng, đánh gãy nàng bước chân. Sau đó hiện tại, thân phi cảm thấy, có lẽ đây là ý trời. Nàng hiện tại đã không nghĩ đi phượng ứng cung. Bởi vì là mùa xuân, ngự hoa viên phổn hoa sắc thái diễm lệ nồng đậm, khí vị hương thơm, nơi trốn đều là đoạt người trong mắt tốt đẹp phong cảnh. Vốn định Tuy tiện tìm một chỗ dừng lại, chính là hành đến một nửa, lại đột nhiên gặp phải quân hàn tiêu nên diện đi tới. Quân hàn tiêu khả năng cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải thân phi, ngẩn người, mới nhàn nhạt mà cười một tiếng. Thân phi nương nương. Đoan vương Gia Hai người đồng thời mở miệng cùng đối phương chào hỏi. Đem mặt ngoài công phu đều làm được ra về sau. Quân hàng tiêu liền tưởng rời đi. Chính là không nghĩ tới. Hắn mới chỉ tới kịp vượt một bước. Thân phi đã kêu ở hắn. Đoàn vương ra hiện tại có thời gian không? Còn có canh năm. 352 chương 352 sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nàng vừa dứt lời. Quân hàng tiêu đó là sử sốt. Trong vấn tượng. Hắn cùng vị này thân phi nương nương chưa bao giờ từng có bất luận cái gì giao thoa mới là, hiện tại đối phương đột nhiên nói với hắn loại này lời nói là có ý tứ gì. Thời gian quân hàng tiêu hơi hơi nhướng mày tiêm, đều nói sự có nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên thời gian loại đồ vật này, mấu chốt vẫn là muốn xem thân phi nương nương tưởng cùng buồn vương nói chính là chuyện gì. Thân phi nghĩ nghĩ, cười một tiếng, vẫy lui bên cạnh linh lùng, mới nói, nhưng thật ra cũng không có gì chuyện quan trọng. Chỉ do nói chuyện thiếm, không biết đoan vương già có cho hay không buồn cung cái này mặt mũi. Quân hàn tiêu trên mặt hiện lên một mặt xa sắc, chật liên nói, nếu nương nương đều nói như vậy, buồn vương ha có không cho mặt mũi đạo lý. Chỉ là hắn thật sự không rõ, hắn cùng thân phi có thể có cái gì nói chuyện thiếm đề tài. Hai người gần đây tìm một chỗ đỉnh hóng gió ngồi xuống, thân phi vừa mới bắt đầu cũng không có mở miệng nói chuyện, nói là nói chuyện tiếm Còn không bằng nói hai người là đang xem phong cảnh tới thích hợp. Quân hàn tiêu trong lòng nghi hoặc liền theo thời gian trôi đi một chút một chút gia tăng, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, câu lấy một mặt ôn hòa tươi cười, liền như vậy bồi thân phi ở đảng kia ngồi. Đoàn vương ra trong phủ vị kia Long Chắc Phi, chính là ở bồi Hoàng thượng Nam tuần thời điểm kết bạn. Rốt cuộc, ở nửa ngày trầm mặt lúc sau, thân phi mở miệng. Hỏi lại là như vậy dâu rịa vấn đề. Quân hàng tiêu đột nhiên rất muốn nói thẳng không cố kỵ hỏi một câu, người nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Hán cuối cùng chỉ là gật gật đầu, trên mặt ý cười dần dần tan đi, ánh mắt bình đạm mà nhìn cách đó không xa mặt hồ. Không tồi, sắc thật là khi đó. Buồn cũng biết, đoàn vương gia cùng vương phi cảm tình cũng không tốt, không có vị kia quý chắc phi, hiện giờ nhiều ra một vị long trắc phi cũng là hẳn là. Thân phi tầm mắt chậm dãi đối thượng quân hàng tiêu đôi mắt, Bất quá buồn cung còn nghe nói, vị kia Long Chắc Phi cùng Thiển Phi tựa hồ là bằng hữu Đều là ở Giang Nam thời điểm kết bạn. Quân Hàn Tiêu không biết nữ nhân này muốn nói cái gì, bất quá trực giác không phải cái gì lời hay, liền ở kia phía trước đánh gây nàng. Nhăn nhân mày, nương nương sẽ không cũng giống bên ngoài những cái đó vô tri người giống nhau, cảm thấy Long Vi là Thiện Phi an bại ở buồn vương bên người đi. Ngụ ý, người nếu là như vậy cảm thấy, liền cũng chỉ là cái vô tri người. Thân phi lại không bực, nhẹ giọng cười, vương ra nhiều lo lắng, bổn cung biết thiển phi cũng không có làm như vậy tất yếu. Hoàng thượng như thế sùng ái nàng, nàng nơi nào yêu cầu lại đi làm loại sự tình này tới thu hoạch cái gì. Quân hàng tiêu không thể nhịn được nữa, rốt cuộc đứng dậy, thân phi nương nương, người rốt cuộc muốn nói cái gì. Thân phi chân mày một trọ, bổn cung không phải vừa rồi liền nói qua sao, tìm đoan vương ra tới nơi này, chỉ do nói chuyện thiếm. Hào một cái chỉ do nói chuyện thiếm. Quân hàn tiêu đột nhiên cảm thấy chính mình đầu bóc đau. Nay nhàm chán nữ nhân nói với hắn lâu như vậy, nếu là quả thực chỉ vì nói chuyện thiếm, kia cũng xác thật là đủ nhàn. Bồn vương đột nhiên nhớ tới còn có chút sự muốn nội, nếu là nương nương không có gì chuyện quan trọng, bồn vương liền đi trước. Nói xong, hắn liền thật sự làm bộ muốn xoay người. Thân phi cũng ở thời điểm này đứng lên, nếu vương ra có chuyện quan trọng, Buồn cung liền không chỉ hoan vương ra thời gian. Nàng cười cười, cũng vài bước đi qua đi, quyến rũ thân ảnh cứ như vậy lướt qua quân hàn tiêu. Quân hàn tiêu sửng sốt một chút. Ẩn ẩn mà luôn có một loại cảm giác, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Còn không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới, trước người đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, A một tiếng, đánh gửi suy nghĩ của hắn. 353 chương 353 nếu là có thể thành tiểu một đoạn giai thoại quân hàng tiêu đột nhiên cả kinh. Ngước mắt nhìn lại, liền thấy vừa mới còn hảo hảo mà đứng ở chính mình trước mặt thân phi đột nhiên cong lưng đi, che lại nàng bụng, tú khí trung lộ ra vũ mị lông mày gắt gao mà ninh thành một cái kết, trên mặt biểu tình tựa hồ thừa nhận rồi thật lớn thống khổ. Thân phi nương nương, làm sao vậy? Buồn cung, đau bụng thân phi gian nan mà phát ra một đạo thanh âm, suy yếu vô lực, mới vừa rồi còn hồng nhuận sắc mặt giờ phút này lập tức trở nên tái nhuận. Đoan vương ra, buồn cung bụng. Đau bụng. Quân hàn tiêu bị bất thình lình biến cô hoàng sợ, muốn mang nàng đi xem thái bí hệ cũng không được, nhìn nàng hiện tại bộ ráng này khẳng định là không thể đi, mà hắn thân là ngoại thần, cho dù là hoàng huynh thân đệ đệ, cũng không có khả năng làm hắn ôm đi thôi. Vội vang lớn tiếng gọi tới Linh Lung, Linh Lung, ngươi chủ tử đau bụng, mau đi chuyển thái bí hệ. Nếu là ở trên đường gặp phải cái nào cung tiểu thái giám, khiến cho bọn họ giúp một chút, lại đây đem ngươi chủ tử nâng hồi thơ văn Hoa mị cung đi. Linh lung nguyên bản cách bọn họ khoảng cách cũng không gần, cho nên vừa mới bắt đầu thần phi hô đau thời điểm nàng căn bản không có nhận thấy được. Giờ phút này nghe được quân hàng tiêu kêu to mới biết được xảy ra chuyện nhi, thần sát hoảng loạn, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Chạy một nửa lại đột nhiên phản ứng lại đây ra Đoan vương ra là làm nàng đi tìm người, vội vàng lại xoay người hướng tới tương phản phương hướng chạy. Ngự thư phòng, quân mặc ảnh cùng vài vị đại thần liền trước đó vài ngày cứu tế vấn đề thương nghị hồi lâu, định ra một loạt phụ trợ chính sách. Vài vị đại thần lui ra lúc sau, cố thuyên lại giữ lại, trong thần sắc tựa mang theo vài phần do dự, vài phần dây rủa. Quân mặc ảnh nguyên bản đều tưởng đứng lên, thấy thế, chân mày hơi hơi một trọn, lại từ bỏ cái kia quyết định. Nhìn phía dưới người nọ vẻ mặt dây rủa bộ dáng, quân mặc ảnh nhìn không được nói, như thế nào còn có cái gì lời nói là cố ái khanh không dám nói. Liên làm hắn đem vật nhỏ đưa mạc thiếu huyên trong phủ loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, hắn thật đúng là không biết có chuyện gì có thể làm cố thuyên dáng vẻ này. Hoàng thượng, vi thần. Vi thần chính là muốn hỏi một chút cố thuyên ấp à ớp đúng mà nói như vậy mấy chữ, sắc mặt đã bắt đầu phím hồng. quân mặt ảnh đấy mát hiện lên một kia bỡn cận ý cười, muốn hỏi cái gì. Ngày đó, thiển phi nương nương bị... Chính là ngày đó. Thái hậu sau lại có hay không? Hoàng thượng cuối cùng là như thế nào? cố Thuyên, hảo hảo nói chuyện sẽ không? Quân mặc ảnh bản bản mặt, tinh lượng mắt đen chỗ sâu trong lại toàn là chế nhạo. Như vậy ớt úng, chấm nào biết đâu rằng người đang nói cái gì? cố Thuyên cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nói, liên nế Chính là liên nế Vi thần chính là muốn hỏi một chút, liên nế cô cô thế nào? Khuôn mặt ảnh rốt cuộc nhịn không được thấp thấp mà cười ra tiếng tới, đôi lông mày khỏe mắt toàn là hiểu rõ. Nga, nàng A. Chỉ nói hai chữ, liền thấy cô thuyên ngừng đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. quân mặc ảnh nguyên bản còn tưởng khai hắn hai câu vui vừa, rốt cuộc từng ấy năm tới nay, có thể làm cố thuyên người như vậy thật đúng là chưa từng có. Nếu là có thể thành tiểu một đoạn giai thoại, kia không thể tốt hơn. Chẳng qua lúc này, Lý Đức Thông lại tiến vào bẩm báo. Nói là liên tịch bên ngoài cầu kiến. quân mặc ảnh sắc mặt đống dưng trầm xuống, khó được ý cười lập tức thu cái hoàn toàn. Liên nếu giờ phút này đã là long ngâm cung người, cùng Thái Hổ không có gì quan hệ. Người nếu có tâm, liền đi long ngâm cung tìm nàng. Giúp người thành đạt như vậy sự, chấm tự nhiên là vui. Nói xong những lời này, hắn liền vây vây tay, ý bảo cố thuyên lui ra, làm lý đức thông mang theo liên tịch tiến bảo. 354 trường 354 không cần đương chấm là ngốc tử. Liên Tịch trong tay cầm một cái giấy bao, giấy trong bao mặt trang ước chừng là dược thảo một loại đồ vật, nàng cứ như vậy đứng ở đế vương trước mặt, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Lý Đức Thông đi ra ngoài thời điểm thuận tiện đóng cửa, trong lòng nhưng không khỏi nói thầm, "Này nữ tử gần nhất tới tìm đế vương tần suất thật là càng ngày càng cao." Nhìn dáng vẻ, đế vương đều không phải là đối nàng cố ý. Nếu không cũng không phải là như vậy lạnh lùng biểu tình. Lý Đức Thông là gặp qua, ở đối với Phượng ương cung kia tiểu cô nãi nãi thời điểm, đế vương trên mặt nói không nên lời có bao nhiêu ôn nhu như nước. Nhưng nếu là thật sự chán ghét cái này liên tịch, đế vương lại vì sao mỗi lần đều chịu thấy nàng, mà không phải giống đối với mặt khác nương nương thời điểm như vậy, dứt khoát cự thấy đâu. Hán Tổng cảm thấy, đế vương cùng này nữ tử chi gian nhất định có nào đó không muốn người biết sâu xa. Nhưng hắn đi theo đế vương bên người nhiều năm như vậy, cũng không có thể biết được chút cái gì, đến tổn cùng là cái dạng gì quan hệ, mới có thể làm đế vương như vậy. Mâu thuẫn, ngự thư phòng, đế vương cao ngồi lòng ủy, thần sắc lương bạc, mặt trầm như nước mà nhìn phía dưới nữ tử. Người trong mắt nhưng thật ra còn có chấm cái này hoàng thượng. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên không biết là chán ghét vẫn là trào phúng, tràn đầy toàn là linh tác. Ở ngươi lần đầu tiên đem cấm địa việc tiết lộ đi ra ngoài thời điểm, chấm liền đã cảnh cáo ngươi, đừng cử động thiền phi, cũng không cần đánh cấm địa chủ ý hiện tại ngươi dứt khoát tìm cái ốc phương hoa tới, quả thật là cho rằng chấm không dám động ngươi sao. Liên tịch sắc mặt khẽ biến, nắm chặt lòng bàn tay, Trấn định nói, mỗi lần xảy ra sự tình, hoàng thượng liền phải giận chó đánh mèo đến nô tỉ trên người sao. Ngươi cho rằng chấm bất động ngươi là vì cái gì? Bởi vì mẫu hậu vẫn là bởi vì ngươi trên người những cái đó độc. Quân mặc ảnh suy nhiên cười, hỏi một đằng trả lời một mẹo. Nếu ngươi tưởng người trước, kia chấm chỉ có thể thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi biết sở hữu sự, như vậy ngươi cũng nên rõ ràng, chấm có thể tôn trọng, chỉ có cái kia đem chấm nuôi lớn mâu hậu mà thôi. Đến nỗi nàng những cái đó thân thích, tỉ như ngươi cái này chất nữ, cùng chấm một chút quan hệ đều không có, hiểu. Liên tịch sắc mặt chấp nhận. Cứng đở mà kéo kéo khỏe miệng Tự nhiên là hiểu Phạm là hoàng thượng trong lòng có như vậy Một phần nhớ này phân có thể có có thể không thân tình Cũng đoạn sẽ không cùng nô tì nói loại này lời nói Nàng lời nói Tự rêu chung mang theo chua sót Thấp thấp mà rũ xuống mi mắt Nguyên bản chạm đến thẳng tắp thân ảnh mạc danh hiện ra Vài phần thê lương Quân mặc ảnh thân sắc bất biến Không có chút nào đồng tình ý tứ Đến nỗi điểm thứ hai hắn hơi hơi nheo lại mắt vượng Giữ kín như bưng trong ánh mắt có chút phức tạp chợt lẻ rồi biến mất. Liên tịch xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn kế tiếp sẽ nói cái gì. Liên ở nàng chờ đợi thật lâu sau, cho rằng hắn rốt cuộc sẽ mở miệng lúc sau, đế vương lại đột nhiên nhảy vọt qua cái này đề tài. Úc phương hoa, đỉnh một chương như vậy mặt, têu một cái tên như vậy, cố tình nàng còn không phải trong chiều cái nào đại thần nữ nhi, chỉ là một cái giang nam dân gian nữ tử. Ngươi cảm thấy như vậy trùng hợp bãi ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ tin. quân mặc ảnh cười lạnh, liên tịch, không cần đương chấm là ngốc tử. Mẫu thân bức họa, trừ bỏ chấm, chỉ có ngươi gặp qua. Liên tịch ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ánh mắt đau khổ. Hoàng thượng, biết rõ ngài sẽ sinh khí, sẽ khổ sở, nô tì sao có thể làm như vậy sự. Nàng ngôi mỏng run nhẹ nhẹ, ngài xác định gặp qua này bức họa người chỉ có nô tì một cái sao. Thái hậu nương nương đầu. Liên tính nàng lão nhân già không có gặp qua kia bức họa, nhưng nếu nói nàng không có gặp qua hoàng thượng mẹ đẻ, hoàng thượng ngài tin sao? Còn có hai càng. Ngựa ngùng các mội tử, hôm nay càng có điểm chậm. 355 chương 355 chấm làm ngươi đi lên. quân mặc ảnh sắc bén đỉnh mày dần dần hợp lại khởi, cuối cùng gắt gao mà khóa thành một cái kết. Ngươi tưởng nói, ước phương hoa sự, là mẫu hậu làm. Hán lạnh lùng mà liếc phía dưới cái kia nữ tử, liên tịch. Mẫu hậu đối đãi ngươi không tệ, nói như vậy, ngươi cũng nói được xuất khẩu. Nếu là thay đổi khác sự, có lẽ hắn sẽ tin. Nhưng duy độc này một kiện, không có khả năng là mẫu hậu làm. Tuy rằng mẫu thân chết cùng mẫu hậu không có quan hệ, cùng này hậu cùng tất cả mọi người không có quan hệ, kia gần chỉ là một cái bi ai nữ nhân, chính là hắn đồng dạng biết rõ. Đối với mẫu hậu tới nói, mẫu thân chính là nàng đấy lòng một cây thứ, một cái đoạt nàng trượng phu nữ nhân. Mẫu hậu nhất không thể gặp sợ sẽ là mẫu thân gương mặt kia đi. Muốn nàng tìm một cái cùng mẫu thân lớn lên như vậy giống người tới, sao có thể? Này không phải ý định đổ nàng bản thân sao? Cho nên chuyện này, nhất định là liên tịch gạt mẫu hậu tự tiện tiến hành. Hoàng thượng có thể tin tưởng bất luận kẻ nào, duy độc liền không tin nô no thì sao? Liên tịch quật cường mà đứng ở nơi đó, sách theo gói thuốc tay hơi hơi phát run, ngay cả liên nếu đều có thể được đến Hoàng thượng ân đức. Duy độc nô tỷ liền phải như vậy bị hoàng thượng chán ghét cùng coi thường sao. Cổ tay của nàng run lên, trong tay dẫn theo gói thuốc rốt cuộc rốt cuộc vô pháp khống chế mà rơi xuống đất, phịch một tiếng, không nhẹ không nặng. Nô tỷ rốt cuộc làm sai cái gì, hoàng thượng ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cấp nô tỷ. Liên tịch thanh âm đột nhiên cao vài phần, hôn loạn vài phần bén nhọn trói thai. Ngươi không có làm sai cái gì sao? quân mặc ảnh tự hồ là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Mang theo sắc bén mũi nhọn trên mặt thế nhưng bông dưng khơi vào một mặt ý cười. Chính là tiện đà, hắn hẹp dài mắt vượng đột nhiên nhíu lại, hàng khí bức người, thẳng tóc mà nhìn chăm chú nàng, coi như ngươi không có làm sai cái gì, chấm ánh mắt muốn dừng ở nơi nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Liên tịch trong phút chốc sắc mặt trắng nhận, hoàng thượng. quân mặc ảnh lại đột nhiên một chút từ trên long ý đứng lên. Lấy chấm mẫu thân tới nói chuyện này, liên tịch, ngươi thật sự chán xấu sao. Liên tịch dùng sức mà cắn cắn môi dưới, khỏe miệng đột nhiên xả ra một mặt gian nan mà quỷ dị độ cung, ha hả à mà cười cái không ngừng, đến cuối cùng đã cười đến hai vai run rẩy, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vô tận thưa thất minh ngông. Nửa ngày, nàng mới dừng lại tới, trên mặt ý cười lại không có tan đi. kia hoàng thượng sao không dứt khoát giết nô tỳ Nàng tiếng nói thấp thấp hỏi, Ngươi thật sự cho rằng chấm không dám. Đế vương dương cao tiếng nói, Kê hoàng thượng liền giết nô tỳ đi. Quân mặc ảnh huyết thái dương nhảy dựng nhảy dựng đau, song quyền nắm chặt ngu bàn tay thượng khi có cơn xanh bại lộ, huyết lại mắt phượng trùng đã là màu đỏ tươi. Chính là qua thật lâu, tựa hồ là ở nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, hắn nhắm mắt, thật sâu mà hít một hơi. Cuối cùng đông cứng nói, "Đi lên." Liên tịch bọn người lập tức không phản ứng lại đây. Chấm làm ngươi đi lên. Lại là một tiếng trầm giọng gầm lên rơi xuống. Liên tịch cả người dùng mình, lúc này mới nhặt bước chiều thượng đầu đế vương đi qua đi. Chính là đi rồi không hai bước, đế vương rồi lại nói, nhặt lên ngươi dược. Liên nếu lại sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây đế vương muốn làm gì. Nguyên tưởng rằng hắn là có nói cái gì muốn cùng nàng nói, nguyên lai lại bất quá là nàng một bên tình nguyện suy đoán thôi. Đế vương kêu nàng đi lên, bất quá là vì giúp nàng vận công khư độc. Liên tịch cười khổ một tiếng. Nàng đột nhiên đều có chút không hiểu được, chính mình trên người này độc đến tột cùng là phúc hay họa Nguyên tưởng rằng đế vương đối nàng liền tính không có như vậy nhiều quan ái giữ gìn, nhưng ít nhất vẫn là có một chút tình ý ở. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ chỉ quan tâm trên người nàng độc đâu. 356 chương 356 không phải là tiểu hoàng tẩu ở bên trong đi. Thơ văn hoa Mỹ trong cung. Thân phi sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường. Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán nhỏ giọt xuống dưới, cả khuôn mặt đã là nhiễu chặt gần như văn mẹo. Nguyên bản là ngoại thần, loại này thời điểm, quân hàng tiêu là hẳn là làng tránh, chính là hắn mang theo thân phi trở về, đặc biệt thân phi còn liên tiếp không ngừng cùng hắn hô đau, nếu là liền như vậy đi rồi, tựa hồ cũng có chút bất cận nhân tình. Cho nên nhiều lần do dự lúc sau, hắn rốt cuộc vẫn là quyết định lưu tại nơi này. Quân hàng tiêu nhìn trước mặt thái y thì cùng cung nữ tất cả đều ở đảng kia bận rộn, một mình một người chạm đến có chút xấu hổ, liền sau này lui hai bước. Thân phi cho rằng hắn đây là phải đi, chạy nhanh nói, đoan Vương già, có thể hay không phiền toái ngại, giúp bổn cung nói cho hoàng thượng một tiếng, bổn cung thân mình có chút không thoải mái. Coi như là cầu hoàng thượng ân Đức làm hắn đến xem buồn cung tốt không. Quân hàn tiêu mới vừa rồi thật vất vả dâng lên một tia đồng tình trong phút chốc liền tan thành mây khói. Hắn không biết thân phi là thật không thoải mái vẫn là giả không thoải mái, nhưng cố tình như vậy xảo, ở ngự hoa viên lôi kéo hắn nói chuyện phiếm lâu như vậy, ở hắn phải đi thời điểm đột nhiên bắt đầu đau bụng. Hiện tại tới rồi nơi này, lại nói với hắn, làm hắn đi tìm Hoàng Huynh đến xem nàng. Này hết thảy phát sinh đến không khỏi quá mức trùng hợp, rất khó không cho người liên tưởng đến một ít không tốt sự tình. Tỷ như nói, này hết thể đều là nàng bản thân giả vờ, tuy rằng xem nàng sắc mặt sắc thật như là bị bệnh, nhưng hậu cung nữ nhân chuyện gì nhi làm không được, nói không chừng chính là nàng chính mình trước đó làm cái gì tay chân. Hoàng huynh lâu như vậy tới nay đọc sủng tiểu hoàng tẩu một người, hậu cung này đó nữ nhân khó tránh khỏi không căm lòng, muốn thơi vào điểm phong ba. Như vậy nghĩ, quân hàng tiêu nhàn nhạt điệu đạo một câu, hoàng huynh cả ngày đều rất bận, hắn muốn đi chỗ nào không phải buồn vương, có thể can thiệp được. Nếu là thân phi nương nương thật sự rất muốn thấy hoàng hình, vậy làm thơ văn Hoa mị cung cung nhân đi thông bẩm một tiếng đi. Nói xong, hắn xoay người liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, thái y đi đột nhiên kích động nói chúc mừng thân phi nương nương, chúc mừng thân phi nương nương, nương nương đây là có 3 tháng có thai. Chỉ là bởi vì ăn hỏng rồi đồ vật, lúc này mới làm cho đột nhiên đau bụng, may mắn phát hiện đến kịp thời. Cuối cùng là nương nương mẫu tử bình an A. Giọng nói rơi xuống, quân hàng tiêu trong lòng chính là bỗng dưng cả kinh. Có thai. Đừng nói tiểu hoàng tẩu tiến cung lúc sau hoàng huynh liền độc sủng nàng một người, liền tính không phải, hậu cung mặt khác nữ nhân cũng không có khả năng hoài thượng hài tử A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân hàng tiêu đột nhiên cảm thấy thân phi sở dị nói với hắn lâu như vậy nói, hoàn toàn chính là vì hiện tại này vừa ra. Nói cách khác. Có lẽ nàng đã sớm biết chính mình mang thai, chẳng qua vì làm hắn cũng biết, cho nên mới sẽ có ngự hoa viên những cái đó sự. Chúc mừng thân phi nương nương. Hắn tận lực ổn định chính mình thanh tuyến, bình tinh nói, buồn vương hiện tại liền đi đem tin tức tốt này nói cho Hoàng Huynh. Nếu đây là thân phi muốn, kia hắn liền làm theo. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng kế tiếp còn sẽ có cái gì hoa chiêu. Quân hàn tiêu xoay người, một đường hướng tới ngự thư phòng phương hướng đi đến. Chỉ là không nghĩ tới, đi đến ngự thư phòng cửa, đột nhiên bị Lý Đức thông cả lại. Đoàn vương ra, Hoàng thượng hiện tại không phải thực phương tiện thấy ngài, không bằng ngài trong chốc lát lại đến, hoặc là ở bên ngoài trước từ từ. Quân hàn tiêu liền ngây ngẩn cả người. Hoàng huynh ở ngự thư phòng có thể có chuyện gì nhi là hắn không có phương tiện tham dự. Đây chính là trước kia chưa bao giờ từng có tình huống. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên cười tủng tìm nói, Lý Công Công. Không phải là tiểu hoàng tẩu ở bên trong đi. Mười càng tất sờ sơ đại. 357 chương 357 người đôi mắt ngủ Lý Đức thông ngần người, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút cổ quái, nói không rõ là bất đắc gì vẫn là ở cười khổ. Vương ra, không phải thiển phi nương nương. Hắn nói xong như vậy một câu, liền im miệng không nói. Quân hàn tiêu kia vài phần ý cười cũng bởi vậy phai nhạt đi xuống, giữa mày hơi hơi một túc. Ánh mắt trung hiện ra vài phần nghiêm túc tới. Kêu bổn vương liền ở phụ cận đi dạo đi, khi nào hoàng huynh chô đó xử lý tốt, phiền thoại lý công công tới thông chi bổn vương một tiếng. Nô Tài hiểu rõ, đã có thể ở hắn xoay người phải đi thời điểm, phía sau, kéo kẹt một tiếng, ngự thư phòng môn bị người từ bên trong mở ra. Một nữ tử đi ra, quần áo lộn xộn, tóc cũng lộn xộn trên mặt trang dung cung coi chút hoa. Nhưng này lại một chút không ảnh hưởng trên người nàng kêu cổ nhu huyển khí trước, mắt nếu núi xa, túi nhuận tiên thành. Quân hàng tiêu nhận được nàng, đây là thái hậu chất nữ, cũng là phượng Minh cung chỉ ở sau liên nếu đại cung nữ. Bất quá hiện tại liên nếu đi rồi, kia nàng liền tự nhiên mà vậy mà thành thái hậu bên người đệ nhất hồng nhân. Bất quá nhiên quân hàn tiêu kinh ngạc điểm lại không phải cái này, mà là Nữ nhân này ở ngự thư phòng làm gì? Nhìn bộ dáng này Thật giống như vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt. Kêu cái gì giống nhau? Quân hàng tiêu sờ sờ cái mũi, không có lại tiếp tục tưởng đi xuống. Nếu như bị Hoàng Huynh biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, thế nào cũng phải một trưởng trụ chết hắn không thể. Liên tịch từ hắn bên người đi qua thời điểm, quân hàng tiêu ngửi ngửi, trong không khí tựa hồ có một cổ nhàn nhạt dược thảo vị thổi qua. Đi vào ngự thư phòng bên trong, nay cổ dược thảo vị liền càng thêm đến nồng đậm cũng không phải rất khó nghe, chẳng qua ở loại địa phương này người được dự vị, quân hàn tiêu tổng cảm thấy có chút quái quái. Nhìn đến quân mặc ảnh ngồi ở trên long ỉ nhắm mắt dưỡng thần kia một khắc, quân hàn tiêu choáng váng một chút. Tiện đà bật thuốc lên hỏi, Hoàng huynh dùng dược. Hỏi xong hắn liền hối hận, lập tức nhắm lại miệng, ngựa ngùng mà sở sở cái mũi. Hắn không biết Hoàng huynh có hay không nghe hiểu hắn những lời này ý tứ, nếu là không nghe hiểu tốt nhất, nếu là nghe hiểu. Nay chẳng những là ở nghi ngờ Hoàng huynh đối tiểu Hoàng tẩu cảm tình, vẫn là ở nghi ngờ Hoàng huynh kia phương diện năng lực. Hai cái nghi ngờ thêm ở bên nhau, kia cũng không phải là nói giỡn chuyện này, tuyệt đối là muốn hắn mạng già nha. Quả nhiên, dây tiếp theo, trên long ỷ nam nhân bỗng dưng liền mở mắt ra, sắc bén ánh mắt soát địa một chút, chiều hắn quét lại đây. Quân hàng Tiêu suýt nữa không bị này phân hàn ý đông lạnh trụ. Dũ Lạc Cập, ngượng ngùng cười, thân đệ chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi. Dưng một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ sử dụng, thầm nghĩ dù sao Hoàng Huynh đã nhìn hắn không vừa mắt, không bằng lại hỏi nhiều một câu, làm không hảo còn có thể bộ ra điểm nhi thứ gì tới. Hoàng Huynh, thân đệ không có nhìn lầm nói, vừa rồi đi ra ngoài cái kia là phượng minh cung liên tịch. quân mặc ảnh lãnh đạm mà lướt hắn, ngươi đôi mắt ngủ, như vậy gần khoảng cách cũng có thể nhìn lầm. kia hắn rốt cuộc là xem không nhìn lầm. Hẳn là không có đi. Không có đi. Quân hàn tiêu rũi tay che lại trái tim, vẻ mặt bị thương bộ dáng, hoàng huynh thân đệ chỉ là tưởng xác nhận một chút, ngài hùng cái gì. Quân mặc ảnh nhịn không được nhăn nhăn mày, bình thường điểm. Hắn mắng một tiếng, không có việc gì dùng loại này ngữ khí nói chuyện, tràn đầy đều là vật nhỏ cảm giác quen thuộc, cố tình làm ra loại này hành vi vẫn là cái hắn đệ đệ, thật sự là khiếp hoảng. Rốt cuộc chuyện gì? Hắn trầm thanh âm. Quân hàng tiêu rốt cuộc vẫn là không có thể thừa nhận trụ hắn lưu áp thành thật chiêu, mới vừa rồi thần đệ ở ngự hoa viên gặp phải thân phi. Khu, sao thích chỉ có canh một niết khóc Vượng Không có việc gì, ban ngày liền có, còn có chinh càng. Ngủ ngon các mội tử, ta tiếp tục phấn đấu đi. 358 chương 358 thân phi hoài không phải hoàng huynh hải tử đi. Quân hàng tiêu không biết như thế nào cùng hắn giải thích mặt sau một đống lớn dườm giả sự. Đơn giản liền lược quá trung gian kia một đoạn, nói thẳng, thân phi nàng giống như mang thai. Nghe vậy, quân mặc ảnh rõ ràng cũng là sử sốt, giữa mày nhăn lại đồng thời, đen tối đáy mắt có một mặt hàn mang sẽ qua. Hai tử, nàng nơi nào tới hai tử. Nhỏ bé cánh môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp, quân mặc ảnh thấp giọng nói, nàng như thế nào cùng người nói. Rốt cuộc vẫn là xả trở về vừa rồi bị lược quá cái kia vấn đề, quân hàng tiêu sờ sờ cái mũi. Đành phải giải thích nói, thân đệ ở ngự hoa viên thời điểm đụng phải thân phi nương nương, nàng nhìn đến thần đệ, liền nói là tưởng cùng thần đệ tâm sự. Thân đệ lúc ấy cho rằng nàng có cái gì chuyện quan trọng nhi, nhưng kết quả nói nửa ngày, nàng cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Hắn có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng thân đệ cùng nàng cáo từ thời điểm, nàng lại đột nhiên nói chính mình đau bụng, thân đệ liền làm người đem nàng tặng trở về. Kinh thái ý ý bắt mạch lúc sau. Xác nhận thân phi là bởi vì ăn sai rồi đồ vật mới có thể như thế. Bất quá cuối cùng, mẫu tử bình an. Quân hàng tiêu nói xong, liền phát hiện đế vương sắc mặt đã trầm muốn tích ra thủy tới, huyền hắc con ngươi càng là lệnh băng đến không mang theo một tiêu cảm xúc. Bộ ráng này, nơi nào như là cái phải làm phụ thân người. Rốt cuộc là bởi vì đứa nhỏ này vấn đề, vẫn là bởi vì nhớ tới tiểu hoàng tẩu quan hệ, vì sao hoàng huynh sẽ là cái này phản ứng. Quân hàn tiêu thử tính mà hô một tiếng, hoàng huynh. Quân mặc ảnh lược hắn liếc mắt một cái, ánh mắt thâm ngưng, giữa mày trói chặt, nàng tìm cái nào thai y đi hề. Chính mình tuyên vẫn là ngươi cho nàng tuyên. Tin được sao? Là trần thai y đi hề. tuy rằng thần đệ cùng hắn cũng không quen biết, bất quá tựa hồ ở Thái y đi viện, người này phong bình vẫn là thực không tồi. Chấm sẽ lại làm những người khác đi xem. Quân mặc ảnh ý vị không rõ địa đạo một câu. Nếu là thật sự mang thai thâm ngưng ánh mắt hơi hơi trở tắt, hắn khỏe môi gợi lên một mặt không dễ phát hiện cười, đó chính là cậu nóng nảy, muốn ngại tường. Quân Hàn tiêu nghe được một trận mạc danh. cầu nóng nảy, muốn ngại tường. Thân phi hoài không phải Hoàng Huynh hài tử đi. Nếu không chỗ nào có người sẽ như vậy hình dung tự mình hài nhi con mẹ nó. Mạc danh mà, đến ra cái này kết luận thời điểm, quân hàng tiêu treo lên kêu trái tim rốt cuộc thoáng thả lòng chút. Rõ ràng lấy hắn cái này thân phận, nên khuyên Hoàng Huynh mưa móc đều dính mới là. Cũng không biết vì sao, nhìn Hoàng Huynh cùng tiểu Hoàng Tẩu một chút một chút đã trải qua nhiều như vậy, nhìn Hoàng Huynh không màng tất cả mà đọc sủng tiểu Hoàng Tẩu một người. Hắn thế nhưng cảm thấy, bọn họ trong thế giới không nên lại có bất luận cái gì những người khác tồn tại. Cứ như vậy đi, cứ như vậy cũng khá tốt. Quân hàn tiêu thở dài, trong đầu lại đột nhiên bay nhanh mà hiện lên một ít đồ vật. Dừng một chút Hắn đột nhiên như là minh bạch cái gì dường như, kinh ngạc nói, hoàng huynh ý tứ là, thân phi có động tác. Quân mặc ảnh vừa mới bắt đầu cũng không nói chuyện, thấp thấp mà rũ mi mắt chăm chú nhìn tự hỏi, hảo nửa ngày, mới vững vàng thanh âm mở miệng, chấm tạm thời không biết nàng làm như vậy mục đích, nhưng là nàng cái kia còn không nhất định tồn tại hài tử, không có khả năng sẽ tồn tại. Quân hàng tiêu lập tức liền tròn váng, cả người ở vào một loại cực độ lệ dòng chạy đi lại không rõ nguyên do trạng thái, Cái gì kêu cái kia còn không nhất định tồn tại hài tử, không có khả năng sẽ tồn tại. Hoàng huynh gần nhất nói chuyện thật là càng thêm thâm ảo, nay đến muốn bao lớn đầu mới có thể lý giải trong đó hàng nghĩa. Quân hàng tiêu thật sự rất muốn mở miệng hỏi một chút, Hoàng huynh, ngài lao nhân ra lời này rốt cuộc mấy cái ý tứ, có thể cấp thần đệ nói rõ điểm như sao. 359 chương 359 nhưng ta chính là đột nhiên muốn làm. Đã có thể ở hắn nghẹn nửa ngày chuẩn bị mở miệng thời điểm, quân mặc ảnh lại đột nhiên từ trên long ỷ đi lên. Trương thân ngọc lập mà đứng ở nơi đó, thân ảnh đĩnh bạt đồ sộ, thật giống như vừa rồi kia một lát suy yếu chỉ là quân hàn tiêu hào giác giống nhau. Nàng ý định muốn cho ngươi biết chuyện này, kêu tất nhiên là đánh chiêu cáo thiên hạ chủ ý một khi đã như vậy, tin tức này thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Quân mặc ảnh ninh giữa mày, ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, mặt khác chấm mặc kệ. Chỉ cần bảo đảm chuyện này sẽ không chuyển tới phượng ương cung là được. Quân hàng tiêu ánh mắt một ngừng, chầm mặc thật lâu mới nói, thân đệ minh bạch hoàng huynh ý tứ, chỉ là, nếu tiểu hoàng tẩu không ra khỏi cửa liền bãi, nếu là đi ra ngoài, khó bảo toàn người có tâm sẽ không tìm mọi cách làm nàng biết việc này. Liên tính không phải thân phi, cũng có thể là người khác. ân Quân mặc ảnh nhàn nhạt mà ứng một câu. Trở về lúc sau cùng Long Vi nói nói. Làm Long Vi nhiều tới bồi bồi nàng, cũng đỡ phải nàng suốt ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Là, thân đệ đã biết. Đi thôi. Quân mặc ảnh vây vây tay. Nói hắn liền xuống dưới, trải qua quân hàng tiêu bên người thời điểm, bước chân hơi hơi dừng một chút. Không phải ngươi tưởng như vậy. Đôi mắt ngủ thâm nhưng đừng ngủ Ném xuống như vậy một câu, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi. Quân hàng tiêu cầm thiếu chút nữa không rơi xuống. Hoàng huynh miệng khi nào biến như vậy độc Còn có câu nói kia là có ý thứ gì, không phải hắn tưởng như vậy. Hắn tưởng chính là loại nào. Về liên tịch chuyện này sao? Phượng ưng Cung. Phượng Thiền nằm ở trong sân với nắng, nhìn trên bầu trời kia ấm áp ngày huy, không biết sao, đột nhiên liền nhớ tới mùa đông thời điểm cái loại này rét lạnh thấu xương tư vị. vừa lúc đông dương ở đằng kia cấp hỏa hồ tắm rửa, Phượng Thiền chấp chấp hai mắt, đột nhiên liền chỉ vào kia một người một hồ. Hô một tiếng, Đông Dương, người có hay không đã làm áo lông cửu? Đông Dương hai bên tay háo đều vãn ở cánh tay thượng, nghe vậy, cười ngâm ngâm mà chuyển qua tới. Nương nương sao hiện tại hôm nay nhi muốn làm áo lông cửu? Vẫn là chờ một chút đi, dù sao hiện tại cũng không cần phải, chờ đến mùa đông thời điểm, thượng y thì cục sẽ tự đem thứ tốt đều cấp nương nương đưa tới. Phượng Thiển liếm liếm môi, tinh lượng trong ánh mắt hiện lên một mặt cười xấu xa, hàm chứa vải phần bỡ cận. Nhưng ta chính là đột nhiên muốn làm, làm sao bây giờ? Một bên nói, một bên đem tầm mắt từ Đông Dương trên mặt chuyển qua nàng trong tay kia chỉ hỏa hồ trên người. Đông Dương chóng váng một chút, nguyên bản sách ở trong tay hồ ly vừa lúc run run lông tóc, liền Đông Dương từ nàng trong tay rớt xuống dưới. Đông Dương lúc này mới phản ứng lại đây, ảo não mà rậm rầm chân. Nương nương, bạch giặt sạch. Nàng lập tức cất bước đuổi theo kia chỉ tiểu hồ ly kia tiểu hồ ly cũng không biết có phải hay không quá thông nhân tính, ngày thường rõ ràng là cái ngoan ngoan ôn thuần tính tình, lại cứ giờ phút này tựa như cô ý giống nhau, mãn viện tử chạy cái không ngừng, truy đến đông dương lại là chật vật lại là thở hồng hộp. Ngắn ngủi trinh lăng qua đi, phượng thiện Phùng bụng cười ha ha. Đông dương đông dương, ở bên kia, tả hữu, bên trái A. ngươi buồn đã chết, liền ở ngươi trước mặt cũng có thể làm nàng chạy nha. Nhanh lên nhi nhanh lên nhi, Hướng hữu chút, lập tức liền bắt được. Quân mặc ảnh vừa tiến đến, liền nhìn đến như vậy một đôi không hề hình tượng chủ thớ, còn có một con càng không hình tượng rẫm rề hồ ly. Phượng Tiễn đã từ nửa nằm tư thế biến thành bản hai chân dáng ngồi, ánh mắt một lượt nhìn đến hắn tới, trên mặt tươi cười liền càng sắc lạ, một đôi tinh mắt đã là mị thành một cái tinh tế phủng, mi mắt cong cong. Nàng không chút khách khí mà chiều hắn vây vây tay, ôn nào nói, quân mặc ảnh Đông Dương cái kia ngu ngốc bắt không được kia chỉ hư hồ ly, người mau đi giúp giúp nàng, giúp nàng cùng nhau chảo. Còn có bảy càng, 360 chương 360 cả ngày liền biết làm tức giận. Đông Dương nguyên bản chỉ kém một bước là có thể bắt được kia chỉ tiểu hồ ly, chính là bị phượng thiển như vậy một đều, trong lòng mở dọa tay run lên, thực bất hạnh mà lại lần nữa bị kia chỉ rào hoạt hồ ly đào thoát. Đông Dương xoay người thời điểm, mặt mùi trắng bệnh, Làm đế vương nhìn đến nàng này nô tải dáng vẻ này, còn thể thống gì? Nàng banh thanh âm hành lễ, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Cát Tường quân mặc ảnh nhàn nhạt mà ân một tiếng, từ bên người nàng đi qua, lập tức vòng đến phượng Thiện trước mặt. Hắn liền đứng ở chỗ đó, nhìn nàng bất nhã dáng ngồi, lại là bất đắc dĩ lại là đau đầu, cố tình kia giòn xinh tươi cười tựa như cái đồ ngốc giống nhau, mềm tới rồi hắn tâm khảm nhi đi. Càng ngày càng kỳ cụ. Hắn cười mắng một tiếng. Phượng thiền lỗ thai đã sớm đã học được lọc những lời này, trực tiếp làm lơ. Nàng ngựa đầu nâng cầm tư thế có chút mệt, đơn giản liền đem hai tay sau này một trống, nửa ngưỡng thân mình, tươi cười diễm diễm. Ngươi xem ta làm gì nha, mau đi giúp ta chảo hồ ly. kia hư hồ ly không nghe lời, Đông Dương thật vất vả cho nó tắm rửa xong, nó lại không cái tự giác mà chạy loạn loạn ngẻ, ngươi mau đi giúp ta bắt lấy nó. Khuôn mặc ảnh ở bên người nàng ngồi xuống, một tay đem nàng ôm trong lòng ngực, ném xuống hai chữ, không chảo. Phượng Thiền tức khắc liền ủy khuất, làm gì không chảo nha. Người vô công tốt như vậy, không đến mức liền chỉ hồ ly đều chảo không được đi. Dơ. Phượng Thiền mắt trợn trắng, phiết biểu môi nói, nó mới vừa tắm xong, không dơ. Vừa mới không phải còn nói nó tẩy xong liền chạy loạn loạn ngày sau. quân mặc ảnh sâu kín mà chiều nơi xa kia hồ ly đầu đi thoáng nhìn. Cười một tiếng, ướt đấm nhiễm một thân hôi, càng ố vế. Không đợi Phượng Thiền mở miệng, lại ngay sau đó nói, tiểu xuất sinh liền cùng nó chủ nhân dường như, một chút đều không an, cả ngày liền biết sàng bậy. Phượng Thiền tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quân mặc ảnh, ngươi lại nói ta. Ai không an? Không giúp ta trả hồ ly còn nói ta, khi dễ ta hoài hài tử đánh không lại ngươi đúng không? Đông Dương thở dài, đỡ Thái Dương tránh ra. Thầm nghĩ chủ tử ngài không hoài hài từ thời điểm chẳng lẽ đánh thắng được hoàng thượng. quân mặc ảnh bị nàng bộ dáng trọc cười, sơ sơ nàng đầu, ở khoe miệng nàng hôn một cái. Chẳng không hoàng thủ. Phượng thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dâm di vài tiếng vẫn là không chịu bông tha kia chỉ hồ ly. Ta tưởng rút tiểu hồ ly mau, người giúp ta bắt lấy nó sao, được không? quân mặc ảnh sừng suốt một chút, rút hồ ly mau làm cái gì? Làm áo lông trồn a Trong cung áo lông cựu không đủ người xuyên. Ta liền phải này tiểu hồ ly. Phượng thiền kỳ thật thực thích này tiểu hồ ly. Nói rút mau kỳ thật cũng liền thuận miệng vừa nói. Chỗ nào có người thật rùng rút. kia một thân mau nổ xuống tới. Còn không được đem tiểu hồ ly cấp đau đã chết. Nàng chính là đột nhiên tâm huyết dâng trảo tưởng cấp tiểu hồ ly cắt tóc. Hiện tại lúc này trong cung chỗ nào tới hỏa hồ nha. Ta liền muốn hỏa hồ mao Cái này hồng diễm diễm nhan sắc xuyên trên người đẹp. Đi ra ngoài uy vũ khí phách nhiều phong cách ra. Nàng cắn cắn môi, lôi kéo nam nhân tay lung lay hai hạ, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, ảnh, giúp ta chào sao. quân mặc ảnh giữa mày nhảy dự, nhịn không được đẻ lại nàng cái gãy hung hăng hôn một cái. Hắn nhận đến vất vả, lại cứ vật nhỏ này cả ngày liền biết làm tức giận. Thật vất vả chờ hắn bung ra, Phượng Thiển đã là đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt mới vừa bị trà đạp quá bộ dáng. Thân xong rồi hiện tại Tổng có thể giúp ta bắt đi. Thanh âm mềm đến tô tới rồi xương cốt. quân mặc ảnh quyết đoán liền lập tức buông ra nàng, đứng dậy, lại như vậy có đi xuống, thế nào cũng phải xảy ra chuyện nhi không thể. 361 chương 361 tự cầu nhiều phúc đi, ta không giúp được người. Phương Thiền vừa lòng mà nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, vui tươi hớn hở mà cười, tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng như là nở rộ một đóa diễm sắc hoa nhi. Khuôn mặc ảnh hướng tới kia chỉ chật vật chạy trốn hồ ly đi qua đi, trên mặt rõ ràng chính là dục cầu bất mãn lúc sau đen nhánh một mảnh, sợ tới mức kia chỉ tiểu hồ ly run run hai hạ, trong mắt cốt lưu lưu vừa chuyển, nhanh chân liền chạy. Căn bản không dám đụng vào thượng cái này hung ba ba mỗi lần đều sẽ đem nó ném ra chủ nhân. Phượng Thiền khẩn trương một chút, quân mặc ảnh nhất định phải một kích tức trung biết không. Nếu là liền chỉ hồ ly đều chảo không được, Về sau ta đều không tin người võ công nha. Gió chiều nào theo chiều ấy vật nhỏ. câu hắn làm việc nhi thời điểm biết tiêu ảnh, loại này thời điểm lại là quân mặc ảnh. Kết quả là, tiểu hồ ly thực bi thôi mà thừa nhận rồi nam chủ nhân không thể giải đến nữ chủ nhân trên người hòa khí. Tiểu hồ ly cảm thấy, này nam chủ nhân thật sự thực đáng sợ. Hung ba ba mà đem nó từ trong rừng trộm tới, hung ba ba mà đem nó ném cho nữ chủ nhân. Đáng thương nó thật vất vả gặp gỡ một cái lại đáng yêu lại mềm mại nữ chủ nhân, thật vất vả tìm được như vậy một cái ấm áp ôm ớp, kết quả khó được có thể cỏ đến nữ chủ nhân thời gian cũng đều bị nam chủ nhân cấp cấp đoạn. Thế nhưng nói nó dơ, cho nên không cho ôm. Nó hỏa hồ chính là khó gặp giống loài quý hiếm, nhân ra bảo bối còn không kịp đâu, này nam nhân thế nhưng nói nó lông tóc dơ. Ừ, đừng tưởng rằng nó không biết, này rõ ràng là xem nó không vừa mắt. Thấy nó là giống được độc vật, cho nên không cho nó tới gần nữ chủ nhân. Phượng Thiền ngồi ở chỗ đó, nhìn đến quân mặc ảnh trực tiếp xách theo tiểu hồ ly lỗ thai đi tới, đầy mặt kinh ngạc, ai ai ai, ngươi liền không thể hảo hảo ôm nó sao, xách theo nó lỗ thai vạn nhất chặt đứt làm sao bây giờ. Kiên cố thật sự, đoạn không được. Phượng Thiền nhìn tiểu hồ ly tứ chi không ngừng thịnh, bất đắc dĩ mà đối thượng nó đôi mắt, tự cầu nhiều phúc đi, ta không giúp được ngươi. Long ngâm cung. Cô Thuyên đã ở cửa đợi thật lâu, nghe nơi này cung nhân nói, liên nếu cô cô hiện tại có việc đi ra ngoài, cũng không ở bên trong. Nhưng lúc này chờ đến Thái Dương đều phải xuống núi, vẫn là chưa thấy được bóng người. cố Thuyên thở dài, thầm nghĩ tương lai còn dài, vậy hôm nào lại đến đi, dù sao người đã rời đi Phượng Minh Cung, ít nhất an toàn vấn đề có tin tức, hắn ngày mai tới cũng là giống nhau. Liên ở hắn chuẩn bị xoay người thời điểm. Nơi xa một đạo màu làm nhạt thân ảnh lại bông dưng ánh vào mi mắt. Mặt mày tú lệ, thanh nguyện suốt trần, trên mặt biểu tình vẫn là trước sau như một điểm đạm. Tựa hồ chỉ có ngày ấy tới cô phủ tìm hắn thời điểm, trên người nàng mới có chứa như vậy hai phân chật vật, trừ kêu bên ngoài, hắn liền không còn có gặp qua nàng thất thố bộ ráng. Cô thuyên đi lên đi. Liên nếu nhìn đến hắn, hơi hơi một xá, cố đại nhân là tới tìm ta sao? Đúng vậy cố thuyên mạc danh mà có chút ngượng ngùng, xấu hổ mà cười hai tiếng, ngươi hiện tại có thời gian sao? Liên nếu gật gật đầu, vừa mới vội xong rồi, cố đại nhân có việc tìm ta. Ấn. Cố thuyên nhấp môi, do dự một chút, ánh mắt lập loài nói, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Liên nếu ngẩn người, Nga, Hảo A. Cố thuyên một đường đi, nàng một đường ở phía sau đi theo, trong lúc này, hai người đều không có lại nói quá nửa câu nói. Hơn nữa cố thuyên đi được thực mau liên nếu chỉ có thể nhanh hơn bước chân đi theo, suýt nữa liền theo không kịp. Nàng có chút bất đắc dĩ, dưới đáy lòng cấp cố thuyên hạ định nghĩa, này nam nhân hảo kỳ quái. Đến sau lại, liên nếu thật sự cùng đến quá mệt mỏi, nhịn không được mở miệng, cố đại nhân, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu. 362 chương 362 người là trong lòng có người đi. Giờ phút này đã đến ngự hoa viên, tiểu hồ biên, hoàng hôn chiếu nghiêng. Sái mãn hồ sóng nước lấp loáng, liêu rủ theo gió vũ động, banh hoa vườn quanh. cố thuyên nghe nàng như vậy vừa nói, cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi khẩn trương quá độ, liền dừng lại, có chút lung túng nói, liền nơi này đi. Liên nếu vô ngữ mà nhìn hắn, cố đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ngày thường nơi này cũng không có gì người tới. Ấn. cố thuyên giàu dĩ mà lên tiếng, không quá tự tại mà rời đi tấm mắt, liền nếu, ngươi tiến cung đã bao lâu. Liên nếu cứ việc cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là đáp, nên có 7 năm đi, lúc còn rất nhỏ liền đi theo thái hậu bên người. Nói tới đây, nàng trên mặt tiếc nuối cùng cô đơn chợt lẻ rồi biến mất. cố thuyên biết nàng suy nghĩ cái gì, rốt cuộc theo thái hậu nhiều năm như vậy, thái hậu đối nàng cũng từ trước đến nay là không tồi, nếu là làm nàng liền như vậy đã quên kia phân thân tình, cũng không khả năng. Nhưng cố tình vì cứu thiền phi. Nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết mà làm ra như vậy lựa chọn. Là nên nói nàng quá ngốc, hay là nên nói nàng quá thiện lương. Nhiều năm như vậy, nghĩ tới muôn suốt cung sao. Gia cung. Liên nếu ngần người, mới nhàn nhạt mà cười nói, nguyên bản lại quá mấy năm sát thật liền đến gia cung tuổi tác, bất quá cũng không nhất định liền sẽ đi ra ngoài. Có chút người không phải suốt cuộc đời đều sẽ đãi ở trong cung sao. Nàng nói cái gì lời nói thời điểm đều là nhàn nhạt. Tựa như giờ phút này, rõ ràng thảo luận chính là nàng tương lai, rất có khả năng là cả đời sự tình, nhưng nàng lại giống căn bản không có suy xét quá vấn đề này giống nhau, cũng không có xác định đáp án. Cố thuyên biết, nàng cũng không phải qua loa cho xong, mà là thật sự không suy xét quá, hoặc là không suy xét ra cái kết quả tới. Như vậy nữ tử, kỳ thật thực dễ dàng làm người đau lòng. Cố thuyên ngưng ngưng giữa mày, mắt vượng thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Nếu là hiện tại cho ngươi một cái ra cùng cơ hội, ngươi nguyện ý sao? Liên nếu như là không nghe minh bạch hắn đang nói cái gì dường như, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, cái gì ra cùng cơ hội? Cố thuyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, một cái ra cùng cơ hội, cả đời vô ưu hạnh phúc sinh hoạt. Liên nếu, ngươi nguyện ý sao? Cố đại nhân, liên nếu nhăn nhăn mày, cố thuyên lại không cho nàng bất luận cái gì mở miệng cơ hội, đánh gãy nàng, bổ sung một câu, liên nếu. Cố thuyên cuộc đời này chỉ cưới một cái thê tử. Nếu là như thế, ngươi nguyện ý tùy ta ra cung sao? Liên nếu cái này là thật sự chấn kinh rồi. Cuộc đời này chỉ cưới một cái thê tử, làm nàng tùy hắn ra cung. Tuy rằng vừa rồi gặp phải hắn thời điểm, nàng liền cảm thấy người nam nhân này có chút không quá thích hợp, chính là không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy trực tiếp mà cùng nàng nói những lời này. Rõ ràng trước đó, bọn họ chi rằng cũng không có cái gì giao thoá. Cố đại nhân, ngươi là trong triều thanh niên tài tuấn, càng là hoàng thượng thủ hạ thân tín, ngưỡng mộ ngươi thiên kim tiểu thư không biết có bao nhiêu, liên nếu chỉ là một lần cung nữ, thật sự. Ta không để bụng cái này. Cố thuyên nhíu mày đánh gãy nàng lời nói. Liên nếu, ta biết ngươi cũng không phải như vậy nông tạng người. Húng chi, long ngâm cung đại cung nữ xứng ta cố thuyên, có lẽ vẫn là ta trèo cao đầu. Lời còn chưa dứt, hắn liền đi phía trước đi rồi một bước. Cùng lúc đó, liên nếu lại theo bản năng mà sau này lùi một bước, cố đại nhân, liên nếu hiện tại là long ngầm cung cung nữ, không phải nói ra cung là có thể ra cung. Nếu là ngươi nguyện ý, ta đại nhưng đi cầu hoàng thượng khai ân, thả ngươi ra cung. Liên nếu sắc mặt chắc nhận, há miệng thở dốc còn không có tới kịp mở miệng, cố thuyên lại bỗng dưng vừa chuyển chuyện, liên nếu, ngươi là trong lòng có người đi, còn có canh bốn. 363 chương 363 nhất định là hắn đã đoán sai. Liên nêu ánh mắt chợt lué, nhỏ bé cánh môi chậm rãi nhấp lên. Không có. Nàng rũ xuống mi mắt, thanh tuyến banh thật sự khẩn, tiếng nói thấp thấp điệu đạo. Nếu là không có, vì sao không muốn theo ta đi? Cố thuyên một bước cũng không nhường. Liên nếu bị hắn một nghẹn, có thể là có chút thẹn quá thành giận, lập tức cũng trầm hạ thanh âm. Cố đại nhân lời này thật là buồn cười. Liên nếu trong lòng có hay không người, cùng liên nếu tùy không theo cố đại nhân gia cùng có quan hệ gì. Ngụ ý, liền tính nàng trong lòng không có người, cũng không nhất định liền thế nào cũng phải muốn tiếp thu hắn. Nói thật ra, cố thuyên năm gần đây vẫn luôn là xuân phong đắc ý, có lẽ là bản thân liền tương đối thông minh, lại đến đế vương thưởng thức duyên cớ, con đường làm quan thượng vẫn luôn không có bất luận cái gì nhấp nô, từ mạc thiếu huyên đã chết về sau, càng là trực tiếp thăng lên tông nhân phủ tông lệ trước. Liên nếu ban đầu nói cũng không sai, trong kinh thành không biết nhiều ít danh môn khuê tú đều nhìn chầm chầm muốn vào cố ra môn đâu, hắn nghĩ muốn cái gì muốn nữ tử không có. Nhưng cố tình, hắn chưa bao giờ có đối trong đó bất luận cái gì một cái động quá tâm tư. Cho nên giờ phút này nghe được liên nếu như vậy cự tuyệt hắn, cố thuyên sắc mặt liền có chút không quá đẹp. Thật sâu mà hít một hơi, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình, nói, liên nếu, mặc kệ ngươi trong lòng người kia là ai. Nếu ngươi mới vừa rồi phủ nhận chuyện này, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là như ngươi theo như lời, xác thật không có, coi như là ta hiểu lầm. Đệ nhị loại, còn lại là ngươi vô pháp thừa nhận, có lẽ là người kia đối với ngươi vô tình, có lẽ là hắn căn bản chưa từng chú ý đến ngươi, thậm chí liền ngươi trong lòng có hắn cũng không biết. cố Thuyên cảm thấy, đừng nhìn liên nếu chỉ là một cái cung nữ, chính là có thể vào được nàng mắt nam nhân, nhất định là nhân trung lòng phượng. Nay liên thuyết minh, người nọ đối với ngươi tới nói, là một cái nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại, không phải sao. Trong đầu bay nhanh mà hiện lên một ít đồ vật, chính là đương cố thuyên phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, sắc mặt đống dưng biến đổi. Không có khả năng. Nhất định là hắn đã đoán sai. Hắn cầm nắm tay, đột nhiên lại đi phía trước đi rồi một bước, lúc này đây, không có lại cấp liên nếu bất luận cái gì lùi bước cơ hội. Đại trưởng trực tiếp ấn ở nàng gầy yếu đầu vai, đem nàng cả người đều cố định ở nơi đó, gắt gao nhìn gần nàng mắt. Mặc kệ là nào một loại, liên nếu, theo ta đi đi. Nếu là một cái nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại, hà tất cưỡng bách chính mình nhất định phải tiếp tục thích. Lại vì sao không muốn cho chính mình nhiều một lần cơ hội, một cái theo đuổi hạnh phúc cơ hội. Cố thuyên liên nếu rốt cuộc ngẩn đầu lên. Tú nhuận mày chậm rãi nhăn lại. Thâm ngưng đáy mắt hiện lên một tia giấy rủa cùng bi ai. Nếu là có theo đuổi hạnh phúc cơ hội, ai không muốn? Chính là có chút người ở bên nhau chú định là không có khả năng hạnh phúc, thì như ngươi với ta mà nói, liền không phải cái kia có thể cho ta hạnh phúc tồn tại, ngươi hiểu không? Ngữ khí rất chậm, ngữ điệu rất thấp, thanh âm thực nhẹ, lại không có một tia thương lượng đường sống. cố Thuyên lần đầu tiên biết, nguyên lai like như vậy một cái nhu nhược như nước nữ tử. Nói ra cự tuyệt nói tới thế nhưng như vậy làm người không thể nào cãi lại. Liên ngươi không có khả năng là ta hạnh phúc nói như vậy đều nói ra, hắn còn có thể nói cái gì. Nàng đã đem hắn lộ tất cả đều phá hỏng. Cố thuyên chậm rãi thu hồi tay, thật lâu sau, mới hoàng hốt mà cười một tiếng. Hào đi, liên nếu cô cô. Một khi đã như vậy, cố thuyên cũng không phải làm khó người khác người. Hắn lập tức lánh đạm xuống dưới miệng lưới làm liên nếu có chút ngạc nhiên. Không khỏi hoài nghi, này thật là cái kia thượng một giây còn lời thề son sắt mà cùng nàng nói sẽ cho nàng hạnh phúc người sao. Nhưng sự thật thật sự chính là như thế. Giây tiếp theo, Cố Thuyên đã vân đạm phong khinh mà xoay người rời đi. 364 chương 364 người lên không phải con ta đi yêu đương vụ trống đi. Bữa tối lúc sau, quân mặc ảnh phá lệ mà cùng Phượng Thiển nói muốn đi ra ngoài một chút. Phượng Thiển nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì. Bất quá một chút kinh ngạc vẫn là không tránh được, rốt cuộc từ trước cơ hồ không có phát sinh quá loại sự tình này. Hôm nay đều mau đen, cái gì chuyện quan trọng như thế nào cũng phải hiện tại đi làm. Ta nói, ngươi nên không phải con ta đi yêu đương vụn chống đi. Phượng Thiền hiếp hiếp mắt, tầm mắt nghiêng nghiêng mà dừng ở trên người hắn, khẩu khí trung tràn đầy đều là chế nhạo. quân mặt ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một cái ngươi đã đủ phiền thoái, chỗ nào còn tới cái gì tình cho châm trộm. Phượng Thiền khỏe mắt co giật, đi đi đi, chạy nhanh đi, dùng sức mà bày vài cái tay. Quân mặc ảnh ra cửa thời điểm, Tuấn Mỹ trên mặt còn mang theo một kia lưu phong ấm áp tươi cười, thẳng đến đi ra Phượng ương cung cửa cung thời điểm, ý cười dần dần liễm đi, trên người kia cổ ôn nhuận hơi thở cũng liền tùy theo chậm rãi cởi tan. Lý Đức Thông đi theo hắn phía sau một đường đi, liền phát hiện đế vương trên người hàn khí càng ngày càng nặng, mấy mét trong vòng đều có thể tao ương. Mà đế vương sở chiều phương hướng, đúng là thơ văn Hoa Mỹ Cung. Phượng Minh Cung. Ánh nến hơi kéo, huân hương tiểu diễm. Nội điện, Thái Hậu làm nhân sinh một chậu than hỏa, trang giấy thiêu hồ hương vị cùng huân hương tản mát ra gỗ đàn hương khí dung hợp ở bên nhau, nghe lên có loại thực quỷ dị cảm giác. Liên tịch cứ như vậy không nói một lời mà đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn Thái Hậu. Bếp lò thường thường phát ra lưỡng đạo hoa đùng bang thanh âm. Trừ bỏ thang tủi ở thiêu đốt, còn có một bức họa cũng ở bên trong thiêu thành cho tàn. Liên tịch chân cẳng đều đã chạm đến có chút tê mỏi, tưởng động nhất động, hoạt động một chút gân cốt, rồi lại không dám. Nàng biết Thái Hậu giờ phút này tâm tình không tốt lắm, phải nói, mỗi lần thấy này trường phồn hoa tử cẩm họa tắc khi, Thái Hậu tâm tình đều sẽ không hảo. Nàng không hiểu, nếu nhìn khó chịu, vì sao còn muốn liên tiếp lấy ra tới xem. Bất quá con hảo. Thái hậu hôm nay cuối cùng là hạ quyết tâm, đem đổ vật cấp thiêu. Tịch nhi, ngươi nói hoàng thượng có phải hay không thật sự tính toán tính toán vì một cái phương thiện, từ bỏ toàn bộ hậu cung. Thái hậu hai tròng mắt bị kia cả phòng mờ mịt ánh lửa hơn đến có chút nóng lên, hốc mắt dần dần nhiễm một kia thủy quang, lóe sâu kín quang mang. Liên tịch ngần người, thái hậu gì ra lời này? Nàng thử thăm dò hỏi. Tuy rằng nàng biết. Hoàng thượng lúc này đem tổng tuyển cử tú nữ toàn bộ lui về sự tình thật sự làm Thái Hậu thương thấu tâm, chính là nàng chưa từng tưởng, Thái Hậu sẽ nói ra như vậy ủ rũ nói tới. Tuy rằng lời này mặt ngoài không có gì, nhưng tinh tế nhất phẩm, như thế nào liền giống như là bất đắc dĩ mà đối hiện thực thỏa hiệp khúc nhạc dạo đâu. Thái Hậu thấp thấp mà thở dài một hơi, hơi câu khỏe môi trung hàm chứa vài phần trào phúng cùng bất đắc dĩ, liền kia Úc phương hoa cũng chưa có thể làm Hoàng thượng lau mắt mà nhìn. Ai ra thật sự lo lắng, trên đời này lại khó có người có thể giao động hoàng tượng tâm. Liên tịch cả kinh, đứng nửa ngày không có di động quá thân mình rốt cuộc không thể ước chế mà sau này lùi một bước, bước chân hơi lương. Thái hậu, nàng tiếng nói mang theo một tia rõ ràng run dậy. Tịch nhi, người cho rằng ai ra đái tại đây phượng mình cùng ra không được, coi như thật cái gì cũng không biết sao. Thái hậu lắc lắc đầu, dừng ở trên người nàng tầm mắt tựa chịu mến. Tựa bất đắc dĩ, còn có một ít ý vị không rõ thâm thúy, lại duy độc không có trách cứ. Liên tịch lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, căng chặt thân mình lại vẫn là không có lơi lỏng. Thái hổ vô vô nàng vai, ngươi về điểm này xiếp, ai ra mười mấy năm trước liền dùng qua. Đi đến hôm nay cái này vị trí, nếu là liền điểm này thủ đoạn đều không có, ngươi cho rằng ai ra còn có thể hảo hảo tồn tại sao? Còn có hai càng. 365 chương 365 thậm chí liền nguyên tắc đều có thể dồn bỏ. Nàng Căng nói, liên tịch liền càng là cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, trừ bỏ kỳ quái bên ngoài, càng nhiều vẫn là kinh hãi cùng bàng hoàng, hôn loạn một kia thập phần rõ ràng càng kích. Liên tịch cảm thấy, Thái Hậu thật sự rất lợi hại, trừ bỏ ở Hoàng thượng cùng Thiện Phi chô đó ra ngoài ý muốn, cơ hồ liền chưa bao giờ có chuyện gì là làm không thành. Kỳ thật ở Thiển Phi xuất hiện trước kia, Nàng thậm chí cảm thấy, Thái Hậu là không gì làm không được. Nhưng chính là như vậy một cái phụ nhân, cố tình đối nàng tốt như vậy, tựa hồ thật sự không hề mục đích hảo. Vì cái gì? Nếu nói Thái Hậu là bởi vì niệm hai người chi gian cô chất quan hệ, như vậy đối đãi đoan vương phi thời điểm, rồi lại vì sao không thấy như vậy ân đức cùng yêu quý. Thật cũng không phải nói Thái Hậu đối đoan vương phi không tốt, đồng dạng đều là tốt, chẳng qua đối với đoan vương phi khi. Khi phân thân cận nhiều mấy tầng uy nghiêm cùng túc mục cũng nhiều vài phần không thể xâm phạm cao quyền cùng lãnh quý. Kỳ thật thân tại hoàng gia, như vậy thân tình mới là bình thường. Cho nên nàng mới càng thêm cảm thấy kỳ quái, vì sao Thái Hậu đối nàng liền tốt như vậy? Hoàng thượng nói không sai, Úc Vương hoa sự tình, Thái Hậu là không có khả năng tham dự. Bởi vì đời này, Thái Hậu đều sẽ không muốn nhìn thấy như vậy một khuôn mặt, một chương cực giống Hoàng thượng mẹ đẻ mặt. Nhưng cô tình, Ngay cả chuyện này, Thái Hậu đều không trách nàng sao. Liên tịch đáy lòng lâm thầm phát run, cô mẫu, Liên tịch biết sai rồi, không nên. Không nên không có trải qua ngài đồng ý, liền. Sắc thật ra Thái Hậu tự dễ cười, không có trải qua ai ra đồng ý, khiến cho người ở tú nữ bên trong tìm như vậy cá nhân tới. Nếu là Hoàng thượng thật sự nhìn chúng nàng, nếu là nàng trở thành một cái khác phương thiện, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ai ra lại nên làm cái gì bây giờ? Làm ai ra cả ngày đối với gương mặt kia? Liên tịch ra liên tịch, ngươi thật sự là nhận tâm. Thái hậu hiện tại tâm cảnh sắc thật đã bình phục xuống dưới, chính là ở biết được sự tình kia một khắc, lại là rất là khiếp sợ. Nàng biết liên tịch ở lần đó nói lên tuyển tú lúc sau đi ra ngoài quá, nhưng khi đó nàng cũng không để ở trong lòng, ai biết sẽ nửa đường ra ước phương hòa sự. Nàng chưa tưởng tưởng, nguyên lai like cái kia lệnh nàng cảm thấy sỉ nhục tồn tại. Biết đến người cũng không phải chỉ có hoàng thượng một cái, ngay cả liên tịch cũng biết. Thậm chí, nha đầu này còn cả gan làm loạn mà tưởng ở tổng tuyển cử tú nữ bên trong gian lận, vì chỉ là vận ngã một cái phượng thiện. nha đầu này như thế nào liền không nghĩ, nếu là thật sự bởi vì một trường cực giống mùi thơ mặt mà vận ngã phượng thiện, kia hoàng thượng sao có thể còn sẽ đối những người khác động tâm tư. Gương mặt kia liền cũng đủ hoàng thượng nhớ thương cả đời. Cho nên kia một khắc, Nàng thật là giết người tâm đều có. Chính là, luyến Tiếc A. Nàng như thế nào bỏ được động liên tịch đứa nhỏ này đâu. Tích nhi, về sau làm chuyện gì phía trước, đều phải cùng ai ra hảo hảo thương lượng tương lượng, thiết không thể lại như vậy hành động thiếu suy nghĩ, biết không. Thái hậu nặng nghề mà thở dài một hơi. Cô mẫu, ngài. Thái hậu lại không có cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền đánh gãy, đến nỗi ngươi cùng hoàng thượng sự, ai ra có thể rút. Tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ai ra không nghĩ nhìn đến hậu cung có bất luận cái gì một nữ nhân bị độc sủng. Nhưng nếu người kia là ngươi, ai ra có thể tiếp thu, ngươi hiểu không? Liên tịch đống dưng trong lòng đại chấn Làm thái hậu, không nghĩ nhìn đến hoàng thượng độc tin tưởng người nào. Này phân tâm tư nàng có thể lý giải. Nhưng nếu người kia là nàng, thái hậu là có thể tiếp thu sao? Rốt cuộc vì cái gì? Liên tịch đột nhiên cảm thấy cả người nhũng ra. Xuyết nữa liền quỳ xuống, cốm ấu. Vì cái gì, ngài đối tịch nhi tốt như vậy. Lần lượt tha thứ, lần lượt trợ giúp, cho tới bây giờ, thậm chí liền nguyên tắc đều có thể dùng bỏ. 366 chương 366 nếu không phải bởi vì phương tiện Quân mặc ảnh đến thơ văn hoa Mỹ cung thời điểm, thân phi đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thái ý kỳ mới vừa rồi đi thời điểm làm thơ văn hoa Mỹ cung nô tải trên rược rược uy nàng lan vào. Dặn do nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chớ nên lại ăn bậy đồ vật. Cho nên đến bây giờ lúc này, thân phi thậm chí đều không có dùng bữa tối, uống lên hai khẩu cháo liền xong việc. Nhìn đến đế vương đi vào tới kia một khắc, thân phi còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt. trừng mắt nhìn đã lâu đôi mắt, mới phát hiện kia xác thật là đế vương không có sai, trong phút chốc đôi mắt cùng cái mũi đều toan. Hoàng thượng! Nàng sâu kín gọi một tiếng, liền phải lên hành lễ. Bởi vì cả ngày đều nằm, trên đầu bùi tóc cũng hủy đi hơn phân nửa, trên người liền xuyên kiện áo ngủ, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường phong hoa tuyệt đại bộ ráng, thấy thế nào như thế nào giống một cái hàng năm bị đặt lãnh cung người vợ bị bỏ rơi. Nàng con tưởng rằng, đế vương sẽ không tới. Đoàn vương nói sẽ giúp nàng nói cho đế vương cái kia tin vui, chính là ban ngày đi qua, nàng lại trước sau không có nhìn đến đế vương xuất hiện. Cho nên nàng cho rằng... Cho dù là biết được chính mình hoài long chủng, đế vương vẫn là không muốn tới liếc nhìn nàng một cái. Chính Hoàng hốt gian, trước mắt kia nói cao dài thân ảnh chậm dãi chiều nàng đã đi tới, thân phi sóng mắt hơi hơi vừa chuyển, liền chống thân mình từ trên giường bỏ dậy, làm bộ liền phải xuống dưới hành lễ. quân mặt ảnh dừng ở trên người nàng tầm mắt thực đạm, đương nhiên, càng đạm vẫn là hắn ngữ khí, ngươi thân mình trọng, cũng đừng đi lên. Thân phi đã cong hạ thân mình, nhìn không tới đế vương trên mặt thần sắc, chỉ có thể nhìn đến một đôi hắc đế vân vân long hùng chậm rãi chiều nàng tới gần lại đây, bất quá ở nàng trước mặt vài bước xa địa phương, đột nhiên liền dừng lại. Thân phi xứng sốt, khoe môi chợt liền chậm dãi hiện lên một tia chua sót độ cung. Khác biệt đánh ngộ, dữ dội rõ ràng. Ngày đó biết được Phượng Thiển mang thai thời điểm, đế vương trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, đồ ở đây sở hữu bắt nạt quá Phượng Thiển cung nhân, một cái không lưu. Chẳng sợ chỉ là phụng thái hậu chi mệnh đi phượng ương cung truyền chỉ những cái đó nô tài, còn không phải rơi vào cái loạn côn đánh chết kết cục. Chính là hôm nay, nàng đồng dạng có thai, sao đế vương ngay cả đỡ nàng một phen cũng không chịu. Là, đa tạ hoàng thượng." Thân phi mềm thanh âm nói xong lúc sau, liền chậm rãi đứng thẳng thân thể, bất quá nàng cũng không có trở lại trên giường, vẫn là đứng ở nơi đó bất động. Quân mặc ảnh mấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày, nhìn lướt qua kia giường, Nói, không nằm cũng đi ngồi chỗ đó, đường đứng. Thân phi lại làm vai chào là, đa tạ hoàng thượng. Nàng trên mặt cung kính dịu dàng, trong lòng lại là ở một chút một chút mà lấy máu. Mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đế vương liền đối nàng lãnh đạm đến tận đây, làm nàng như thế nào có thể chịu được. Nếu không phải bởi vì phương thiện, nàng căn bản không cần thừa nhận này đó. Nếu không phải bởi vì kia đáng chết mục đích, nàng... Thái ý kìa là nói như thế nào? Thời gian dài bao lâu? Đế vương đông nhiên xuất khẩu nói đem nàng suy nghĩ đánh gãy thân phi ngẩn người, chợt thay vẻ mặt thê réo rắt thảm thiết tuyển thần sắc. Hoàng thượng, ngài đã quên sao? Lần trước ngài đã tới thần tiếp nơi này hai ngày, trong đó có một ngày. quân mặc ảnh chân mày một trọn, đột nhiên ý vị không rõ mà con con khỏe môi, Nga, là khi đó. Thân phi tuy rằng xem không hiểu hắn thần sắc đến tuột cùng là ý gì. Lại chỉ đương hắn tươi cười là ở vui mừng chính mình lại có một cái hài tử, trong lòng lập tức lại hoảng lại loạn lại cấp lại hỉ. Đúng vậy Hoàng thượng, chính là lúc ấy. Nàng cười cười, má thượng hiện lên một mặt tửng hồng, thần thiếp cũng không nghĩ tới đêm hôm đó thế nhưng liền có. Ngài cũng không biết, hôm nay nghe Thái Y Y nói tin tức này thời điểm, thần thiếp có bao nhiêu cao hứng. Mười căng tất. Sơ sơ đại. 367 chương 367 tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Nói xong câu đó, nàng hơi hách rũ xuống đầu, rồi lại tựa hồn là muốn nhìn đế vương thần sắc, tọa nhẹ nâng đôi mắt, muốn nói lại thôi mà trộm nhìn đế vương liếc mắt một cái. kia một khắc, nàng rõ ràng cũng ở đế vương trên mặt thấy được một kêu ý cười. Đều không phải là là băng hàn cười lạnh, tuy rằng mang theo một chút nàng xem không hiểu thâm trầm, chính là thân phi cũng không để ý. Nàng nói lời này đế vương đều không có sinh khí, đó có phải hay không đại biểu, đế vương trong lòng vẫn là có một chút thuộc về nàng vị trí. Chân cũng không nghĩ tới. quân mặt ảnh nói tới đây, tạm dừng một chút, mặt đồng trô sâu trong kia mạt ý cười liền càng sâu vài phần. Rồi sau đó mới lại tiếp tục nói, chân cũng thật cao hứng. Một câu không nghĩ tới, một câu thật cao hứng, hai câu này lời nói nghe vào thân phi trong hai. Tất cả đều là biểu đạt đế vương không thể tin tưởng vui sướng. Hiện tại xem ra, đế vương đều không phải là đối nàng hoàn toàn vô tình. Chẳng qua không có đối phượng thiển như vậy nhiều thôi. huống chi, ngày ấy phượng thiển cũng coi như là đã chịu cực đại thương tổn, suýt nữa liền lòng trùng khó giữ được, ở như vậy dưới tình huống, đế vương sinh khí cũng là hẳn là. Rốt cuộc những cái đó nô tải cả gan làm loạn, thương tổn chính là trong cung cái thứ nhất lòng chủng A. Như vậy tưởng tượng, thân phi trong lòng liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mặc kệ đế vương đối phượng thiển như thế nào, nàng chỉ cần đế vương trong lòng đồng dạng có nàng là đủ rồi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một cái hoàng đế, không có khả năng đời này chỉ đối một nữ nhân hảo. Nữ tử luôn có tuổi già sắc suy một ngày, nhưng đế vương lại vĩnh viễn là đế vương. Vì thế thân phi sửa sửa tóc mai, thật sâu mà hít một hơi, đánh bạo từ trên giường đứng lên, vài bước đi đến đế vương bên người. Hoàng thượng, ngài thời gian dài như vậy không có tới xem thần thiếp, thần thiếp thật sự rất muốn ngại. Nếu là ngài cũng vì cái này hài tử đã đến cảm thấy cao hứng, liền ở chỗ này bồi bồi thần thiếp, có thể chứ? Khi nói chuyện, nàng làm bộ liền phải ôm lên quân mặc ảnh cánh tay. Cũng không biết nói có phải hay không cố ý, đúng lúc vào lúc này, quân mặc ảnh vừa lúc xoay người sang chô khác chính mình đổ một ly trà. Cái bàn liền ở giơ tay có thể với tới địa phương. Hắn lại đi phía trước đi rồi một bước, tay trái trọn cái chung trà, tay phải chấp khởi ấm trà, mang theo một tia đạm sắc nước trà cứ như vậy từ từ từ nhỏ hẹp ấm trà trong miệng đảo ra tới. Trà hương tỏa khắp, liền liền phát ra thanh âm cũng rất dễ hay. Chính là thân phi cảm thấy, nhất lệnh người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vẫn là đem như vậy một động tác đơn giản làm được như thế ưu nhã cao quý nam nhân. Như vậy tuấn mỹ, như vậy phong độ nhẹ nhàng. Thân phi khẽ thở dài một hơi. Nàng nhất thời đoán không ra đế vương tâm tư, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, càng đừng nói là chủ động thấu đi lên, đành phải xấu hổ mà đứng ở tại chỗ chờ đế vương trả lời. "Ý của ngươi là, chấm nếu không lưu lại, đã nói lên chấm không cao hứng." Thon dài như ngọc ngón tay nắm chung trà đưa đến bên miệng, nhẹ xuýt một ngụm, trà nóng xương khói lượn lờ ở đế vương trên mặt, đem hắn tuấn mỹ vô chủ dung nhan sân đến càng thêm thâm thúy không thể nắm lấy. Quân mặc ảnh hơi hơi nghiêng đi thân tới, Liếc nàng liếc mắt một cái, ngự khí bình đạm đến không dậy nổi một tia gần sóng. Thân phi cả kinh. Thân thiếp nàng hoảng loạn mà rũ xuống mi mắt, cắn ngôi, thoạt nhìn chính là một bức nhu nhược đáng thương bộ dáng. Thân thiếp không phải ý tứ này. Là thân thiếp nói năng lộn xộn Thân thiếp thật là quá dài thời gian không có nhìn thấy hoàng thượng, lúc này mới cao hưng đến liền đầu góc đều không thanh tỉnh. Thân thiếp chỉ là muốn cho hoàng thượng bồi bổi thân thiếp, thật sự, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, mắt đẹp chung đã là một mảnh sáng lấp lánh thủy quang, ở ánh nến chung càng hiện thống khổ. Mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Có điểm không kịp, trước thượng canh một. Ban ngày còn có chinh càng. muội tử hán tử nhóm đều ngủ ngon, sơ sơ đại. 368 chương 368 đế vương này đột nhiên là làm sao vậy? Bang một tiếng, không nặng không nhẹ, quân mặc ảnh gắt xuống chung trà. Thự nhiên vô tội. Từ tính không ôn không hỏa ngữ khí cứ như vậy từ từ văng lên, tựa ôn nhuận, lại không mang theo một kia cảm xúc, mang thai là đại hỷ sự, này nho nhỏ khuyết điểm tính cái gì. Chẳng không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Không biết vì sao, hắn nói xong câu đó lúc sau, thân phi cảm thấy hắn càng bất cận nhân tình. Cao cao tại thượng, ưu nhã lên quý, đây mới là hắn, nàng trong trí nhớ đế vương. Đêm đó Phượng Minh cùng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đế vương là hiếm thấy. Như bây giờ hắn mới là vẫn thường bộ dáng. Kêu hoàng thượng, chẳng còn có việc. Không đợi thân phi nói xong, quân mặc ảnh liền nhàn nhạt mà đánh gãy nàng, ngày khác lại chịu thời gian tới xem ngươi. Ngươi hiện tại có thai, hảo hảo dưỡng thai, hết thể lấy thân thể làm trọ. Gian dò nói mấy câu, quân mặc ảnh liền xoay người đi rồi. Thân phi hoảng hốt gian lại cảm thấy, đế vương tối nay tiến đến giống như chính là vì đi như vậy cái đi ngang qua sân khấu. Rốt cuộc nàng hoài hài tử, không tới nhìn xem nàng thật sự kỳ cục Nhưng bản tâm, có lẽ đế vương là không muốn tới, hắn còn có hắn phượng ương cung như hoa mị quyến muốn bổi. Mà nàng phàn khỉ la, thật giống như là cái lanh cung người vợ bị bỏ rơi giống nhau, cái gì cũng xa cầu không đến. Đối với chính mình thời thời khắc khắc biến hóa tâm cảnh, thân phi kỳ thật cảm thấy thực buồn cười. Nàng không ngừng mà ở vì cùng cá nhân hao tổn tinh thần. Cố tình người kia trong ánh mắt hoàn toàn không có nàng nửa phần bóng dáng, thật sự thực buồn cười. quân mặc ảnh từ thơ văn hoa Mỹ cung ra tới thời điểm, Lý Đức thông cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn nhiều sợ đế vương đêm nay không ra nha Tuy nói đế vương ngủ lại ở đâu cái cung không phải hắn nên ngọc lòng, càng không phải hắn có thể còn được, nhưng hắn chính là sợ đế vương một cái không cầm giữ được, lại đến chọc đến Vượng hương cung kia tiểu cô mãi nại không cao hứng. Đến lúc đó như thế nào hống đều không phải chuyện này nhi, xui xẻo còn không phải bọn họ này đó làm nô tài. Nếu là quân mặc ảnh biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, thế nào cũng phải một trưởng trụ chết hắn không thể. Phân phó đi xuống, trong cung nô tài, ai dám lắm mổm tùy tiện nghị luận thân phi mang thai một chuyện, trực tiếp xử tử, không tha. Đế vương đột nhiên rơi xuống một câu, đem Lý Đức thông hoảng sợ. Bất quá để cho hắn khiếp sợ vẫn là đế vương những lời này nội dung. Nếu là hắn không có nghe lầm, đế vương vừa rồi nói, thân phi mang thai. Thật là muốn mệnh. Hoặc là toàn bộ hoàng cung nữ nhân hết thể không có có thai, hoặc là lại đột nhiên có hai đều có mang, này đều gọi là gì chuyện này a Chính là thân là một cái nô tài, Lý Đức Thông không dám có chút nghi ngờ đế vương nói, càng không dám vì về điểm này lòng hiếu kỳ hỏi Han chỉ cung kính nói, là, nô tài tuân chỉ. Hắn run thanh âm, thở dài. Cũng khó trách đế vương muốn hạ loại này ý chỉ, nếu không lắp kín trong cung những cái đó nô tài miệng, chuyện này nếu là chuyển tới phượng ương cung kia tiểu cô nãi mãi lộ thai, còn không biết đến thành cái dạng gì như đâu. Đi tôi đi tới, quân mặc ảnh bước chân đột nhiên châm lại, nói, Lý Đức Thông, người đi theo chấm cũng có mười mấy năm đi. Không ngờ đế vương sẽ đột nhiên hỏi cái này, Lý Đức Thông ngần người, mới đáp, hồi hoàng thượng, là 12 năm. nhớ rõ đảo rất rõ rất ràng Quân mặc ảnh cười một tiếng. Ngươi nói, chấm hiện tại cái dạng này, có phải hay không có điểm giống trong lịch sử đọc sủng yêu phi hôn quân? Lý Đức Thông đột nhiên cả kinh, dưới chân mềm đến suýt nữa không khái một ngã. Này này này, loại này vấn đề, kêu hắn một cái nô tải như thế nào trả lời. Đế vương này đột nhiên là làm sao vậy? 369 chương 369 nàng nhưng thật ra dám chạy loạn. Suy nghĩ thật lâu. Lý Đức Thông vẫn là không gặp đế vương nói chuyện, trong lòng lo sợ hốt hoảng, rốt cuộc tìm được một cái tương đối tương đối thích hợp đáp án, thật cẩn thận nói, Hoàng thượng, thiển phi nương nương nàng không phải yêu phi, cho nên ngài tự nhiên cũng không phải hôn quân. Người như thế nào biết nàng không phải yêu phi? Quân mặc ảnh con môi, thấp thấp gửi, liếm hạ ánh mắt trung hiện lên một kia ý vị không rõ hối sắc. Lý Đức Thông thấy đế vương không sinh khí, tựa hô thật là ở cùng hắn bình thường giao lưu giống nhau. Lá gan không khỏi lớn bài phần. Nương nương thiện tâm, đối bọn nô tài cũng đều hảo. Nhớ tới phượng ương cung kia một cái hai cái thái độ, nghĩ lại lúc ban đầu nhận thức kia tiểu cô nại nại thời điểm, nàng cái loại này sang sảng khả nhân tính tình liền đem bạch lộ bạch xương đều thu phục Lý Đức Thông liền cảm thấy, kia chủ tử thiệt tình không tội a Trên mặt hắn không cấm lộ ra một mặt ý cười, một cái có thể làm bọn nô tài tất cả đều khen không dứt miệng chủ tử. Tuyệt đối không có khả năng là cái gì yêu phi. Nói xong hắn mới ý thức được chính mình ngự khí quá mức mạo phạm, nay cũng quá không lấy bản thân đường nô tài. Vội vàng túi đầu, lại nhìn không được trộm nhìn đế vương liếc mắt một cái, lại chỉ thấy đế vương vừa đi, một bên giữ kín như bưng mà rũ mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, thật lâu sau lúc sau, thế nhưng nghe được trong không khí truyền đến một đạo gần như không thể nghe thấy thở dài. Phượng ưng Cung Quân mặc ảnh rời đi về sau, Phượng Thiển liền trực tiếp chạy đến kia phức tạp vật trong phòng phiên đổ vật đi. Tuy rằng nàng không quá tin tưởng Thân Phi lời nói, chính là không có xác nhận chân tướng phía trước, trong lòng giống như là dựng một cây thứ giống nhau, khó chịu vô cùng. Cố tình chuyện này không ai có thể giúp nàng, chỉ có thể nàng một người chịu. Nàng một người ở tạp vật trong phòng chậm rãi du dãng, đông phiên phiên tây phiên thiên, thường thường cầm lấy điểm thứ gì đến xem. Tuy nói đây là tạp vật phòng, Nhưng nơi này bài trí quy cách đều thực chỉnh tề, sẽ không loạn đến làm nàng tìm không ra phương hướng. Quân mặc ảnh trở về lúc sau thẳng đến nội điện, không gặp nàng bóng người, sắc mặt tức khắc liền không tốt lắm. Người chủ tử người đâu? Hắn nặng nề mà liếc liếc mắt một cái bên cạnh đi theo một khối tiến vào Đông Dương. Đông Dương tỏ vẻ nàng cũng không biết ta, chủ tử mới vừa rồi còn ở chỗ này nghỉ ngơi, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăng hơi bóng người. Nếu là đi ra ngoài, kia cũng sẽ cùng nàng nói một tiếng nhi mới là A. Hồi hoàng thượng, nương nương khả năng đến trong viện xem tinh hoặc là ngắm phong cảnh đi. Đại nô tỉ đi tìm xem. Kỳ thật nói ra loại này suy đoán, Đông Dương đều không phải là biệu đặt lung tung. Rốt cuộc chủ tử lúc trước thật đúng là cùng nàng nói qua buổi tối xem ngôi sao loại sự tình này. Húng hồ nàng kia chủ tử, cái gì kinh thế hai tục chuyện này làm không được. Xem cái ngôi sao xem như bình thường nhất. Chính là nghe xong nàng lời nói, quân mặc ảnh sắc mặt nói rõ càng kém, còn chưa tới mùa hè đâu, ban đêm như vậy lạnh, nàng nhưng thật ra dám chạy loạn. Nói xong, hắn liền phất tay háo xảy bước mà đi ra ngoài. Đông Dương theo sát sau đó, vừa ra đi liền chạy nhanh phân phó người một đạo đi tìm xem. Nhưng vào lúc này, tạp vật phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Môn sau lưng, Phượng Thiển trong tay dẫn theo một cái hồ gỗ, trước hai mắt, ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Các người như vậy hương sư đọc chúng, không phải là ở tìm ta đi. Na ngượng ngùng mà cười hai tiếng. Ở tạp vật trong phòng nghe được bên ngoài này đó động tinh thời điểm, thiếu chút nữa không đem nàng dọa cái chết khiếp. May mắn nơi đó mặt đồ vật nhiều, tùy tiện chọn một kiện là có thể mang ra tới. Khuôn mặt ảnh hắc một khuôn mặt chiều nàng đi qua đi. Còn có bảy càng. 370 chương 370 người nói là chính là đi. Phượng Thiền nuốt nước miếng một cái. Liền cổ cũng không tự chủ được đến sau này rụt rụt. Này nam nhân, thật đáng sợ. Mới vừa rồi vấn đề xác định vững chắc là phải bị làm lơ, Phượng Thiển lại cười gượng hai tiếng, một lần nữa nghĩ cách cùng hắn đến gần, cái kia. Quân, mặc ảnh, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Nam nhân đạm nhiên tầm mắt liền như vậy dừng ở nàng trong tay cái kia hộp thượng, suy nhiên cười, chấm nếu là không trở lại, ngươi còn tính toán ở bên trong đái bao lâu. Ta, ta này không phải, tìm đồ vật sao? Phượng Thiền nếu máu. Có thứ gì không thể làm thuộc hạ đi tìm, thế nào cũng phải ngươi tự mình đi. Trầm thấp trung mang theo áp lực ngữ khí cứ như vậy không chút khách khí mà tạp hướng nàng, không biết chính mình hiện tại tình huống như thế nào sao, cả ngày liền biết làm bậy. Phượng Thiền hít hít cái mũi, tiến lặng mà rũ xuống đầu. Kia một viện nô tài đều nhìn chầm chầm nàng nhìn đâu, này nam nhân cứ như vậy hướng nàng. Nửa điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu, quả thực quá chán ghét. hào mất mặt, không cùng ngươi ngoạn nhi nàng hư một tiếng, dẫn theo kia hộp muốn đi ra ngoài. Chính là cửa đường bị quân mặc ảnh chặn Phượng Thiển cắn chặt răng, đành phải không ra một bàn tay tới đẩy ra hắn. Bất đắc dĩ này nam nhân ổn định tính quá hảo, nhận Phượng Thiển dùng như thế nào lực, lại đều giống như kiến càng lay cổ thụ giống nhau. Hắn như cũ không chút sức mẻ mà đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống mà lướt nàng. Từ nàng góc độ này xem qua đi, nam nhân mặt nghiêng cập ngũ quan hình dáng đều là Mỹ cực, cứ nghĩ góc cạnh rõ ràng, rồi lại làm người nhịn không được tưởng tượng hắn cởi rộ lên bộ dáng. Nếu là tác động khoẻ miệng, nhu hỏa xuống dưới bộ dáng nhất định như nhược dòng nước phong nhẹ phẩy. Phượng Thiền suýt nữa liền dơ tay sờ lên hắn mặt. Chỉ tiếp, đôi mắt lại thoáng nhìn, nhân tiện cùng nhau ánh vào mi mắt, còn có hắn phía sau trong viện. Kêu liền can nô tải muốn cởi lại cố nén không dám cười bộ dáng kia một chút hoa tiền nguyệt hạ tốt đẹp ảo tưởng tất cả biến mất, thay thế, là thẹn quá thành giận hỏa khí. Phượng Thiền tức giận mà chừng mắt hắn, ngươi tránh ra. quân mặc ảnh một phen ôm nàng đầu vai, lạnh lẽo mà dương cao âm cối, không cùng chấm ngọn nhi, ngươi tưởng với ai ngọn nhi. Tuy tiện. Phượng Thiền không sợ chết mà dãy rùa hai hạ. quân mặc ảnh một phen đoạt lấy nàng trong tay hộ. Xoay người sau này liếc mắt một cái, Lý Đức thông lập tức hiểu ý, một đường chạy chậm lại đây. quân mặc ảnh vung, Lý Đức thông liền vừa lúc hiểm hiểm địa nhận được cái kia hộp, kinh hồn chưa định mà thở hồn hển khẩu khí. Phượng Thiền còn ở vào trong tay đồ vật bị người đoạt đi kinh ngạc chung không phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, toàn bộ thân thể bay lên trời, liền vững vàng mà rơi vào rồi một cái ấm áp ốm ấp. Sau đó, liền không có sau đó. Trong viện kia liên can nô tải phi thường thức thời mà làm điều thu tán, Lý Đức Thông nhanh chóng đem kia hộp bắt được tầm điện đi, sau đó cũng yên lặng mà rời đi. Ra cửa phía trước còn không quên thế hai người đóng cửa lại, cười tùng tịm, dốc hết sức nhạc ra. Phương Thiền bị quân mặc ảnh đặt ngồi ở trên giường, vẻ mặt ghét bỏ mà nâng đầu phía miệng, ngươi liền sẽ sử dụng bạo lực. Đối với ngươi loại người này, cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Ta loại người như vậy, Phượng Thiền căm giận mà xả quá hắn tay háo, đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống, ngươi cho ta nói rõ ràng, ta loại người như vậy. quân mặc ảnh không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa rồi về điểm này hỏa khí cũng không sai biệt lắm không có, ngươi nói đi. Phượng Thiền không hề có tự giác ý thức nói, đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất, nhất ôn đu, thiện lương nhất người. Ngươi nói là chính là đi. quân mặc ảnh đáy mắt ý cười càng sâu vài phần, ôm nàng đầu đem nàng ấn ở trong lòng ngực. 371 chương 371 thế nào cũng phải vòng lớn như vậy cái vòng Có hay không điểm thành ý Phượng Thiền hư lạnh một tiếng Không rất cao hứng mà đem đầu từ trong lòng ngực hắn ngâng lên tới Ngươi nói, vừa rồi rốt cuộc ăn Cái gì thuốc nổ, làm gì vừa trở về liền hung ta Trở về không thấy được ngươi, không rất cao hứng Không cao hứng liền chiều ta phát giận Quân mặc ảnh méo nhéo nàng mặt, đồn ốc Có thể hay không nghe trọng điểm Nếu mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này lại buổi tối, chấm đi ra ngoài thời điểm ngươi còn hảo hảo đại ở chỗ này, trở về thời điểm đã không thấy tâm hơi, hỏi Đông Dương thế nhưng cũng không biết người đi nơi nào, chấm có thể không nóng này sao. Cuối cùng dùng sức xoa xoa nàng đầu, cả ngày liền biết chạy loạn. Phượng Thiền không hài lòng, ở chính mình trong cung đi một chút cũng có thể kêu chạy loạn sao. Này còn có hay không điểm nhi tự do thân thể. Nàng nheo lại hai mắt, Ngươi xác định vừa rồi câu nói kêu biểu đạt chính là ý tư này. Không thấy được ngươi, không rất cao hứng, những lời này trọng điểm thế nào cũng là vì hắn không cao hứng mới phát giận đi. Quân mặc ảnh những mày, hỏi một đằng trả lời một nghẹo, nói đi, vừa rồi làm gì đi. Phương Thiền ngực run lên, lập tức liền có chút ốc. Cái gì chỉ trích, cái gì lên án công khai, tất cả đều bị nàng vấp chi sau đầu. Không qua tự tại mà rời đi tầm mắt, nói. Ta chính là muốn làm cái riều, đi tìm tế cây gậy chúc cùng hồ nháo. quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một ngưng, giữ kín như bưng tầm mắt kết dính ở nàng hơi hơi nghiêng đi đi khuôn mặt nhỏ thượng. Thật lâu sau, mới than nhẹ một hơi, muốn làm riều, cùng người ta nói một tiếng không phải hảo, dùng đến ngươi tự mình tới. hắn giống hống hải tử như vậy nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, trên mặt thần sắc nói không rõ là bất đắc gì vẫn là bằng hoàng. Lây động ánh đến mở mịt hai người như họa dung nhan, gọi người thấy không rõ tích. Phượng Thiền trầm rãi cuối đầu, khuôn mặt nhỏ ở hắn ấm áp ngược thượng cọ vài cái, thanh âm dầu di nói, nhưng ta tưởng chính mình làm. Sẽ sao? Ấn. Khuôn mặc ảnh thấp thấp lời, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi như vậy chân tay vụ về, sẽ làm này đó tinh tế tay nghề việc. Phượng Thiền đột nhiên cảm thấy, này nam nhân thật sự ác liệt đến mức tận cùng. Mỗi lần đều phải ở không khí vừa lúc thời điểm gây mất hứng. Ta sẽ không làm, cũng không tính toán làm. Phượng Thiền cắn răng, hoán hận nói, ta chính là đi tìm vài thứ kia mà thôi, giữ lại việc đương nhiên từ ngươi tới làm lạc, thân ái hoàng đế bệ hạ. Quân mặc ảnh xa xá, hơi hơi nhúng mày, vì cái gì là chấm. Cái này kêu phân công hợp tác. Phượng Thiền quay mặt đi, đương nhiên địa đạo, ngươi tổng không thể chỉ ăn cơm không làm việc đi. Quân mặc ảnh lúc này là thật sự mặc danh, hoàn toàn không biết nàng này cái gì thần kỳ lo gì. Hắn chỉ ăn cơm không làm việc nhi, hắn mỗi ngày cũng không biết làm nhiều ít việc. Vật nhỏ này mới là cái chỉ ăn cơm không làm việc nhi đâu. Quân mặc ảnh đỡ thái dương, bất đắc di nói, làm diều, ngươi này xem như cái gì việc. Đương nhiên tính A. Phượng Thiền đứng dậy, đúng lý hợp tình địa đạo, ta tưởng thả diều, ta cũng vui mang theo ngươi cùng nhau thả diều. Nhưng thả rượu là hai chúng ta người chuyện này, cho nên ta tưởng mọi việc đều từ hai chúng ta tự tay làm lấy. Nếu ta đã đi đem tài liệu tìm đủ, kia dư lại sự tình có phải hay không nên từ ngươi tới làm. Nói xong, nàng chấp chấp mắt, cười tủng tìm nói, đến nỗi ăn cơm cùng làm việc nhi kia chỉ là cái so sánh, hưởng thụ thả rượu lạc thú liền cùng ăn cơm giống nhau, nhưng hiểu. Quân mặc ảnh sửng sốt một chút, cười lớn nói, muốn chấm giúp ngươi làm rượu cứ việc nói thẳng. Thế nào cũng phải vòng lớn như vậy cái vòng. 372 chương 372 chuyện này hoàng thượng là hạ lệ cấm. Phượng thiền khỏe mắt chịu chịu, sớm biết rằng người chịu, ta đương nhiên không buông tha lớn như vậy vòng. Nhưng ngài hoàng đế bệ hạ quý nhân chuyện này vội, ai biết có thể hay không rút ra điểm nhi thời gian tới giúp ta làm như vậy tiểu nhân việc. Ta này không phải ngượng ngùng phiền toái ngài sao. Phượng thiền một miệng rác, cười đến cùng chỉ hồ ly giống nhau. Chẳng đầy lịnh nọt. Quân mặc ảnh dùng sức quát quát nàng cái mũi. Cả ngày liền sẽ cho chấm tìm việc nhi, còn dám nói ngượng ngủng phiền toái chấm. Đau. Phượng thiện dùng sức rầm dì hai tiếng, nhàn rỗi một đôi tay hoàn thượng nam nhân gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Ngươi không cảm thấy mỗi ngày đem hết thể đều không chế ở trong tay cảm giác quá nhàm chán sao. Cho nên ta chính là trời cao riêng phái tới cho ngươi tăng thêm nhân sinh lạc thú. Cho ngươi tìm phiền toái nguyên nhân. Chính là vì ở ngươi không thú vị bình đạm trong sinh hoạt họa thượng nồng đậm rực rỡ một bút. Phượng Thiển nói xong, cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự nhi, tiêu ngạo mà nâng cầm lên, mắt trông mong mà nhìn hắn. Này ánh mắt nhi, là đang đợi hắn khen hai câu ý tứ. quân mặc ảnh cố nén cười, nghiêm trang gật gật đầu, ân, Thiển Thiển nói qua đúng. Ngươi xác thật là cho chấm tìm không ít, là thú. Như vậy là thú, nói không rõ là tốt là xấu. Chẳng qua, Người cả đời này chung, nếu là không có như vậy một người, có lẽ thật sự liền không tính hoàn chỉnh. Phượng Thiền ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm, quân mặc ảnh đã thượng chiều đi. Nàng rửa mặt chải đầu xong lúc sau, đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng, tầm mắt lơ đáng dừng ở trong phòng cái bản kia thượng. Phía trên bãi một bức họa, cũng không có hoàn thành, chỉ vẽ một nửa, nhàn nhạt sắc thái cũng đã phát họa đến cực kỳ đẹp, phiêu dật, đạm nhiên xuất trần. Nếu là thật sự thả bay ở không trung, có lẽ sẽ rông cái phùng hư ngự phong tiên nhân giống nhau tư thái ưu nhã. Phượng Thiền kinh ngạc một chút, dần dần mà, khỏe miệng lơ đáng gợi lên một nụ cười. Tối hôm qua nàng ngủ hạ thời điểm, quân mặc ảnh còn có chút sổ con không phê xong không nghĩ tới hắn làm xong đứng đắn sự, còn không quên này cha nhi. Một cái có thể ở bất luận cái gì thời điểm đều đem ngươi nói mỗi một câu đặt ở trong lòng người. Đông Dương, ta đi ra ngoài lưu lưu. Phượng Thiền bàn tay vung lên, bản thân đã dẫn đầu đi tới trong viện, chỉ chờ phía sau người đổi kịp. Đông Dương sửng sốt một chút, nương nương đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, đã lâu không đi ra ngoài, đều mau đem ta buồn hỏng rồi. Nương nương, vẫn là từ bỏ đi. Hoàng thượng trong chốc lát trở về nếu là nhìn không tới ngài, lại nên không cao hứng. Hùng chi ngài này thân mình còn không có hoàn toàn khắc phục không bằng vẫn là ở trong sân ngồi ngồi liền hảo. Phượng Thiền không vui, ngươi là người của hắn vẫn là ta người nha, như thế nào cả ngày liền sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Nương nương, nô tì đây đều là vì ngài hảo. Đông Dương mới đầu nghe được nàng nói loại này lời nói thời điểm còn sẽ khẩn trương một chút, lúc này nghiễm nhiên đã là một bức lời nói thâm thiê giáo dục người bộ giáng. Phượng Thiền bất đắc dĩ mà nhìn nhìn thiên. Không có việc gì, ta thân thể đều hảo, thật sự. Đông Dương, ta liền đi ra ngoài trong chốc lát. Quay đầu lại Hoàng thượng tới ngươi làm người nói với hắn một tiếng liền thành, hắn sẽ không tức giận, ngày hôm qua hắn đều đáp ứng ta đi ra ngoài thả diều. Quán thượng như vậy cái chủ tử, Đông Dương còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải cùng thuộc hạ dặn do vài câu, đi theo Phượng Thiện phía sau đi ra Phượng ương cung. Tuy nói chỉ là tùy tiện đi dạo, Đông Dương vẫn là không khỏi khẩn trương Phượng Thiện thân thể, dọc theo đường đi đều là thời khắc cảnh giác mà chú ý nàng, nửa điểm cũng không dám thả lỏng. Ở một chỗ hồ hoa sen bạn dừng lại thời điểm, chỉ nghe phía trước tránh ở bóng cây hạ lười biếng hai cái tiểu cung nữ khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nhẹ điểm nhi, chuyện này hoàng thượng là hạ lệnh cấm. Còn có canh 4, 373 chương 373 nhiều nhất chỉ biết cắt các ngươi đầu lưới. Phượng tiền nguyên bản còn không lắm để ý các nàng đang nói cái gì, nghe góc tường loại sự tình này chỉ có ở nàng bắt quái ước số lên thời điểm mới có thể làm, hiện tại vừa vặn không khởi. Cho nên không có hứng thú Chẳng qua, nghe được lệnh cấm hai chữ thời điểm Nàng lộ thai liền mạc danh thẳng thẳng Tổng cảm giác Này không phải gì hảo từ nhi Chính là vì cái gì nha Hôm nay đại hỷ sự này Vốn nên khắp trốn mừng vui mới là Vì cái gì hoàng thượng muốn hạ lệnh cấm đâu Còn không phải bởi vì thiển phi nương nương Hoàng thượng đối nàng tốt như vậy Nàng lại giống kính phiên thiên Nếu là biết khắc nương nương cũng hoài lòng chủng Thế nào cũng phải đánh nghiêng bình giấm chua không thể. Nhưng hoàng thượng là hoàng thượng a, tổng không có khả năng đời này chỉ có nàng một nữ nhân đi. Kia nhưng nói không chừng. Ta coi nàng a, hiện tại chính là tưởng độc chiếm hoàng thượng. Bằng không nàng đều hoài hại tử, như thế nào còn không cho hoàng thượng đi khắc nương nương châu đó. Này không phải cô ý muốn độc sủng sao? Nói cũng là khó bảo toàn hoàng thượng có thể hay không vẫn luôn như vậy quán nàng đi xuống. Còn thật có khả năng Người cũng chưa nhìn thấy, lần trước biết được thiện phi nương nương suýt nữa hoặc thai lúc sau, hoàng thượng trong một đêm xử tử nhiều như vậy nô tài, hiện giờ, hậu cung còn có vị nào chủ tử có thể cùng phượng ương cung vị kia tranh. Hai người nói được càng ngày càng hăng say, thậm chí có một cái còn rầm dậm chân, căn bản không có chú ý tới phía sau đã đứng hai người. Đông Dương ở phía sau đã nghe được mồ hôi lạnh ròng ròng, đầy mặt lo lắng mà nhìn phượng thiện. Lúc trước đế vương bất quá đi thần phi nơi đó ngủ lại hai cái buổi tối, chủ tử tựa như thay đổi cá nhân dường như, suýt nữa cùng đế vương nháo phiên, hiện tại này thần phi liền hài tử đều có mang, còn không biết chủ tử sẽ thế nào đâu. Nương nương, nàng lo lắng mà gọi một tiếng, đem phía trước hai cái nha đầu hoảng sợ. Phượng thiền lại như là không nghe thấy giống nhau, lập tức đi đến kia hai cái nha đầu trước mặt, khỏe miệng một câu, đáy mắt ý cười doanh doanh. Nếu biết buồn cung được xuống ái, cũng biết không ai có thể cùng buồn cung tranh, vậy các ngươi còn dám ở chỗ này loạn khua môi múa mép. Chẳng lẽ là đã quên đêm hôm đó những cái đó cẩu nô tài kết cục Nàng tự hồ là thực hảo tính tình mà nói một kiện hàng ngày việc vặt, lại đem kia hai cái cung nữ sợ tới mức tức khắc trắng bệnh sắc mặt. dây tiếp theo, nàng chuyện vừa chuyển, lại nói, bất quá buồn cung nhưng không hoàng thượng như vậy tàn nhẫn độc ác. Hắn sẽ trực tiếp đem những cái đó cẩu nô tài xử tử. Mà buồn cung Phượng Thiển khẽ cười một tiếng, nhiều nhất chỉ biết cắt các ngươi đầu lưỡi để tránh các ngươi cả ngày cùng cái bà ba hoa dường như lại nhải, nhiều phiên nhân. Đây là Đông Dương lần thứ hai nghe được chủ tử tự xưng buồn cung. Thượng một hồi vẫn là ở Thái Hậu chọn sự cái kia buổi tối. Đông Dương biết, chủ tử lúc này là thật sự sinh khí, chẳng sợ nàng đang cười. Lại quay đầu xem hai cái cung nữ, trên mặt sớm đã không có một tia huyết sắc. Không biết có phải hay không trước mắt này nữ tử trên người khí thế quá cường, các nàng rõ ràng nhìn đến nàng cười đến như thế ôn hòa, bình dị gần gũi, nhưng đấy lòng trô sâu trong chính là không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Thiện phi nương nương, nô tỷ. Nô tỷ không lựa lời, cầu nương nương thứ tội. Một cái cung nữ trực tiếp quỳ xuống, một cái khác chân tiếp theo mềm, mắt thấy cũng muốn quỳ xuống, phượng Thiển lại ngăn trở nàng. Các người là cái nào cung? Nô tỷ. Tính. Liên ở các nàng sắp mở miệng thời điểm, Phượng Thiền đột nhiên đánh gãy các nàng nói. Bồn cung không muốn nghe, các ngươi chạy nhanh cút đi, đừng lại làm bồn cung nhìn đến các ngươi. Lần tới nếu là lại làm bồn cung nghe thấy các ngươi ở sau lưng nghị luận bồn cung, bản thân đem đầu dẫn theo đi thôi. Là, là, đa tạ nương nương ân điện. 374 chương 374 ai cùng ngươi nói giỡn. Ở hai người rời khỏi sau. Đông Dương vẫn là tức giận bất bình mà nhìn chầm chầm các nàng bóng dáng. Nương nương, liền như vậy phóng các nàng rời đi sao? Bằng không làm sao bây giờ? Thật vì một câu cắt các nàng đầu lươi sao? Phượng Thiển lười biếng mà liêu liêu tóc, cười cười. Đông Dương, nếu là ta thật để ý như vậy hai câu nhàn ngôn toanh ngữ, liền sẽ không sống thành hiện tại cái dạng này. Cũng không biết Đông Dương có hay không minh bạch nàng ý tứ, Phượng Thiển vô vô nàng vai, cười đến càng thêm tươi đẹp. Hảo, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, ta vừa rồi bất quá là dọa dọa các nàng mà thôi, không tức giận, thật sự. Nương nương, thật sự không tức giận sao? Mỗi lần chủ tử cười thành cái dạng này, nàng liền đặc biệt sợ hãi, tổng cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện gì nhi dường như. Nàng thật sự không rõ, chủ tử như vậy đơn thuần lại tàng không được tâm sự người, vì cái gì mỗi khi gặp được đại sự nhi thời điểm, liền như vậy trầm hồn đâu. Ta tưởng câu cá A Đông Dương. Đông Dương ngẩn người, này trở nên cũng quá nhanh đi. Nàng vẻ mặt khó xử, nương nương ngài cùng nô thì nói giỡn đi. Không có A, ai cùng ngươi nói giỡn. Phượng Thiển Thực nghiêm túc mà từ trên mặt đất nhặt căn ngón cái phẩm chất nhánh cây lên, lấy tới trong tay khoa tay muối chân hai hạ. Ai, vừa rồi ở Phượng ương cung nên cùng ngươi nói, bất quá sợ ngươi không cho ta ra tới. Hiện tại, tựa hồ có điểm thiếu tài liệu không đủ A. Nói xong, nàng còn giống mô giống dạng mà thở dài một hơi. Đông Dương nhìn ánh mắt của nàng tức khắc liền cổ quái, chủ tử đây là bị kích thích đến tinh thần thác luận sao. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Phương Thiền vẻ mặt ghét bỏ mà biểu môi, ta hiện tại bình thường thật sự, ngươi nhưng đừng lấy ta đương bệnh tâm thần xem. Nương nương nếu là thật sự tưởng câu cá nói, không bằng chờ ngày khác, làm hoàng thượng bồi ngài một đạo ra tới, đến lúc đó, chuyện này hắn cũng đáp ứng quá ta. Ngươi đừng tưởng rằng nói với hắn là có thể ngăn cản ta. Mấu chốt nhất chính là, ta hiện tại liền tưởng câu, không đợi hắn. Không có chút nào thương lượng đường sống. Bất quá ngược lại, Phượng Thiển lại thay vẻ mặt đáng thương vô cùng biểu tình. Đông Dương, ta hảo Đông Dương, ta bất quá là tưởng câu cái cá, ngươi sợ cái gì đâu. Ta lại không phải ba tuổi hải tử, càng sẽ không rất đến trong nước đi, liền như vậy ngồi ở bờ biển thả câu cũng sẽ không ngợi ta. Đông Dương thở dài, hào đi, nương nương ngài chính mình cẩn thận. Nàng nhận mệnh mà nhặt căn nhánh cây, đào con dung đi. Nàng biết chủ tử là không dám đụng vào mấy thứ này, dung chủ tử nói tới nói, những cái đó mềm như bông hoạt lưu lưu ướt rầm rề đồ vật quả thực so láo hổ sư tử còn khủng bố, cho nên chỉ có thể nàng tới làm. Đến nỗi thả câu dùng tuyến. Hồi phượng ương cung đi lấy một chuyến quá chậm, nàng cũng không yên tâm chủ tử một người lưu tại nơi này. Chỉ có thể từ trên quần áo kéo tơ, đối tượng không có khả năng là chủ tử, đương nhiên cũng chỉ có thể là nàng. Đông Dương đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời quá nhiệt, chiếu đến nàng tâm hào đau. Thật vất vả làm xong kia căn đơn sơ cần câu, Phượng Thiển đã chờ đến mau ngủ rồi. Đông Dương ngươi giúp ta nhìn điểm nhi, ta dựa trên cây mị trong chốc lát. Nàng tùy tiện mà ngáp một cái, nếu là có con cá thượng câu, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ trụm tình ta. Để cho ta tới hoàn thành cuối cùng kia nói trình tự làm việc, biết không? Đông Dương cười khổ, này còn câu cái gì ca à? Nương nương ngài liền rửa vào nghỉ ngơi một lát, đừng thật ngủ rồi. Bằng không trong chốc lát cảm lạnh nhưng không tốt. Ơn, biết, biết. Một bên đáp lời thành, Phượng Thiển một bên nhắm hai mắt lại, thoải mái mà thở ra một hơi. Đông Dương cảm thấy chính mình lại nói vô ích. 375 chương 375 không cần ý vào Hoàng thượng sùng ái ngại. Giữa trưa phía trước Thái Dương ấm áp sẽ không làm người cảm thấy nhiệt, Đông Dương cảm thấy này độ ấm không tồi, thời gian cũng không dài, liền không có đánh thức phượng thiện, chỉ nghĩ nhanh lên câu đến một con cá, hảo khuyên chủ tử chạy nhanh trở về. Cho nên từ đầu đến cuối, Đông Dương tầm mắt vẫn luôn là rừng ở kêu bình tĩnh không gợn sóng trì trên mặt. Không biết qua bao lâu, nhìn chầm chầm đến Đông Dương đôi mắt đều toàn kia sóng nước lóng lánh trên mặt nước cuối cùng xuất hiện một kia độc tĩnh. Đông Dương trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng mà vô vô bên cạnh người, thấp giọng nói, nương nương, nương nương, con cá giống như thượng câu. Phượng Thiền đột nhiên bừng tỉnh lại đây, mở to mắt, trên mặt lẻ thần thái sáng láng quan mang. Thật sự, nàng một bên hỏi, một bên nhìn về phía kia mặt hồ, tay phải cũng không tự chủ được mà chiều kia căn giản dị cần câu dối qua đi. Nương nương để ý. Để ý áp bị Phượng Thiển làm cho Đông Dương cũng là tim đập ra tốc, giờ phút này càng là vẻ mặt khẩn trương hề hề bộ dáng, liền hô hấp đều liễm. Cuối cùng ở chủ tớ hai người cộng đồng nỗ lực cùng chờ đợi chung, rốt cuộc thành công đem chỉ mặt hạ cái kêu cá để ra đi lên. Phượng Thiển cảm thấy, cái gì kêu vận khí tốt, nàng như vậy đã kêu vận khí tốt. Nhìn một cái này cá, Du Quang thủy lượng, hảo đi, kỳ thật là kim Quang lấp lánh. Nàng cũng chưa gặp qua như vậy. Đông Dương, cái này kêu cái gì cá? Đông Dương cũng là vẻ mặt ngốc lăng, nô thì cũng không biết ta. Ngươi nói này cá có thể hay không cùng đường tăng thịt giống nhau, ăn có thể trường sinh bất lão Nương nương, đường tăng thịt là thứ gì? Chính là một loại ăn có thể trường sinh bất lao đồ vật. Chính là nương nương, này cá ngài cũng chưa gặp qua, ăn thật sự sẽ không ra vấn đề sao? Không thể nào! Ta cảm thấy còn hảo A này cá cùng cá chép lớn lên giống như, chẳng qua so bình thường cá chép càng xinh đẹp một chút mà thôi, hẳn là cũng có thể ăn đi. Nói không chừng hương vị còn càng tốt một chút. Các người đang làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng giận cực hét to, đem Phượng Thiển cùng Đông Dương giật nảy mình. Phượng Thiển càng là suýt nữa không đem trong tay cái kêu hoạt lưu lưu cá quăng ra ngoài. Xoay người sang chỗ khác liền thấy vân quý phi bên người cung nữ Nguyệt Nhi vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt các nàng, thấy rõ các nàng mặt lúc sau, thần sắc lại là hơi đổi, tựa hồ là không nghĩ tới này hai cái lén lút, lén lút người thế nhưng sẽ là thiện phi cùng bên người nàng cung nữ. Phương thiện kinh hồn chưa định mà vô vô bộ ngực, vẻ mặt mở mịt. Chúng ta ở câu ca A. Trong thần sắc rõ ràng lộ ra một tiêu này người cũng muốn quản. Ý vị, nàng vừa rứt lời, Nguyệt Nhi trên mặt thật vất vả tan vài phần tức giận lại cọ cọ cọ mà đi lên trên. Các ngươi câu cá liền câu cá, vì cái gì muốn đụng đến bọn ta ra nương nuôi dưỡng kim đôi cá chép. Các ngươi có biết hay không, này kim đôi cá chép cho dù là trong hoàng cung cũng liền tổng cộng 3 điều, tất cả đều là nhà của chúng ta nương nương dưỡng. Phượng Thiền Nữ Môi, thành thật nói, không biết. Nguyệt Nhi không nghĩ tới nàng sẽ là loại này phản ứng, thật giống như một quyền đánh vào mềm bông thượng. Vô luận ngươi như thế nào xử lực, đối phương đều là không ôn không hỏa mà vẻ mặt mờ mịt, làm đến chính mình một người ở tự tiêu khiển giống nhau. Thiện phi nương nương, không cần ý vào hoàng thượng sùng ái ngài, ngài cứ như vậy không coi ai ra gì, tôn ti chẳng phân biệt. Tốt xấu nhà của chúng ta nương nương cũng là quý phi, mà ngài chẳng qua là cái. Nguyệt nhi, đủ rồi. Lời còn chưa dứt, đã bị bên cạnh cái kia thanh lánh cao quý nữ tử đánh gãy. Đạm mạc không có chút nào độ ấm tầm mắt dừng ở Phượng Thiển trong tay cái kia kim đuôi cá chép mặt trên, bất quá là một con cá thôi, nếu là Thiển Phi thích nói, liền đưa cho Thiển Phi. 376 chương 376 không khỏi cũng quá không biết tốt xấu đi. Phượng Thiển đối thượng nàng ánh mắt, đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này thật đúng là cái cao lãnh quý. Toàn bộ hậu cung, dùng cái loại này lạnh nhạt ánh mắt xem nàng nữ nhân tuyệt không ngăn một cái, nhưng những người khác. Hoặc là chính là cố làm ra vẻ, giả ý thanh cao, hoặc là chính là hâm mộ ghen tị hận, bởi vì không chiếm được mà giận chó đánh mèo với nàng. Chính là trước mắt cái này vân quý phi, lại thật sự chỉ là lệnh nhạt. Thật giống như một cái trời sinh tính tình thực lãnh đạo người, đối đãi người xa lạ thời điểm, trừ bỏ như vậy biểu tình, không có mắt khác. Càng đừng nói là một tia ghen ghét. Phương Thiền không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng mặc kệ là từ trước nào một lần. Vị này quý phi nương nương tồn tại cảm đều không phải rất cường liệt, có lẽ là nàng cố tình liễm đi trên người cổ khí thế kia cũng không nhất định, tóm lại Phượng Thiển lực chú ý chưa bao giờ có ở trên người nàng tập trung quá. Thẳng đến giờ phút này mới tính lần đầu tiên chính diện xung đột. Đa tạ quý phi nương nương. Phượng Thiển cười tủng tỉm mà nhìn thằng nàng, bất quá không cần. Chính như nương nương theo như lời, bất quá là một con cá thôi, an cá chép, cá chim vẫn là cá trích tựa hồ đều không có cái gì khác biệt. Vân Quý Phi trên mặt biểu tình không có xuất hiện chút nào biến hóa, như cũng là nhạc nhạc, quét nàng liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Ngược lại là Nguyệt Nhi, nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức liền mặt chầm xuống, cảm thấy nàng đây là không đem nhà mình Quý Phi nương nương để vào mắt. Thiền Phi đây là có ý tứ gì, Quý Phi nương nương hảo tâm đem như vậy quý trọng đồ vật ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng dám cự tuyệt Quý Phi nương nương. Không khỏi cung quá không biết tốt xấu đi. Nga, kia buồn cung thật đúng là thụ sùng ngựa kinh. Phượng thiền chân mày một trọ, khoe miệng gợi lên một mặt tựa trào phúng tựa lanh khóc lời. Liền hoàng thượng đều không có ban thưởng quá buồn cung thứ gì, nhà các ngươi quý phi nương nương, thật sự hào sảng. Buồn cung cũng thật sự là, chịu, sủng nếu, kinh. Nguyệt nhi ngọn người, chỉ đương nàng lời này ý tứ là đế vương liền đổ vật cũng chưa hướng Vượng hương cung thường quá. Trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ ngoại giới đem thiển phi truyền đến vô cùng kỳ diệu, nguyên lai like kết quả là lại là liền cái ban thưởng cũng chưa thu quá người đáng thương. Lại không biết, đế vương chưa bao giờ hướng phượng ương cung thưởng quá đồ vật, bởi vì không cần. Pham La phượng thiển muốn, trực tiếp cấp là được. Nguyệt nhi cao ngạo mà nâng cầm lên, đó là tất nhiên. Mấy năm nay, hoàng thượng không biết thưởng quý phi nương nương nhiều ít đồ vật, này đó ân sủng. Tự nhiên không phải thiện phi ngài có thể so sánh được với. Rốt cuộc nhà chúng ta nương nương mới là là quý phi, mà ngài bất quá là cái bình thường phi tần thôi. Nguyệt Nhi. Vân quý phi nhăn nhăn mày Phượng Thiền hiếp hiếp mắt, đang muốn mở miệng, Đông Dương lại thật sự nhịn không được. lạnh lùng nói, Hoàng thượng ban thưởng lại nhiều, có thể có tặng cho chúng ta ra nương nương nhiều sao. Hoàng ân mênh ngông cuộn cuộn, ngày lễ ngày tết hướng môi cái trong cung thưởng điểm đồ vật hết sức bình thường. Nhưng Hoàng thượng tặng cho chúng ta ra nương lương đồ vật, kia mới chân chính là bất luận kẻ nào cũng so ra kém. Một cái là ban thưởng, một cái là đưa cho, ở giữa khác nhau đã thực rõ ràng. Nguyệt Nhi lúc này mới phản ứng lại đây mới vừa rồi Phượng Thiển câu nói kêu ý tứ, lập tức liền có chút ảo não, cảm tình năng ở bất chi bất giác chúng đã rơi vào rồi người khác bây dập, này chủ tớ hai người một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đen, diễn thật đúng là một tay cho hay. Như thế rất tốt, nàng như vậy lỗ mãng, cấp quý phi nương nương đưa tới khuất nục như vậy. Phượng Thiền sờ sờ cái mũi, suýt nữa liền nhịn không được cười. Nàng cũng không biết, nguyên lai Đông Dương nha đầu này nghẹn khởi người tới lại là như vậy lợi hại. Bất quá xem Đông Dương như vậy tức giận, nàng đành phải cũng banh một khuôn mặt, tổng không thể hủy đi người một nhà đài không phải. Khu 10 Căng Tất 377 chương 377 đột nhiên không quen biết ta sao. Phượng Thiền Thanh Thanh giọng nói, còn không có tới kịp mở miệng, lại một lần bị người đánh gãy. Lúc này lại không hề là Đông Dương, mà là Vân Quý Phi. Thiền Phi không cần tức giận, Bồn Cung nha đầu miệng không giữ cửa quán, trở về lúc sau, Bồn Cung sẽ hảo hảo giáo hơn nàng. Vân Quý Phi Mỹ lệ tú huyển trên mặt lộ ra một cổ rụt dè mà xa cách dí vị, từ đầu đến cuối, nàng tựa hồ đều không có tham dự tiến trong trận chiến đấu này. Đến nỗi kia kim bôi cá chép. Thiển phi ai muốn liền phải, không yêu muốn liền tính, buồn cung không có lấy này tới vũ nhục Thiện phi ý tứ. Nói xong, lãnh đạm tầm mắt lược hướng bên cạnh Nguyệt Nhi, đi rồi, đừng ở chỗ này Nhi mất mặt xấu hổ. Nguyệt Nhi căm giận mà dầm dầm chân, trước khi đi, còn không quên hung hăng xẻo Phượng Thiển liếc mắt một cái. Phượng Thiển kỳ thật đã thấy được nàng, rồi lại cố ý làm bộ không thấy được nàng bộ dáng, quay mặt đi, ngẩn đầu nhìn không chung, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Suýt nữa đem Nguyệt Nhi tức giận đến hồn máu. Đông Dương không nghĩ tới, hảo hảo mà ra tới tản bộ câu cái cá cũng có thể gặp phải như vậy nén giận sự, còn không ngừng một kiện, mà là liên tiếp. Cũng không biết chủ tử hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là không cao hưng nói ra, nàng có lẽ còn có thể khuyên điểm nhi, nhưng chủ tử hiện tại liền biểu hiện đến cùng cái gì đều phát sinh quá dường như, làm nàng tưởng khuyên cũng không biết từ đầu khuyên khởi A Nương nương. Ân Phượng Thiền rốt cuộc đem nàng nhìn lên không chung 45 độ đầu thấp xuống, nhướng mày nhìn Đông Dương, làm sao vậy? Đông Dương hiện tại hoàn toàn chính là một bức mặt ủ mày hê bộ dáng, cũng không biết là ở vị khuất vẫn là ở bất bình, tú lệ lông mày nhữ chặt. Nương nương, hiện tại phải đi về sao? Ơn, ta cũng ngoạn nhi đến đủ lâu rồi, đều mau đến cơm chưa thời gian đâu. Phượng Thiền nói liền đem trong tay cái kia kim sắc cá chép hướng trong ao một ném, bùm một tiếng. Bán khởi không lớn không nhỏ bậm nước. Sau đó hướng làn váy thượng lao hai hạ, cười tủng tìm nói, đi thôi, trở về đi. Ngự hoa viên một khắc chỗ. Nhất phái muôn hồng nghìn kia bên trong, linh lung thân ảnh đang ở một viên dưới cây hoa đảo không ngừng xuyên qua, tay nàng chung còn cầm một cái rổ, bên trong phóng đều là nàng mới vừa hái xuống cánh hoa. Đột nhiên một trận gió thổi tới, trong tay thật vất vả thải tới kia một phen cánh hoa đều thổi cái đại khái. Linh lung ảo não. Nhìn không được ở trước mặt cây hoa đảo thượng đạp một chân. Đều nói mang thai nữ nhân kỳ quái, thật là một chút cũng không sai. Nương nương cũng không biết là làm sao vậy, đột nhiên liền nói tưởng uống cái gì đảo hoa nhưỡng, làm nàng tới ngự hoa viên trích chút mới mẻ đào hoa cánh trở về. Nếu là thật muốn uống, liền không thể làm thuộc hạ trực tiếp đi làm sao. Hiện nhưỡng cũng không biết bao lâu về sau mới có thể uống A. Nhưng nương nương thế nào cũng phải nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Làm hại nàng ở chỗ này làm này đó vô vị chuyện này. Linh lung, ngươi đây là đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo từ tính nam âm. Linh lung đóng dưng ngần ra, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một kia không thể tin tưởng quan mang. Đương nàng chuyển qua đi nhìn đến người tới nháy mắt, đặc biệt là ánh mắt chạm đến đối phương trên mặt kia mặt cười. Nàng đáy mắt ngạc nhiên liền càng sâu. Tống thị vệ. Linh lung lẩm bẩm mà gọi một tiếng. Đúng vậy. Như thế nào loại vẻ mặt này? Bị gọi là tống thị vệ nam tử nhúng mày, đột nhiên không quen biết ta sao? Đương nhiên không phải không quen biết. Nàng thích lâu như vậy nam nhân, sao có thể sẽ không quen biết? Chẳng qua, Linh Lung thật sự thực kinh ngạc. Ngày xưa, nàng mỗi khi cùng này nam nhân nói lời nói thời điểm đều sẽ chịu khổ ghét bỏ, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn ném nàng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên liền đối nàng như vậy ô nhu 378 chương 378 ngươi nhất định có thể làm được. Tống thị vệ, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Linh Lung ngừng đỏ khuôn mặt nhỏ nói, ngươi là đột nhiên đi ngang qua nơi này sao? Không phải. Linh Lung, ta là riêng tới tìm ngươi. Linh Lung khiếp sợ mà nhìn hắn, tìm ta. Ấn. Tống thị vệ gật gật đầu. Linh Lung, kỳ thật cho tới nay, ta đều biết tâm ý của ngươi, nhưng là muốn cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi cũng thỉnh ngươi tha thứ ta, lâu như vậy đều không có tiếp thu ngươi. Nói tới đây, hắn thở dài, nam nhi không nghề nghiệp, dùng cái gì vì ra. Kỳ thật ta vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, chờ một cái có thể trở nên nổi bật cơ hội, chỉ có ở kia về sau, ta mới có thể cho ta thích nữ nhân tốt đẹp tương lai, ngươi nhưng minh bạch. Linh lung hơi hơi dương miệng, ánh mắt hoàng hốt, cho nên ngươi hiện tại cùng ta nói những lời này, là có ý tứ gì. Bởi vì ta đã trở đến cơ hội này. Tông thị vệ tràn đầy nghiêm túc mà nhìn nàng, linh lung, ta hiện tại rốt cuộc có một cái có thể trở nên nổi bật cơ hội, cũng rốt cuộc có thể hứa ngươi hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt. Cho nên giờ khắc này, ta muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi, thực thích ngươi. Trước kia đối với ngươi đủ loại thương tổn, đều phải cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, nhưng là, ta không hối hận. Bởi vì liền tính lại cho ta một lần cơ hội. Ta còn là sẽ lựa chọn làm như vậy, bởi vì ta không thể làm người bạch bạch đi theo ta chịu hủy khuất. Đối diện nữ tử trong ánh mắt đã từ lúc ban đầu không thể tin tưởng dần dần nổi lên thủy quang, liền như vậy thê réo dắt thảm thiết tuyển mà nhìn hắn. Tựa hồ thời gian dài tới nay hủy khuất rốt cuộc tìm được rồi một cái sơ tán khẩu, làm nàng rốt cuộc nhịn không được cảm xúc di động. Ta là cái loại này người sao? Người có hay không trở nên nổi bật, ta sẽ để ý cái kia sao? Linh lung rớt xuống nước mắt, lớn tiếng lên án. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta nói, cùng ta nói xong lúc sau ta có thể chờ ngươi a Làm ta chờ ngươi không phải hảo, vì cái gì cái gì đều không cùng ta nói, vì cái gì muốn cho ta một người khổ sở. Ngươi còn nói thích ta, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ngươi rõ ràng chỉ thích ngươi tương lai, ngươi cơ hội. Không, không phải như thế, linh lung, ta thích chính là ngươi. Ta yêu nhất chính là ngươi. Nếu không phải vì ngươi, ta tội gì như vậy lo lắng chủ tính chúng ta tương lai, nếu không phải vì ngươi. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đột nhiên một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt. Linh lung, tin tưởng ta, ta là hái ngươi. Nữ tử ghé vào trong lòng ngực hắn thấp thấp mà khổ khịt, ta biết. Tống lăng, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Linh lung, trước mắt liền có một cái cơ hội, đã có thể giúp ngươi thoát khỏi thân phi ra cùng. Cũng có thể giúp ta trở nên nổi bật. Nói tới đây, hắn tay sờ lên linh lung mặt, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Linh lung, ngươi nguyện ý giúp ta một cái vội sao? Gấp cái gì? Linh lung khó hiểu, nàng như vậy một cái không được thế nha đầu có thể giúp đỡ hắn cái gì? Đương nhiên, nếu là có thể làm được, nàng tự nhiên là nguyện ý. Rốt cuộc nàng ái tống lăng lâu như vậy, hiện tại thật vất vả chờ tới hắn tâm, lại chờ tới một cái có thể ra cung cơ hội. Nàng sao có thể không muốn giúp cái này vội? Ngươi nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Tống lăng cảm kích mà nhìn nàng, rất đơn giản một sự kiện, ngươi nhất định có thể làm được. Cáo biệt linh lung lúc sau, tống lăng một người đi ở ngự hoa viên, tả vòng hữu cong lúc sau, vào một tòa đá lởm trầm núi giả. Tuy là ban ngày ban mặt, bên trong ánh sáng lại rất ám. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mắt cái kia nữ tử tuyệt lệ dung nhan cùng mạn rượu dáng người lại thấy không rõ trên mặt nàng đến tột cùng ra sao loại biểu tình, đặc biệt là cặp kia thấp liêm mắt đẹp trùng, càng là đen tối khó phân biệt. 379 chương 379 con quốc cũng đừng vọng tưởng ăn thị thiên nga. Tống lăng nói thẳng, cô cô, ngài muốn thuộc hạ làm sự, thuộc hạ đã làm tốt. ân Liên tịch nhàn nhạt mà lê tiếng, sự thành lúc sau, Thái hậu nhất định sẽ hảo hảo mà ngợi khen với ngươi. Ngươi muốn tiền, quần, thế nhất định là cái gì cần có đều có, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nàng lạnh lùng mà chiều đối phương đầu đi thoáng nhìn, chẳng qua, chuyện này nếu là chuyển đi ra ngoài, đầu của ngươi đã có thể giữ không nổi, biết không? Là, thuộc hạ Minh Bạch, liên tịch chậm rãi chiều hắn đi tới, liên ở Tống Lăng cho rằng nàng sẽ ở chính mình trước mặt dừng lại thời điểm, nữ tử thân ảnh lại không chút khách khí mà lướt qua hắn, thẳng tóc mà chiều núi giả ở ngoài đi đến trở về chờ tin tức đi. Chỉ cần xác định Linh Lung đem đồ vật đưa qua đi lúc sau, thuộc về ngươi kia phân liền sẽ lập tức cho ngươi. Nói xong câu đó, liên tịch thân ảnh không sai biệt lắm cũng muốn rời đi núi giả. Liên tịch cô cô. Tống lăng đột nhiên gọi lại nàng. Còn có chuyện gì? Liên tịch nhữ như mày, quay đầu xem hắn. Cứ việc nghịch ánh sáng, tống lăng lại như cũ từ nàng giữa mày phát hiện một tia không kiên nhẫn. Tống lăng dừng một chút, mới nói. Cô cô, dựa theo ngài phân phó, thuộc hạ sắc thật hướng linh lung kia nha đầu biểu lộ cõi lòng nhưng kia cũng không phải thật sự. Kỳ thật thuộc hạ chân chính thích người, là... Tống lăng. Không đợi hắn nói xong, liên tịch liền đánh gây hắn. Người quý có tự mình hiểu lấy, con góc cũng đừng vọng tưởng ăn thịt thiên nga. Lạnh lung mà ném xuống như vậy một câu, liên tịch lần thứ hai xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tống lăng đứng ở tại chỗ. Ngơ ngác mà nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng, nắm tay cũng một tức một tức mà nắm lên. Linh lung gắt gao nắm chặt xuống tay trong lòng kia lá thư kia, sợ đột nhiên có trận gió thổi tới, tin liền sẽ bị thổi đi. Này tin không chỉ có riêng là một phong thơ đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là ký thắc nàng nửa đời sau hạnh phúc đồ và ta. Chỉ cần đem này tin đưa đến phượng ương cùng đi, nàng là có thể rời đi thân phi nương nương, như vậy ác độc một cái chủ tử. Nàng còn có thể cùng người mình thích vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau. Nga đúng rồi, còn có rất quan trọng một chút, nàng thích người cũng có thể bởi vậy được đến trợ giúp, phá cách tăng lên. Như vậy xem ra, nàng tương lai sinh hoạt quả thật là thực hạnh phúc, thực mỹ mãn. Ôm ý nghĩ như vậy, Linh Lung càng thêm nhanh hơn bước chân, vội vội vàng vàng mà đi vào phượng hương cung cửa cung. Vị này tiểu ca, có thể phiền toái người giúp ta đem thứ này chuyển giao cấp thiển phi nương nương sao. Cửa thủ vệ hung ba ba mà nhìn nàng, có nề nếp hỏi, này thứ gì? Đây là... Linh lung ánh mắt chợt lué, nhất thời cũng không biết nói sao thuyết minh này phong thư đến tột cùng là cái gì. Rốt cuộc tống lăng cùng nàng nói đây là cơ mật, không thể tùy ý nhìn trộm, cho nên liền nàng chính mình cũng không thấy quá nảy tin nội dung. Đành phải tùy tiện tìm cái lấy cơ nói, đây là nhà của chúng ta nương nương cấp thiện phi nương nương thăm hỏi tin. Thăm hỏi tin... Thủ vệ người kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có nói cái gì nữa, đã biết, này liền giúp ngươi đưa vào đi. Nói liền đem đồ vật lấy đi vào giao cho Phượng Thiển. Hôm nay đế vương lâm thời có việc, chưa kịp gấp trở về dùng cơm trưa, cho nên hôm nay Phượng Thiển là một người ăn. Gần nhất mấy ngày nay, dạ dày cái loại này ghê tẩm cảm giác đã hảo không ít, cho nên ăn đến cũng so trước đó vài ngày nhiều rất nhiều. Mới vừa ăn cơm xong. Cả người còn ở vào một loại chắc bụng lúc sau trạng thái, nàng nằm ở trên giường lười biếng mà rôi eo, hảo không thích ý. Nghe được tiểu thái dám nói này tin là thân phi cho nàng lúc sau, Phượng Thiển còn kinh ngạc một chút, rối tay tiếp nhận, liền tư thế này nhìn lên. Chẳng qua, cách không trong chốc lát, nàng sát mặt liền dần dần bắt đầu trắng bệnh, thân thể cũng chậm dại thẳng lên. 380 chương 380 nàng dị thường, đã làm người vô pháp bỏ qua. Khuôn mặt ảnh trở về thời điểm, như cũ ở trong sân thấy được một trương màu đỏ Mỹ nhân dường. Nhưng mà hôm nay, mặt trên người kia lại không phải giống như trước như vậy, mang theo một kia nhạt nhẹo ý cười lười biếng mà nằm, mà là dựa ngồi ở chỗ đó, trong lòng ngực ôm kia chỉ lửa đỏ tiểu hồ ly, ôm thật sự khẩn thực khẩn Nàng biểu tình là mang theo một chút mềm mang cùng dại ra, tựa như một cái kề bên chết đối người, bắt lấy biển rộng chung duy nhất một cây phù mục. mà kia chỉ hòa hồ chính là nàng hiện tại phù mục, là nàng liêu lấy an ủi ấm áp, cho nên mới sẽ như vậy không muốn buông ra tay. Cái kia tư thế, Quân Mặc Ảnh thậm chí hoài nghi, nàng sẽ tại hạ một giây trực tiếp đem tiểu hồ ly cấp lạc chết. Nhân nhân mày, hắn bước đi nhẹ nhàng mà đi qua đi, cuối cùng đứng yên ở nàng trước mặt, vươn tay, mô giống thường lui tới như vậy sờ sờ nàng đầu. Hoàng hốt chung, Phượng Thiển thân thể tựa hồ hơi hơi cứng đở. Ở nam nhân tay sắp chạm vào nàng khi, Nàng đột nhiên sau này rụt một chút, tránh đi hắn rối lại đây lại trường, cặp kia khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc bàn tay, cặp kia không biết ôm nàng nhiều ít cái hàng đêm bàn tay. quân mặt ảnh ngần người, trầm ngâm một lát, tiện đà cười nói, như thế nào, chấm không trở về bồi ngươi dùng cơm trưa, không cao hứng. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp ở bên người nàng không chấu ngồi xuống, lại một lần rối tay, lúc này lại không có lại cho nàng bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Trực tiếp liền đem người khóa lại trong lòng ngực, xoa xoa nàng đầu. Phượng Thiền buông ra trong lòng ngực tiểu hồ ly, tuy ý nó từ chính mình trên người nhảy xuống đi, bước nhanh chạy đi, cuối cùng chậm dãi biến mất ở trong tầm mắt. con con môi, nàng tuy cười có chút tái nhận, quân mặt ảnh, ta mới vừa ôm quá tiểu hồ ly, ngươi không chê ta giờ sao. Trong ấn tượng, người nam nhân này luôn là thực ghét bỏ kia chỉ tiểu hồ ly. Từ ngày đầu tiên đem tiểu hồ ly cho nàng thời điểm, Hắn liền tổng không chịu làm nàng ôm tiểu hồ ly, nói là lông xù xù, dơ hề hề. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng xem nhẹ nàng mới vừa ôm quá tiểu hồ ly chuyện này, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Sẽ không sợ trên người nàng lông xù xù dơ hề hề cọ đến trên người hắn đi sao? Thật là. Quân Mạc Ảnh tổng cảm thấy vật nhỏ này hôm nay có loại không thể nói tới kỳ quái, từ hắn đi vào sân bắt đầu, liền như vậy cảm thấy. Nếu là ngày thường lý Chính thường phát nóc, Nhìn đến hắn thời điểm, nàng tất nhiên sẽ thu hồi suy nghĩ, vô cùng cao hứng mà hướng hắn cười. Chính là hôm nay. Nay vài phần suy yếu, vài phần vô lực bộ dáng, trong ánh mắt còn lộ ra mê vong cùng hoảng sợ, thoạt nhìn càng làm cho nhân tâm đau. Quân Mặc ảnh thấp thấp mà thở dài một tiếng, ở nàng thái dương rơi xuống mềm nhẹ một hôn, nói: "Không dơ, chấm công chê." Phượng Tiễn chân mày hơi hơi một trộn, khóe miệng độ cung dương đến càng cao. Xa xưa đầy nước tinh trong mắt lại nhiễm vải phần ai nhiên cùng thưa thớt. Ta sáng sớm còn đi câu cá, sau lại dùng tay chảo qua cá, tất cả đều bôi trên trên người. Nàng lại nói. Quân mặc ảnh tiếng nói thấp thấp mà ân một tiếng, chàn đầy tư tính, ôm hai tay của hắn lại hoàn toàn không có muốn bung ra ý tứ, hàm dưới rán nàng phát đỉnh, nhẹ nhàng mà vướt ve, ôn nu lưu luyến. Không đáng ngại, lại dơ cũng không quan trọng, chấm không chê. Chính là ta sợ. Phượng Thiền dơ tay để thượng hắn ngực, ba ba mà nhìn hắn, ta sợ làm dơ ngươi quần áo, cho nên ngươi đừng ôm ta, được không? Như vậy Thỉnh cầu, thật sự làm người khó có thể cự tuyệt. Thiền thiền, rốt cuộc làm sao vậy, ân? Quân mặc ảnh ngưng ngưng giữa mày. Nàng dị thường, đã làm người vô pháp bỏ qua, càng không có cách nào làm bộ nhìn không thấy. Đọc chính bản các mội tử nhưng thêm về đàn, đàn hào, 276169724. Tiến đàn thỉnh chụp hình phèn giá trị, đàn nội không định kỳ sẽ có bao lì xỉ cùng đoạt lâu chờ hoạt động, hoan nên gia nhập. Mặt khác, tiết đoan ngọ vui sướng A các mội tử tấu trương phía dưới nhưng tận tình nhắn lại, cướp được tấu trương sofa, 6 lâu, 20 lâu, 46 lâu 4 vị mội tử, mỗi người nhưng đến 500 thư tệ, lặp lại đoạt giải tắc hoán lại tiếp theo vị, đoạt xong lúc sau tiến đàn tìm ta lênh thư tệ A. Hôm nay còn có 6 càng. 381 chương 381 sẽ không bông tay. Phượng Thiền ngần người, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, chật liền khẽ cười nói, không coi à, ta hảo hảo, có thể làm sao vậy? quân mặc ảnh giữa mày linh đến càng khẩn, tuấn mỹ mặt nghiêng đường cong đã là gắt gao banh khởi, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, huyền hắc mặc đồng chỗ sâu trong rảo một mảnh lo lắng cùng miệt mài theo đuổi cùng tồn tại hối xác Bốn mắt nhìn nhau thật lâu sau. Hai người ai đều không có lại mở miệng nói chuyện, một cái mang theo ý cười mở mịt khó hiểu, một cái hàm chứa tìm tòi nghiên cứu mặt trầm như nước. Rốt cuộc, vẫn là phượng thiển trước bại hạ trận tới. Hảo Hảo, ngươi làm gì nha? Nàng rơ tay hoàng thượng của hắn, thân mật mà dùng chính mình mặt đi cọ hắn, nhi tấn tư mà, lưu luyến đến cực điểm bất quá như vậy. Như thế nào cả ngày bệnh đa nghi như vậy chọc đâu, ta nói không có việc gì, liền thật sự không có việc gì. Này không phải xem ngươi cả ngày ghét bỏ kia chỉ tiểu hồ ly, cho nên sợ ngươi liền ta một khối ghét bỏ sao. Nàng vặn vẻo thân mình không ngừng hướng trong lòng ngực hắn toản, cười ngâm ngâm chu lên miệng ở hắn khỏe môi hôn một cái miệng nhỏ. quân mặc ảnh thở dài. Cái dạng này, thật giống như thật sự cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng hắn biết không phải. Nếu không phải quá hiểu biết vật nhỏ này, hiểu biết nàng cao hứng cùng bi thương khi mỗi một cái thần sắc chi tiết có lẽ thật sự liền như vậy bị nàng lừa dối quá quan cũng không nhất định. Kỳ thật hôm nay nàng, cùng lúc trước mô một lần rất giống. Hắn ở thơ văn hoa Mỹ cung kia hai cái buổi tối, trở về lúc sau nàng không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, đối với hắn cười, cười đến có chút không biết cái gọi là. Rõ ràng đấy mắt chỗ sâu trong không cười ý, rõ ràng thực kháng cử hắn ôm ấp, lại bị động mà không thể không thừa nhận kia hết thảy làm bộ một bộ thập phần đón ý nói hùa bộ ráng. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Có lẽ duy nhất khác nhau, chính là nàng hôm nay kháng cự không có như vậy rõ ràng. Kia là chán ghét hắn, hắn biết. Mà nay ngày, tựa hồ không phải chán ghét, cũng không có như vậy nhiều kháng cự, chỉ là mờ mịt, bàng hoàng, quanh thân đều vờn quanh một cổ nồng đậm mất mát hơi thở, làm người nhìn liền nhịn không được cảm thấy đau lòng.